Đường mình nói ngươi muốn công tác, tới không được, ta còn tưởng rằng đêm nay ta cùng đường mình chỉ có thể hai người ăn cơm. Thi thi cười đánh giá đồng tuyết, ngươi sắc mặt có chút khó coi a sinh bệnh. Không có gì, chính là gần nhất có chút cảm bạo mà thôi, cho nên cùng đồng sự thay đổi ban. Vừa lúc nghe đường mình nói gặp ngươi, ta liền tưởng thế nào cũng đến cùng ngươi ăn bữa cơm à, ngươi chính là chúng ta trường học giáo hoa à, cùng ngươi ăn bữa cơm đây là rất nhiều người tưởng đều tưởng không tới. Thôi đi, ta đều tuổi một đống. Hiện tại tiểu nữ sinh trưởng đến đẹp nhiều đi. Thi thi ngồi xuống lúc sau, cười cười. Này thanh xuân có sức sống học muội là rất nhiều, chẳng qua không có người trên người mặt có thể có thi thi loại này mỹ lực, thành thục trung lộ ra nhẹ nhẹ gợi cảm, sóng mắt lưu chuyển gian như là sẽ câu nhân giống nhau. Này đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân nhìn đều cảm thấy nữ nhân này lớn lên thập phần yêu dị. Hùng chi dáng người là lướt, ngày thường giơ tay nhấc chân gian đều dường như trải qua tỉ mỉ mài rúa giống nhau, làm người nhìn đều là một loại mỹ hưởng thụ. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, học tỷ chúng ta vừa mới điểm vài món thức ăn, ngươi nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta thêm nữa thêm một ít đồng tuyết đem thực đơn đưa cho thi thi, thi thi chú ý tới nàng tay phải hổ khẩu chỗ có vết thương, đồng tuyết chú ý tới thi thi tấm mắt, gần nhất cấp người bệnh hộ lý thời điểm, không cẩn thận đụng tới. Về sau tiểu tâm một chút, đồng tuyết gật gật đầu, mà đường Minh sắc mặt có chút khó coi, thi thi đảo cũng không có nói cái gì, này tiểu tình lữ chi gian luôn là làm nàng cảm thấy có chút quái gì. Nhưng là nàng nói không nên lời, có lẽ là chính mình đa tâm đi. nay cơm ăn một nửa, đồng tuyết mắt tựa hồ thấy được cái gì, này chiếc đũa đều thiếu chút nữa rơi xuống đất mặt, có phải hay không tay đau? Đổi cái muống. Bởi vì bị thương địa phương là hổ khẩu, lấy chiếc đũa luôn có chút không có phương tiện. Ngậy! Cái kia! Không cần! Chúng ta! Ăn cơm đi! Đồng tuyết túi đầu, mà đường mình cùng thi thi cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn đồng tuyết vừa mới nhìn chăm chú phương hướng. Từ kính liêu thân ảnh lập tức xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, đường minh hương phân muốn chào hỏi, nhưng là đống nhiên hắn thân hình vừa động, đứng ở hắn bên cạnh người nữ nhân liền thẳng tắp đâm vào bọn họ trong tầm mắt. Không ba không ngươi là chuẩn bị bóp chết ta sao? Mà lúc này, bên kia hai người tựa hồ cũng chú ý tới bọn họ, từ kính liêu ở nhìn đến thi thi kia một khắc, biểu tình rõ ràng có chút cứng đở, tiên sinh, tiểu thư, bên trong tình đi. Người phục vụ như cũ thực nhiệt tình. Không cần, chúng ta có người quen Từ kính liêu nói đi nhanh hướng tới bọn họ ba người phương hướng đi qua đi, chẳng qua trên đường còn không quên xem một cái phía sau Diệp chăn chăn. Từ kính liêu trong tay mặt cầm một cái túi, mặt trên ấn đệ nhất bệnh viện chữ, bên trong tựa hồ trang một ít kiểm tra trụ phiên tử. Thi thi, ta vừa mới có chút việc nhi, cho nên. Tiếp cái điện thoại công phu luôn là có đi. Thi phóng ra hạ chiếc đũa nhìn thẳng từ kính liêu mà Diệp chăn chăn túi đầu, cắn môi kia vẻ mặt ngốc manh vô tội làm cho giống như Thi Thi làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Diệp Chăn Chăn tay trái mu bàn tay mặt trên có băng dán, nhìn dáng vẻ là vừa rồi đánh điếu bình, vừa mới ở bệnh viện, không quá phương tiện tiếp điện thoại. Học muội, Diệp Chăn Chăn đúng không? Kính Liêu là bác sĩ sao?" Thi Thi tầm mắt trực tiếp lướt qua từ Kính Liêu, dừng lại ở Diệp Chăn Chăn trên người mặt, Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu nhìn Thi Thi, so sánh Thi Thi cao lành nữ vương Phạm nhì. này Diệp Chăn Chăn giờ phút này vẻ mặt uy khuất, sóng thoát thoát một cái cửu con. Không phải Diệp chăn chăn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, mềm như bông lộ ra một cổ vô lực. Vậy ngươi sinh bệnh tìm bác sĩ thì tốt rồi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta Diệp chăn chăn rất là quỷ khuất, nhìn thoáng qua từ kính liêu mà từ kính liêu vẫn luôn hiểu biết Thi Thi tính tình, chuyện đêm nay khẳng định là chọc được nàng. Thi Thi, chăn chăn ở chỗ này không có cái gì thân nhân, ta mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra cũng không có gì đi, chuyện đêm nay là ta sai, ngươi cũng đừng quay nàng. Từ kính liêu tự nhiên là muốn việc lớn biến nhỏ việc nhỏ biến không. Tới nơi này niệm đại học có mấy cái là người địa phương không có thân nhân luôn có bằng hữu đi học muội tổng không thể cũng không có việc gì phiền toái người khác bạn trai đi học muội nếu là thật sự muốn nam nhân học tỷ có thể giới thiệu mấy cái không tồi nam sinh. Thi thi con người nháy mắt trở nên sắc bén nay từ kính yêu còn không có tới kịp mở miệng phanh, chiếc đua trực tiếp bị thi thi ngã ở mâm mặt trên, phát ra thanh thúy thanh âm. Từ kính yêu ngươi là cùng ta nói rồi nàng chỉ là người học muội nếu là học muội nam nữ có khác, còn thỉnh cùng nàng bảo trì ứng có khoảng cách, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Thi thi nhưng không tính toán buông tha bọn họ. Học tỷ ngươi hiểu lầm, ta cùng học trưởng thật là cái gì đều không có, chúng ta thật sự không có gì, ta chính là sinh bệnh. Sau đó đi bệnh viện trên đường mặt vừa lúc đụng phải học trưởng Diệp chăn chăn trực tiếp lướt qua từ kính yêu, đi đến thi thi trước mặt. Tựa hồ còn sợ bọn họ chi gian sinh ra cái gì hiểu lầm giống nhau, rồn dập lôi kéo thi thi cánh tay, thi thi mắt đẹp hơi lué, nị mạ. Đây là chuẩn bị bóp chết ta sao Ta hiểu lầm cái gì Ta đến bây giờ chính là cái gì cũng chưa nói Ta chỉ là cảm thấy nào đó Người cũng nên có chút tự mình hiểu Lấy thi thi hơi hơi nghiêng đầu Bám vào diệp chăn chăn bên thai Hạ rộng, dùng bọn họ hai người nghe thấy âm lượng Tiểu bạch hoa, ngươi thủ đoạn ta là biết đến Ngươi muốn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng Kia cũng phải nhìn xem Cái kia trước cao, ngươi có phải hay không có thể phi đi lên A Diệp chăn chăn khỏe miệng run rảy một chút Vốn dĩ liền tái nhật mặt giờ phút này càng là một tiêu huyết sắc toàn vô. Được rồi, vốn dĩ liền không có bao lớn sự tình, thi thi, việc này là ta xử lý không đúng, ngươi cũng đừng sinh khí, đường Minh thật là đã lâu không thấy. Từ kính yêu đây là nói rõ chuẩn bị nói sang chuyện khác. Học trường, đường Minh cùng đồng tuyết kêu một tiếng từ kính yêu, bất quá này trong lòng vẫn là đều có chút mật đáp. Học muội ngươi có thể hay không buông ra ta, ngươi bắt đến ta rất đau. Thi thi cũng không phải là cái loại này sẽ muộn thanh ngậm bù hòn cái loại này người. Học tỷ, thực xin lỗi, ta vừa mới qua kích động diệp chăn chăn vội vàng bước ra rời đi. Thi thi còn lại là chậm gì gì đem tay háo cuốn lên tới, cánh tay của nàng trắng non sáng trong, nhưng là kêu mặt trên loáng thoáng ước có mấy tháng nha hình vết đỏ, này dấu vết rõ ràng chính là móng tay véo ra tới, này diệp chăn chăn nào biết đâu rằng này thi thi cư nhiên là cái loại này không sợ chuyện này đại chủ nhân A. Học tỷ thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Học tỷ ta chỉ là quá kích động, ta thật sự diệp chăn chăn vội vàng giải thích. Được rồi, ngươi nếu là muốn bóp chết ta liền nói thẳng, nhìn yếu đuối mong manh, không nghĩ tới sức lực còn rất đại. Học muội ngươi đây là chuẩn bị hạ tử thủ sao? Đồng tuyết đã sớm không quen nhìn loại này đáng thương hề hề nữ sinh, huống hồ này nói chuyện ngữ khí tuy rằng nhu nhược đáng thương, nhưng là này trong giọng nói rõ ràng mang theo một loại khiêu khích dí vị a Ta thật sự không phải. Ta thật sự không phải cố ý này, Diệp chăn chăn nói cư nhiên mắt phiếm nước mắt, làm cho giống như bị người tập thể công kích giống nhau. Thi thi tử kính yêu muốn giải thích, lại bị thi thi trực tiếp đánh gãy. Có thể cơm miệng sao? Làm cho như là bị người cưỡng gian giống nhau, còn có để người ăn cơm. Toàn trường ổ lên, chính là vốn dĩ khắp nơi xem diễn người, giờ phút này đều là kinh ngạc đến không khép miệng được, toàn sản yên tĩnh. Diệp chăn chăn biểu tình kêu kêu một cái cứng đỡ à. Không bao một nhiều nhất chính là lộng chết ngươi Học tỷ này Diệp chăn chăn diễn kịch còn diễn được với nghiện giống nhau. Được rồi, kính yêu, ta thân mình không thoải mái, phiền thoái ngươi cái này chuẩn bị hôn phu đưa ta về nhà đi. Thi thi khẩu khí này cũng không phải là thương lượng, từ kính liêu tự nhiên biết thi thi tính cách, này nếu là thật sự bị buộc nóng nảy, nàng cũng không phải là cái loại này sẽ dễ dàng bỏ qua người, lúc này cũng coi như là cho hắn một cái bậc thang. Hảo, từ kính liêu không có cách nào, chỉ có thể đem trong tay túi dao cho Diệp chăn chăn, học trường. Học mội tổng sẽ không tìm không thấy trường học đi, ra cửa quẻo trái có giao thông công cộng sân ga, thẳng tới trường học, bằng không ra cửa đánh xe, hoặc là ra cửa quẻo phải, tìm cảnh sát thúc thúc. Thi thi lấy ra tiền bao, từ trong bóp tiền mặt nhảy ra mấy trường 100, hướng trên bàn một ném, đừng nói không có tiền, học tỷ mượn ngươi, nhớ rõ trả lại a Nói đều không cho dịp chăn chăn nói chuyện cơ hội, liền trực tiếp đi ra ngoài, kêu kêu một cái tiêu sai à, mọi người chỉ là nhìn này là lướt thức tha bong dáng đều ở trong lòng vì cái này cường hãn muội tử yên lặng điểm cai tán. Từ kính liêu cuối cùng vẫn là đi theo thi thi ra tới, trên đường trở về mặt, hai người đều không có nói cái gì, thẳng đến xe ngừng ở dưới lầu. Từ kính liêu có nghị cùng ta đính hôn, là ngươi một câu sự tình, ngươi hiện tại là ở trước mặt mọi người đánh ta mặt sao. Thi thi hôm nay nhìn đến bọn họ thời điểm, kia trong lòng lửa giận a cỏ cọ hướng bên ngoài mạo. Chúng ta sẽ đính hôn. Từ kính yêu tự nhiên biết nhà bọn họ có bao nhiêu sao coi trọng d Diệp chăn chăn. Trung quy là khó có thể tiến vào nhà bọn họ đại môn. Vậy là tốt rồi. Vậy thì ngươi cùng đối nữ nhân bảo trì khoảng cách. Ta chưa bao giờ là cái rộng lượng người. Điểm này ngươi là biết đến. Hai người xuống xe. Từ kính liêu đưa thi thi tới rồi dưới lầu. Rồi tay ôm ôm thi thi. Ta biết. Ta có chừng mực. Ui ui ui. Này như thế nào liền bế lên. Một chiếc gần thân trong bóng đêm xe trùng Ngồi hai cái nam nhân. Trong đó một người nam nhân trong tay cầm ca mạ rạc. Xuống lục Cái này yêu cầu chủ được tới cấp gia chủ xem sao. Người thử xem xem. Súng lục dối tay gõ tay lái. Gia chủ sẽ không đem ta xung quân đến nào đó không biết tên trên đảo nhỏ mà đi. Nam nhân hậm hực mà nói, này màn chập lăng là không có ấn xuống đi. Hẳn là sẽ không, nhiều nhất chính là lộng chết người. Súng lục nói xong, nam nhân kia khỏe miệng nhịn không được run rời hai hạ. Ai làm gia chủ coi trọng như thế một nữ nhân đâu, này lớn lên đẹp là đẹp, nhưng là đẹp nữ nhân nhiều đi. Này vẫn là cái có vị hôn phu, gia chủ chẳng lẽ thích loại này phụ nữ có chồng. a nam nhân nói âm chưa lạc, đã bị súng lục đánh một chút đầu. Ngươi lời này nếu như bị gia chủ nghe thấy được, hắn có thể lập tức băng rồi ngươi, này còn không có đính hôn đâu, này rất nhiều sự tình vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Súng lục rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa. Kêu ảnh chụp rốt cuộc muốn hay không cấp gia chủ xem a Người chủ sao? Không có. Vậy ngươi nha nói cái con khỉ a nhân ra đều ôm xong rồi. Người nói cái dám A. xuống lục thật là hết trô nói rồi, như thế nào cùng cái này nhị hóa phân đến cùng nhau. Ngày hôm sau thi thi đi cục cảnh sát xem một chút án tử tiến triển, đi pháp y hề bộ đi bộ một vòng, liền trực tiếp đi vẹt nơi đó, án tử vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển sao. Bởi vì thiệu nhã đình tử vong thời gian quá dài, rất nhiều manh mối hiện tại muốn tìm được đều tương đối phiền thoái, mà phía trước cái kia người chết, nàng quan hệ xã hội nhưng thật ra thật sự có chút phức tạp. Nhìn xem cái này vẹt đem một chồng ảnh trụ phóng tới thi thi trước mặt Ảnh trụ cơ hồ đều là lấy trường học đại môn vì bối cảnh Mặt trên xuyên thanh thuần khả nhân nữ nhân chính là người chết Mà nàng luôn là từ cùng chiếc siêu xe mặt trên xuống dưới Mà ảnh trụ phía dưới biểu hiện ngày lại đều không giống nhau Nàng bị người bảo dưỡng Còn không ngừng như thế đơn giản Nay chỉ là trong đó một cái bộ phận mà thôi Dựa theo chúng ta điều tra Cùng nàng có chặt chẽ kết giao nam tính không ở số ít Phát sinh qua quan hệ cũng không ít Phía trước chúng ta còn nghĩ cái kia hung thủ có thể hay không là hài tử phụ thân, hiện tại nghĩ đến, có lẽ người chết chính mình cũng không biết hài tử phụ thân là ai đi. Thiệu Nhã Đình ở vào xã hội tầng dưới chót, mà cái này người chết tiếp xúc đều xem như xã hội trung thượng tầng nhân sự, chúng ta đã điều tra qua, các nàng chi dàn căn bản không tồn tại nhận thức cái gì cộng đồng người. Giờ phút này Thi Thi điện thoại vừa lúc vang lên, "Uy, xin hỏi là Thi Thi tiểu thư sao?" "Ân, ta là. Nơi này là đệ nhất bệnh viện Ngày hôm qua ngại ở chúng ta nơi này làm kiểm tra, kết quả đã ra tới, phiền toái ngươi mau chóng đến bệnh viện lấy báo cáo. Thuất, ta đã biết. Thi thi nhữ lại mày, này bệnh viện nhưng thật ra tích cực, bệnh viện. Bệnh viện phương diện các ngươi có kiểm tra quá sao? Các nàng có hay không khả năng trụ quá cùng ra bệnh viện? Bẹt con ngươi sáng ngời, điểm này nhưng thật ra bị xem nhẹ. Ta lập tức người điều tra. Bởi vì thiệu nhã đình Hải tử đều đã chết 3 năm, mà một cái khác người chết mang thai bất quá hơn 3 tháng. Bọn họ đem bệnh viện cấp quyến mất. 032 lại đụng đến ta liền thân ngươi. Thi thi một người lái xe đi bệnh viện, kiểm tra sức khỏe kết quả hết thể bình thường. Nhưng thật ra không có cái gì đặc biệt, chẳng qua bởi vì ngày đó ăn cơm thời điểm chính mình vội vàng rời đi. Đều không có cùng đường minh đồng tuyết hảo hảo nói một tiếng. Thi thi liền nghĩ đi cùng bọn họ nói một chút. Này vừa mới tới rồi đường minh nơi phòng. Xin hỏi đường minh đường bác sĩ ở chỗ này. Thi thi rò hỏi một cái trực ban hộ sĩ. Ngài tìm đường bác sĩ Hộ sĩ biểu tình có chút kinh ngạc, thi thi gật gật đầu, hộ sĩ nhìn đến thi thi trong tay cầm bệnh viện kiểm tra túi, cho rằng thi thi là đường minh người bệnh, đường bác sĩ bị bệnh viện khai trừ rồi, ngài là đường bác sĩ người bệnh sao? Ta có thể cho ngài liên hệ khác bác sĩ? Khai trừ. Vì cái gì? Thi thi thập phần kinh ngạc, theo lý thuyết bệnh viện có thể khai trừ một cái bác sĩ, khẳng định là hắn phạm vào cái gì lại sai. Nhưng là dựa theo thi thi đối đường minh hiểu biết, đường minh vẫn luôn là cái theo khuôn phép của người. Như thế nào khả năng sẽ làm ra cái gì chuyện khác người đâu. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hôm nay thông báo đã ra tới. Hộ sĩ chỉ chỉ chính mình cách đó không xa một cái bảng thông báo, thi thi đi qua đi, liền rõ ràng thấy được màu đen thêm thô tự thể, về đường Minh bác sĩ vi kỷ thông chi. Cái này thông chi mặt trên cũng không có nói thẳng Minh là cái gì nguyên nhân, thi thi nhữ lại mày. Ngày đó đã để lại đồng tuyết cùng đường mình cùng liên hệ phương thức, thi thi chạy nhanh cầm lấy điện thoại bắt qua đi. Nhưng là đối phương vẫn luôn là ở vào vô pháp chuyển được trạng thái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a. Thi Thi một bên đang nghĩ sự tình, một bên ra bệnh viện. Vừa mới trở lại trường học, ở trường học dưới lầu thấy nào đó khách không mời mà đến, hắn sẽ không thật sự đem nơi này trở thành là chính hắn ra đi, nói nữa, chính mình đã cùng bảo vệ cửa đại thúc chào hỏi qua, cửa này vệ đại thúc vì cái gì vẫn là phóng hắn tiến bảo a. Thi Thi hiện tại phiên muộn, nơi nào có tâm tình phản ứng hắn a, này vừa mới từ hắn bên người cọ qua. Cố bác thần trực tiếp dối tay kéo lại thi thi cánh tay, tâm tình không tốt. Là khẳng định câu, đều không phải hỏi câu. Cùng ngươi có quan hệ sao? Thi thi ngước mắt nhìn trước mắt nam nhân. Đã có mấy ngày không có thấy hắn đi, thi thi trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, phi phi phi, không thấy không phải càng tốt sao. Ngươi quản hắn mấy ngày vẫn là mấy năm đâu. Bởi vì cái gì? Thi thi sự tình cố bác thần tự nhiên là rõ ràng, hắn con ngươi sâu thảm, nhạt nhạt nhìn thi thi nhưng là phản phất có xuyên thấu lực giống nhau, thẳng tóc xem vào Thi Thi trong lòng. Đây là chuyện của ta. Thi Thi nói ném ra cố bác thần tay. Bởi vì từ kính yêu, vẫn là bởi vì cái kêu bác sĩ. Cố bác thần nói lời còn chưa dứt, Thi Thi bước chân liền dừng lại, kinh ngạc nhìn cố bác thần, người nam nhân này. hắn rốt cuộc còn có cái gì là không biết. Thi Thi trở về trên đường mặt, cũng tìm một ít người quen hỏi thăm một chút đường mình tình huống, nhưng là được đến kết quả đều là bất tận như người ý. Mọi người đều là không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là lại liên hệ không đến người, thi thi giờ phút này chính vô cùng bực bội. Người biết cái gì? Bồi ta ăn bữa cơm. Lại là điều kiện, thi thi cắn cắn môi, ân hồng môi bị cắn có chút hơi hơi trở nên trắng, thi thi chính túi đầu nghĩ, rốt cuộc muốn hay không đáp ứng hắn điều kiện. Như thế nào thích cắn môi cố bác thần không biết khi nào đã tới rồi thi thi trước mặt, hơi lạnh đầu ngón tay khẽ chạm thi thi môi đỏ, thi thi như là điện giật về phía sau lui một bước. Đều có dấu răng nam nhân khỏe miệng khó được bứt lên một mặt mỉm cười, tà mịn nguy hiểm. Liên tại hạ một khắc, cô bác thần bỗng nhiên đem đầu ngón tay đặt ở trước mũi ngửi một chút, anh đảo vị. Thi thi tâm đột nhiên chấn động, nịm ạ, người nam nhân này còn có thể hay không bình thường một chút ta. Thi thi hung hăng mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái cố bác thần, trực tiếp ném đầu hướng tới bên trong đi. Ngươi thật sự không muốn biết ngươi bằng hưu vì cái gì bị khai trừ sao? Hoặc là ngươi chuẩn vị hôn phu có cái gì khác tin tức sao? ta không nghĩ Có cái gì sự tình, ta chính mình sẽ điều tra, không cần ngươi nhọc lòng. Thi Thi Thanh Âm hiển nhiên mang theo một tia tức giận, kỳ thật Thi Thi trong lòng đã đem nào đó đổ vô sỉ mắng mấy trăm lần, người nam nhân này ra mặt cũng là đủ hậu, anh đào vị, nịm ạ, ngươi là mũi chó sao. Ta buổi sáng đổ đến môi mật, hiện tại đều không có hương vị hảo mị. À, Thi tạo áp lực căn không nghĩ tới, chính mình một chân chính đạp lên thang lầu mặt trên, cánh tay bỗng nhiên bị người một xả, cả người đều bay lên không xuống phía dưới. Bộ ráng này như là muốn trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt, thi thi ở trong lòng mặt tiên lặng mà nao bổ một chút chính mình vỡ đầu chảy máu hình ảnh. Nhưng là nàng thân mình khinh phiêu phiêu rừng ở một cái ấm áp trong lực mặt, mà cái này hương vị. Ta cho rằng muốn ngã chết. Thi thi có chút lòng còn sợ hãi. Nàng trên đỉnh đầu mặt truyền đến một người nam nhân trầm thấp thanh âm, có ta ở đây, con không chết. Nếu không phải ngươi ta có thể té ngã sao. Thi thi có chút phẫn nộ, dây rùa suy nghĩ phải rời khỏi hắn chói buộc. Nhưng là cố bác thần tay nháy mắt buộc chặt Đừng nhúc nhích Ta liền động Thi thi giờ phút này tựa như cái vô lại tiểu hải tử Lại đụng đến ta liền thân ngươi Thi thi nháy mắt trầm mặc ma đỉnh đầu lập tức chuyển đến nam nhân tiếng cười Kỳ thật ta rất muốn thân ngươi Không ba ba đùa giỡn ngươi Cố bác thần, ngươi vô sỉ Thi thi là muốn tranh thoát Rồi lại không dám nhúc nhích Thứ này chính là cái gì sự tình đều làm được ra tới Đặc biệt là chính mình căn bản chính là cái nhược nữ tử tay chói gà không chặt ta thú hồ hắn bên người kia mấy cái hắc mặt sắt thần ở, này thi thi cũng chạy thoát không được à. Vô sỉ không vô sỉ, thử mới biết được. Lúc này cố bác thần đã ôm thi thi lên xe tử, động tác mềm nhẹ, cố bác thần bỗng nhiên con ngươi hướng tới trong lâu mặt nhìn thoang qua, ánh mắt sắc bén, nhưng là tiện đạc cười muốn ăn cái gì? Ta cái gì đều không muốn ăn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ta đều nói, ta cái gì đều không muốn biết, ngươi còn tưởng như thế nào? Cô bác thần đã từ một khác sườn cửa xe lên xe, sau đó trực tiếp kéo xuống cùng điều khiển vị chi gian chắn bảng, vậy ngươi nhìn ta ăn. Ngươi thật đặc sao vô sỉ, thì thi nhịn không được trừng mắt nhìn cố bác thần liếc mắt một cái, lại thấy cô bác thần cư nhiên cầm một khối khăn tay xoa xoa dày đầu cho bụi, người này thật là chỉ có rất nhỏ thói ở sạch sao. Ta vừa mới từ bệnh viện ra tới, cả người đều là vi khuẩn, ngươi chẳng lẽ không cần toàn thân cho chính mình rửa sạch một chút sao? Chỉ cần là trên người của ngươi đồ vật, ta đều không chê. Bao gồm cố bác thần con ngươi vừa chuyển, định chử nhìn Thi Thi, cặp kia trong con ngươi, toàn không gợn sóng, ánh mắt kiên định, nhưng là lại tản ra một loại nhếp nhân tâm phách mị lực, Thi Thi chỉ là cùng hắn nhìn nhau hai giây cũng đừng xem qua. Bao gồm cái gì Thi Thi hơi hơi nhấp nhấp môi, đôi tay lại không tự giác mà khấu khẩn bên cạnh người quần áo. Người nước miếng. Thi Thi này tay vừa mới rơ lên, đây là chuẩn bị hướng tới người nào đó trên mặt mặt hô qua đi à, cố bác thần lại tay mắt lenh lẹ một phen nắm lấy. Thi thi tay tinh tế thoát non dài, mềm nếu không có xương, nhéo lên tới thời điểm mềm như bông, rất là non mềm, mà cố bắt thần tay so với hắn lớn hơn nhất hào, lòng bàn tay ấm áp, đầu ngón tay hơi lạnh, hắn nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên định. Buông ra. Thi thi thật là có chút tức muốn hụt máu, cái này nam nhân thúi, đây là ở đùa giỡn chính mình à, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đùa giỡn ngươi. May mắn này cách thơm hiệu quả thực hảo, bằng không bị phía trước lái xe súng lục nghe thấy được, còn không được chừng rất trong mắt đùa dẫn ngươi. Như thế vô sỉ nói, mất công hắn nói được xuất khẩu. Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn đều như thế vô xỉ sao? Liên đối với ngươi một người mà thôi. Vì cái gì là ta? Cố bác thần con ngươi xấu thảm, nắm thi thi tay, thi thi là tránh thoát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cố bác thần đem tay nàng đặt ở bên môi, sau đó mu bàn tay khẽ chạm hắn cánh môi, bờ môi của hắn cũng là có chút lạnh, thi thi nhịn không được một trận tim đập nhanh, tim đập hoàn toàn không tự chủ được nhanh hơn Thích một người nếu là có thể nói ra như vậy nhiều lý do, kia phân thích lại có bao nhiêu sao thuần túy đâu. Cố bác thần đem nắm thi thi tay ngược lại 10 ngón khẩn khấu, chỉ cần thi thi hơi chút dây ruộng, cố bác thần tất nhiên xử lực, thi thi sức lực tiểu, chỉ có thể tùy ý nào đó người vô sỉ. Không ngừng quát cọ tay nàng tâm. Thích ta. Bất quá là cầu mà không được thôi, nam nhân loại này tâm lý ta nhất rõ ràng. Thi thi hừ lạnh một tiếng, hai người tay giao nắm ở bên nhau, nhưng là thi thi nhìn ngoài cửa sổ. Cố bác thần nhìn thi thi. Loại chuyện này, ngày sau ngươi sẽ biết. Tới rồi nhà ăn, lại là cái loại này toàn bộ thanh tràng. Hai người kia ngồi ở to như vậy nhà ăn bên trong, sở hữu người phục vụ đều nhìn bọn họ. Này thật đúng là. Yên tâm đi, ngươi cùng ta ăn cơm. Sẽ không có người tiết lộ nửa điểm tiếng gió đi ra ngoài. Sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng hắn đính hôn. Vừa nói đến đính hôn, này cố bác thần nhìn không có cái gì. Nhưng là trong lòng lại đã sớm đánh nghiêng bình giấm chua. Ta cùng hắn tự nhiên là đính hôn Thi Thi như thế nào cảm thấy lời này từ cố bác thần trong miệng mặt nói ra như thế biệt nữ đâu. An cơm, cố bác thần trực tiếp đưa Thi Thi đi cục cảnh sát, nhìn Thi Thi đi vào, cố bác thần liền trực tiếp lên xe về cố gia đại trạch. Gia chủ, lúc ấy trong lâu mặt người xác thật là Diệp chăn chăn. Xuống lục một bên lái xe một bên nói. Điều tra rõ nàng muốn làm cái gì sao. Cố bác thần dối tay đem thủ đoạn nút tay háo cải bỏ, nhưng là biểu tình trước sau như một lãnh nạo. Hẳn là chuẩn bị cầm cái kia lợi thế cùng thi thi tiểu thư đàm phán. Lá gan nhưng thật ra rất đại, đàm phán, liên nàng. Hừ, xứng sao? Chúng ta đây kế tiếp như thế nào làm, muốn hay không đem nàng súng lục khoa tay múa chân một cái cắt thiết hầu thủ thế? Không cần, tính xem này biến, ta tạm thời còn cần nữ nhân này kiên định thi thi rời đi nam nhân kia quyết tâm. Cố bác thần là khinh thường với chơi thủ đoạn, hắn muốn thi thi cam tâm tình nguyện lưu tại hắn bên người, bất quá này cũng không phải là hắn chơi thủ đoạn. Hắn bất quá là không có nhúng tay thôi. Gia chủ, nếu là thi thi tiểu thư bởi vậy trong lòng bị thương. Có ta ở đây. Cố bác thần này ba chữ nói vô cùng kiên định. Xe ở dòng xe cổ trung xuyên qua, cố bác thần nhìn ngoài cửa sổ, tử thần giống nhau con ngươi, hát cám, thâm trầm, rồi lại vô cùng kiên định, mang theo không gì chặn được cùng thế không thể đỡ. không 034 chẳng lẽ kỳ thật ngươi không được. Chạy nhanh rửa theo ta nói đi thẩm tra, ngày ấy ạ lẻn rốt cuộc có hay không đi bệnh viện kiểm tra vì cái gì đều không có ký lục đâu. Đội trưởng à người này ra là muốn thần không biết quỷ không hay đem hài tử đoạn rớt, như thế nào khả năng lưu lại cái gì manh mối chờ chúng ta đi cha A. Bên phía sau đi theo một cái tiểu cảnh sát, mặt giận ngượng nhịu, nhìn dáng vẻ rất là quỷ khuất. Vô nghĩa, khẳng định không có khả năng chờ chúng ta đi cha xét, nhà này bệnh viện rốt cuộc là như thế nào kinh doanh đi xuống. Bên nói thiếu chút nữa đem trong tay cái ly cấp ném đi ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào như thế đại hỏa khí A Thi Thi nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ, lại luôn là lộ ra một loại yêu mị chi khí, này mặt mày lưu chuyển gian lộ ra một tia nghi hoặc khó hiểu. Chúng ta chẳng chọc tìm được rồi lúc ấy ạ lẻn kiểm tra bệnh viện, nhưng là chỉ tra được lúc ấy ạ lẻn đi kia ra bệnh viện đã làm thân thể kiểm tra, tra ra có thai, bất quá lúc sau, liền không có lại qua đi. Sau đó chúng ta thông qua sắp tới nàng hành tung, phát hiện nàng lại đi qua một nhà không quá chính quy tiểu bệnh viện. Hình như là cùng bác sĩ thương nghị chuẩn bị lấy rớt hài tử. Cái này cũng không kỳ quài à, nàng vẫn là cái sinh viên, húng chi, hài tử phụ thân phòng trừng đều không rõ ràng lắm, nàng là không có khả năng lưu lại đứa nhỏ này. Chẳng qua hiện tại hài tử luôn là sẽ vì chính mình nhất thời vui thích, không làm tốt an toàn phòng bị thi thố, này tới rồi mặt sau, chịu tội còn không phải chính mình sao. Bất quá cũng đáng thương trong bụng chưa thành hình hài tử. Đúng rồi, phía trước ngươi cùng ta nói nàng bị người bao dưỡng, Người kia các ngươi trọng điểm bài cha xét sao? Hắn có biết hay không ạ lẹn mang thai sự tình? Cái này a chính ngươi xem. Bẹt nói đem một cái USB ném cho thi thi, thi thi trực tiếp ngồi xuống gần đây một máy tính trước mặt, USB bên trong chính là mấy cái video, phía dưới đều đánh dấu, trong đó một cái viết ạ lẹn tên, thi thi trực tiếp cờ lạc mở, là một cái phòng thẩm vấn video giám sát. Trước mặt nam nhân 50 tuổi tả hữu bộ dáng, tóc thưa thớt, điển hình địa trung hải kiểu tóc, còn sơ du đầu đầy mặt gồ ghề lồi lõm đỉnh một cái dâu tây muối, xương gõ má sung ra, gương mặt đôi thịt mỡ môi đầy đạn, nhìn đều có điểm muốn lưu du cảm giác, nên sẽ không chính là bao dưỡng ạ lẻn nàm nhân kia đi, cũng thật là đủ ghê tởm. Cô nương này tâm lý thừa nhận năng lực đủ ta phóng đại học bên trong tiểu thị tươi không hạ thủ, muốn đi lối tắt, thật đúng là hạ đi tay. Nói đi, ngươi có biết hay không người chết mang thai? Thẩm vấn người đúng là pet, chẳng qua video theo dõi chỉ có thể đủ thấy hắn cái thôi Nàng chết cùng ta không có quan hệ, thật sự không có quan hệ A người nọ vội vàng biện bạch, cái này ba mặt trên thịt thừa cùng run lên run lên, thi thi không tự rắc rối tay sờ sờ cái múi. Như thế nào? Nhìn không ra đến đây đi, cô nương này khẩu vị đủ trọng đi, bất quá này nam nhân mấy năm nay kiếm lời không ít tiền, này ném xuống trong nhà mặt người vợ Tào khang, còn liền thích loại này tuổi trẻ tiểu cô nương. Bẹt tự nhiên là khịt mũi coi thường. An tĩnh. video chung bẹt chụp một chút cái bàn, người nọ lập t Đại khí cũng không dám xuyễn, nhưng thật ra cái tham sống sợ chết, ta hỏi ngươi có biết hay không? Ta, ta biết. Khác ta toàn bộ cũng không biết ta, cũng không biết hay là chuyện này còn có cái gì bọn họ không biết đồ vật sao? Theo sau thẩm vấn chung, hắn cũng nhưng thật ra thành thật, đem hắn biết đến tất cả đồ vật đều nhất nhất phương ra, bao gồm cùng ạ lẻn tương ngậu cùng với mặt sau như thế nào bao dưỡng nàng toàn bộ trải qua đều nói ra. Nguyên lai like cái này tiểu cô nương còn rất có tâm cơ a Thi thi cười lạnh một tiếng. Này đối nàng sở hữu ấn tượng đều hoàn toàn đổi mới. Tự nhiên không phải ăn chay, nàng dùng một cái không biết tên hải tử lừa cái này lao nam nhân 50 vạn, bất quá người nam nhân này hiện tại cũng không biết, kỳ thật chính là người chết chính mình cũng không biết đứa nhỏ này là của ai. Bảo không chuẩn chính là hắn cũng không nhất định. Bẹt vui sướng khi người gặp hòa nói. Hắn thân thể sưng bù, mắt mang theo hồng tơ máu, môi vi bạch, hốc mắt ô thanh, vừa thấy chính là khí huyết không đủ, túng dục quá độ. Từ nhỏ ta xem hắn động tác đều là hữu khí vô lực bộ dáng, ở trên giường mặt có thể hay không động lên đều là vấn đề, còn nói cái gì làm người mang thai. Khu khu cái này trong văn phòng mặt đều là nam nhân, này thi thi một nữ nhân, như thế không kiêng nể gì thảo luận nhân ra nam nhân được chưa vấn đề, như vậy thật sự hảo sao? Ho khan cái gì a? Thi thị ghét bỏ nhìn thoáng qua Bẹt, bất quá ta xem ngươi trùng khí 10 phần, này một thân cơ bắp cũng không tồi, về sau làm ngươi nữ nhân thật có phúc. Bẹt tuy là ra mặt lại hổ Giờ phút này đều đỏ mặt, mà người chung quanh còn lại là sôi nổi che miệng, lăng là không dám cởi ra tiếng tới. Ngươi nói một chút ngươi một nữ nhân, ngươi như thế nào nói chuyện như thế mỗi cái giữ cửa đầu. Ta nói chính là lời nói thật à, chẳng lẽ kỳ thật ngươi không được sao? Thi thi nói xong, bẹt thiếu chút nữa nôn ra máu. Hắn còn có thể nói cái gì, nói chính mình thực hành, vẫn là nói chính mình không được à, được rồi được rồi, ta tìm ngươi là phân tích cán tử, không phải cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ta nhưng không có nói chuyện tào lao, ngươi nếu là thật sự không được, nhân lúc còn sớm đi bệnh viện kiểm tra. Bẹt sát mặt xanh trắng, lăng là nửa ngày không có nói ra lời nói. Không ba năm xã hội tai nạn Cố bác thần giờ phút này đang ngồi ở trong thư phòng mặt, to như vậy thư phòng hai là đều là thư, tiếng Anh nguyên văn thư tương đối nhiều. Giờ phút này cố bác thần lười biếng rửa vào một cái trên sofa mặt, trong tay phủng một quyển sách, thỉnh thoảng lại phiên, mà súng lục chính rũ mắt đứng ở hắn trước mặt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cố bác thần thanh âm không mang theo một chút dao động. Ngươi cũng nghe không ra hắn là cao hương A Vẫn là sinh khi à. Thi thi tiểu thư ở cục cảnh sát bên trong nói. Phan, kia quyển sách nháy mắt bay đi ra ngoài. Thật mạnh tạp tới rồi súng lục phía sau thật lớn bình hoa trùng. Bình hoa theo tiếng vỡ vụt, rầm một tiếng, vốn dĩ một mét rất cao bình thân. Nháy mắt vỡ vụt, súng lục chỉ là đem đầu ép tới càng thấp. Nàng lá gan nhưng thật ra rất đại a đùa giỡn nam đồng sự. Gia chủ súng lục thật là cảm thấy không nên đem việc này nói cho cấp gia chủ, nhưng là gia chủ nói, gần nhất nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc đều phải thông chi, bao gồm đối thoại, bất quá này cục cảnh sát chung có cô ra người, có lẽ là ai cũng không biết sự tình đi. Yêu cầu chúng ta xử lý sao? Xử lý? Như thế nào xử lý? Cố bác thần âm điệu dơ lên. Súng lục cảm thấy chính mình nếu là lại đãi ở chỗ này, này thọ mệnh đều đến ngắn lại đã nhiều năm A bất quá việc này là thi thi tiểu thư gây ra thật đúng là xử lý không tốt. Phái người đem cái kia cảnh sát tấu một đốn, xử lý sạch sẽ một chút. Cố bác thần rũ tay vốt về trong tay nhẫn. "Là, đem phòng quét tước một chút, trướng mắt minh bạch. Gia chủ quả nhiên là bất công lợi hại à. đáng thương cái này cảnh sát, vẫn là cái đội trưởng. Việc này rõ ràng là thi thi tiểu thư khơi màu tới, này chịu tội người cư nhiên là cái kia cảnh sát, còn có cái kia tạ đỉnh nam nhân, Người xử lý một chút." Lưu khẩu khí nhi liền thành. "Thuộc hạ minh bạch." Súng lục nói liền đi ra ngoài. Cố bác thần đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, lá gan nhưng thật ra rất lớn sao. Như thế nào ở ta trước mặt, ngươi liền không có như thế đại lá gan đâu. Thi thi lại không nốc, này nếu là lại cố bác thần trước mặt chơi lưu manh, thằng ngãi này có thể trực tiếp đem nàng phát gục sau đó liền xương cốt đều ăn, này cũng không phải là nói giỡn. So với chính mình nhất thời vui thích, này thân ra cánh mạng trong sạch, hiển nhiên càng thêm quan trọng a Như vậy người nam nhân này lão bà các ngươi trà xét. Đương nhiên cha xét, này ạ lẹn biết, chính mình mang thai, liền tính là về sau đứa nhỏ này xóa sạch, cái này lao nhân cũng sẽ không tiếp tục bao dưỡng chính mình đi, cho nên này tác muốn cuối cùng phong khẩu phí chuyện này, là trực tiếp liên hệ hắn lao bà, cái này tiểu tam tìm tới môn, nữ nhân này tuy rằng sinh khí, bất quá vẫn là đưa tiền xong việc, lúc sau cũng không có cái gì đặc biệt gì thường hành động. Đã điều tra rõ ràng, nàng là sợ người nam nhân này không cho sao, khẳng định sợ à, Bất quá phòng trừng cũng là tưởng cuối cùng vất một bút đi, nhìn không ra tới còn tuổi nhỏ, này tâm tư nhưng thật ra không đơn thuần sao. Thi Thi đem USB nhổ xuống tới giao cho bẹt. Giải phẫu kết quả nói là hai cái người chết hung thủ, gây án thủ pháp cực kỳ tương tự, rất có khả năng là cùng cá nhân việc làm, mà người nam nhân này cùng hắn lao bà, cùng thiệu nhã đình căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc, cũng không có bất luận cái gì gián tiếp mà liên hệ, cho nên bọn họ vợ chồng hẳn là không phải hung thủ thú bọn họ cũng không có như vậy quỷ quyệt thủ pháp giết người. Cho nên ta cho các ngươi tra một chút bệnh viện A. Thi Thi ngồi ở trên ghế mặt, thành thơi uống trà, hoàn toàn không biết giờ phút này mẹ đã bị nàng hố. Cha xét, bọn họ hai người đi bệnh viện đều là cái loại này không có chính quy buôn bán giấy phép tiểu bệnh viện, hoặc là căn bản không thể xưng là bệnh viện, phương tiện đơn sơ, nhân viên cũng thực phức tạp, rất nhiều cũng đều là chính quy bệnh viện bác sĩ đi loại địa phương này kiêm chức kiếm cái khoản thu nhập thêm. Không có hồ sơ không có ký lục tra lên thực tốn công. Bẹt nhữ lại mày, thi thi nhưng thật ra không biết loại này ngầm tiểu bệnh viện cư nhiên bên trong còn có loại này ít lợi liên. Khoản thu nhập thêm, có thể kiếm nhiều ít. thì thi không hiểu. Loại này bệnh viện, vốn dĩ liền bất chính quy, thu phí tự nhiên cũng tiện nghi. So sánh đại bệnh viện các loại kiểm tra lưu trình đi xuống tới, người bệnh đến nơi đây sẽ tiết kiệm được không ít tiền. Mà này đó bác sĩ đến nơi đây, dựa theo giải phẫu khó dễ trình độ, thu tương ứng phí d giống nhau trích phần trăm ở 80% tả hữu, khó trách có bác sĩ mà bị khai trừ nguy hiểm. Loại này lén tiếp việc hành vi, nếu như bị bệnh viện tra được nói, này tình tiết nghiêm trọng, khai trừ thu về và hủy bác sĩ giấy phép đều là nhẹ, nếu là thật sự tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, này người bệnh tử vong, bảo không chuẩn là muốn bị kiện. Mà này đó tình huống bệnh viện đều thập phần bảo mật, cho nên tra lên thực lao lực nhi. Bết thở dài, hơn nữa này đó bệnh viện liền tính là người hôm nay đem nó đóng, Ngày mai lại không biết ở nơi nào một lần nữa khai trương. Thật là lửa rừng thổi bất tận, Xuân Phong thổi lại sinh a Không thể từ căn nguyên ngăn chặn. Ai làm hiện tại xem bệnh như thế quý đâu, đại bệnh viện khinh thường, chỉ có thể đi loại này tiểu bệnh viện, tuy rằng bất chính quy, có lẽ còn có nguy hiểm, nhưng là thu phí thấp, không có ngạch cửa, húng chi còn có đại bệnh viện chuyên gia, ai ngốc à, chuyên môn đi đại bệnh viện. 036 đánh chết ngươi cái này hư nữ nhân. Thi Thi từ cục cảnh sát vừa mới trở lại phòng thí nghiệm, xa xa mà liền thấy một bộ bạch y nữ nhân đứng ở chính mình dưới lầu, nơi này ban ngày hiếm khi có người lại đây, mà nàng đứng ở nơi đó giống như là một đóa tiểu bạch hoa. Tóc buông xuống tại thân thể hai sườn, yếu đuối mong manh, nghe thấy được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Thi Thi, Thi Thi hôm nay ăn mặc màu trắng chít phần sam, màu đen bó sát người quần dài, đem hai chân kéo thẳng tất phơn dài, chính là không mặc cao cùng đứng ở diệp chăn chăn trước mặt, cũng là so nàng cao hơn nửa cái đầu. Học tỷ Diệp chăn chăn cắn cắn môi, đôi tay bắt lấy chính mình hai vai bao. Lá gan rất đại a, tìm tới nơi này tới. Ngươi hiện tại trạm này cây phía dưới, nghe nói chính là treo cổ hơn người. Thi Thi vui sướng khi người gặp hòa nói, bất kỳ nhiên thấy tiểu Bạch Hoa sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng cứng đờ xả ra một mạt mỉm cười. Học tỷ ở cùng ta nói giỡn sao? Ai cùng ngươi nói giỡn, nơi này là pháp y hệ bộ, ngươi tưởng nơi nào? Này trong lâu mặt còn có mười mấy cổ thi thể, thượng trăm cổ thi thể tiêu bản. Vô số kể nhân thể khí quan tiêu bản, như thế nào, không phải tới tham quan sao. Thi Thi khoanh tay trước ngực, bệ nghệ Diệp chăn chăn. Ngươi có thời gian sao? Chúng ta có thể tìm một chỗ liều một chút. Diệp chăn chăn ánh mắt lập lòe, nhìn ra được tới là sợ hãi, chính là Thi Thi cũng không phải là cái loại này thương hương tiếc ngọc người. Ta rất bận. Thi Thi nói liền phải hướng bên trong đi. Nếu ngươi nhìn đến cái này đâu? Diệp chăn chăn bỗng nhiên từ trong bao mặt lấy ra một trường bê siêu đồ. Thi, thi xoay đầu liền thấy, làm pháp y học cao tài sinh, Thi Thi nơi nào sẽ không biết đây là một trường cái gì đồ. Thi Thi con người nháy mắt buộc chặt, nàng đôi tay nháy mắt buộc chặt, vì nói cho chính mình trước mắt hết thảy đều là thật sự. Nàng móng tay hung hăng mà véo vào thịt bên trong, rất đau, nàng cảm thấy giờ phút này chính mình trái tim đều là đình chỉ. Giờ phút này thế giới thực an tĩnh, an tĩnh có thể nghe thấy đối phương rất nhỏ tiếng hít thở. Mà Thi Thi giờ phút này biểu tình, làm dịp chăn chăn được đến nháy mắt khoái cảm. Nàng rốt cuộc cũng có thể đủ ở nàng trước mặt thắng một hồi, Diệp chăn chăn luôn là cảm thấy ở nàng trước mặt thấp nhất đẳng. Sau đó đâu, ngươi tưởng nói cái gì? Thi thi thật sâu mà hít một hơi, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng là cái loại này bị thật sâu phản bội cảm giác, lại nháy mắt tràn ngập thi thi nội tâm, làm nàng giờ phút này giống như rớt vào hầm băng. Tuy rằng miệng nàng lạnh nhưng là nàng biết, Diệp chăn chăn nếu không có nắm chắc nói, là không có khả năng như thế thong rong tới khiêu khích chính mình, nàng giờ phút này đôi tay ô ngực. Chỉ là vì làm chính mình kia khẽ run đôi tay không bị người phát hiện. Học tỷ ta là thật sự thích học trưởng Diệp chăn chăn trong mắt tràn đầy nước mắt, tình cảnh này làm Thi Thi cảm thấy trong lòng buồn ôn. Cho nên đâu, ngươi chuẩn bị làm ta đem hắn nhường ra tới có phải hay không? Thi Thi bỗng nhiên nhớ tới án tử cái thứ nhất người chết, ạ này thật đúng là bằng hiệu A, chính là hành sự phương pháp đều là không có sai biệt. Chẳng lẽ ngươi muốn đứa nhỏ này sinh hạ tới không có phụ thân sao? Diệp chăn chăn nói rỗi tay kéo lấy thi thi quần áo, kia bộ dáng sống thoát thoát chính là bị người khi dễ, mà trùng quanh ngẫu nhiên có người trải qua, nhưng thật ra không thiếu có chút xem náo nhiệt. Chẳng qua ngại với thi thi mặt mũi cũng không dám tiến lên, bất quá này tiết mục đại gia đoán xem cũng sẽ biết. Ngươi muốn đem hắn sinh hạ tới. Thi thi nhưng thật ra khinh miệt cười. Ta yêu hắn, cho nên ta nguyện ý. Vậy ngươi liền sinh hạ đến đây đi, có lẽ chờ ngươi ôm hài tử tìm tới từ ra, nhà bọn họ sẽ làm ngươi vào cửa. Bất quá thi thi giờ phút này con ngươi bắn ra một loại sắc bén quang, chỉ biết thừa nhận ngươi hải tử mà thôi, đến nỗi ngươi, Vĩnh viễn đều vào không được từ gia đại môn. Ta cũng không tin ta sinh hải tử nhà bọn họ sẽ không thừa nhận ta, ta chỉ là không nghĩ ngươi về sau cùng học trưởng kết hôn, về sau ly hôn, đối với ngươi mà nói hẳn là ảnh hưởng càng không hào đi. Giờ phút này Diệp chăn chăn nhưng không có một chút tiểu bạch hoa bộ dáng tay nàng gắt gao mà nắm chặt thi thi cánh tay, trong mắt có một loại dương dương tự đắc cùng một loại kiêu ngạo khinh miệt. Ngươi thật đúng là ở mơ ngộng hao huyền, ta nói cho ngươi, từ ra ngươi, ta so ngươi hiểu biết, bọn họ nhiều nhất cũng chính là đem đứa nhỏ này gửi nuôi ở ta danh nghĩa, liền ngươi. Như thông qua hải tử tiến vào từ ra, đừng mơ ngộng hao huyền. Mà giờ phút này Diệp chăn chăn còn không có tới kịp mở miệng, đồng nhiên một cái non nớt giọng trẻ con văng lên, hư nữ nhân, ngươi buông ra thi thi a gì, ngươi buông ra Diệp chăn chăn một túi đầu liền thấy một cái lớn lên tinh xảo tiểu nam hải ở trụ phủi chính Minh chân. Nam Hải đồng tử là màu lam, ở trắng nón làn da làm nổi bật hạ có vẻ hối hối tỏa sáng, miệng rầu đến lao cao, ăn mặc màu trắng tiểu áo sơ mi, bên ngoài đắp màu lam áo khoác, màu lam quần jean xứng với màu đen tiểu giày da, có vẻ thập phần đáng yêu, duỗi tay chụp phủi diệp chăn chăn chân, hư nữ nhân. "Ta không phải, ngươi này tiểu hài tử xuống tay không nhẹ không nặng, diệp chăn chăn còn ăn mặc váy, chân lộ ở bên ngoài, này bị đánh vài cái lúc sau, chân liền đỏ." "Ngươi chính là, ngươi lôi kéo thi thi a làm cái gì?" Không chuẩn ngươi khi dễ nàng, hư nữ nhân, đánh chết ngươi cái này hư nữ nhân. Tiểu dịch, đừng náo loạn, còn không ngừng tay. Một cái thanh lánh giọng nữ văng lên, diệp chăn chăn nhìn nữ nhân đi vào, tức khắc cảm thấy tình huống có chút không ổn. 0 3 châm chọc tiểu bạch hoa. Mọc mi. Là nàng trước khi dễ thi thi a ta ở bảo hộ thi thi Aji Tiểu dịch nói dối tay ôm lấy thi thi đuổi. Đúng vậy, tiểu dịch đây là ở bảo hộ ta. Tới, cấp a ôm một cái. Thi Thi nói rũi tay đem tiểu dịch ôm lên, sau đó lại tiểu dịch khuôn mặt nhỏ mặt trên hôn hai khẩu. Ai ra, đã lâu không tới chơi, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ai nha, ngươi làm cho nhân ra đầy mặt đều là nước miếng lạc. Tiểu dịch nói cầm tay háo lau mặt, bất quá này khuôn mặt nhỏ lại ứng đỏ. Như thế nào ở cửa không đi vào a Đồng thu luyện đi qua đi, nhìn thoáng qua diệp chăn chăn, nữ nhân này nhìn như nhu nhược, bất quá vừa mới nàng nhìn tiểu dịch trong ánh mắt nhưng không có cái gì thiện ý à. Điểm này làm đồng thu luyện đối nàng ấn tượng đầu tiên liền hư thấu. Bề ngoài nhu nhược, nội tâm phòng trừng dơ bẩn bất ham, đối một cái tiểu hài tử có thể dùng cái loại này bất hưu thiện ánh mắt, có thể thấy được nữ nhân này cũng không phải thân thiện hạng người. Đang chuẩn bị đi vào, người như thế nào có rảnh mang theo tiểu dịch lại đây a Thi thi mắt dư quăng nhìn Diệp Trăn Trăn bị ửng đỏ đuổi trong lòng một trận khói ý. Đang định mang theo tiểu dịch ra cửa mua đồ vật, đi ngang qua trường học thuận tiện lấy điểm đồ vật. Đồng thu luyện mắt đã tử diệp chăn chăn trên người mặt rời đi, tiểu dịch, về sau không thể tùy tiện đối người như thế động tay động chân A, còn không chạy nhanh cấp A gì xin lỗi. Hư nữ nhân, ta mới không cần. Cái kia, không cần diệp chăn chăn giờ phút này là có khổ nói không nên lời A, nàng cũng không thể khó xử một cái tiểu hài từ đi, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy đồng thu luyện, bất quá tên nàng nàng lại là như sấm bên hai Mà thi thi giống nhau là pháp y học xuất thân, thi thi lớn lên quyến rũ vũ mị. Thỉ nộ giận si gian đều là phong tình vật chủng, mà đồng thu luyện còn lại là lạnh như băng sương, lại kinh tài tuyệt diễm, hai người kia ở trường học thực nổi danh, không chỉ là bởi vì đồng dạng sinh mà mỹ, càng bởi vì hai người đồng dạng xuất sắc. Nàng là ai? Đồng thu luyện vừa mới liền thấy hai người chi gian tranh chấp. Ánh mắt tỏa định ở diệp chăn chăn trong tay nắm chặt bê siêu đồ. Chuẩn bị làm ta đem kính liêu nhường ra tới người bái, ngươi nhìn xem, hiện tại tiểu tam đều hảo kiêu ngạo nga, đều tìm tới môn Ngươi nói ta là thành toàn bọn họ hảo đâu. Vẫn là không thành toàn bọn họ hảo. Thi thi trong mắt bắn ra một mặt hẳn ý. Mà đồng thu luyện trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là bên ngoài mặt trên lại bất động thanh sắc, chỉ là âm thầm đem Diệp chăn chăn lại đánh giá một lần. Thi thi ánh mắt tuy rằng lạnh lẽo, lại cũng không kịp đồng thu luyện loại này sống ngội, ánh mắt của nàng giống như là một ngụm sâu thảm giếng cổ, phản phất ngươi hết thể đều có thể bị nàng nhìn thấu. Học tỷ ta Diệp chăn rằng Này thi tạo áp lực căn chính là cái không sợ chuyện này chủ nhân, ai gặp loại chuyện này, có lẽ đều là nghĩ càng ít người biết ước hảo, nàng khét ngược, chung quanh còn có một ít người, giờ phút này đã có người bắt đầu nghị luận sôi nổi, này diệp chăn chăn đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Con tuổi nhỏ không học giỏi, nghĩ không làm mà hưởng, làm phú quý nhân ra thiếu nãi nãi, không chỉ có là gân đại, ra mặt cũng hầu. Đồng thu luyện cũng sẽ không khách khí, nàng bản thân chính là cái loại này sẽ không cho người ta lưu lại đường sống người. Không biết xấu hổ, hư nữ nhân. Tiểu dịch hướng về phía diệp chăn chăn thẻ lưỡi, còn hư lạnh một tiếng. Dưới bầu trời này không biết xấu hổ người nhiều đi, chúng ta vào đi thôi, cùng loại người này nhiều đãi một phút ta đều cảm thấy ghê tởm. Thi thi nói lại ở tiểu dịch trên mặt mặt hôn một cái, có bản lĩnh cầm thứ này đi từ ra, xem bọn hắn ra đối với người loại này cầm hài tử đi muốn danh phận người sẽ như thế nào xử lý. Ta không phải muốn uy hiếp người, ta chỉ là diệp chăn chăn tự nhiên biết, từ ra căn bản sẽ không đem nàng để vào mắt. Cho nên chỉ có thể trực tiếp tìm thi làm Ngươi chỉ là muốn thi thi biết khó mà lui đúng không Ta hôm nay xem như minh bạch Nguyên lai like thật đúng là có người không biết xấu hổ Ta hôm nay xem như trưởng kiến thức Chúng ta đi Đối với loại này nữ nhân Đồng thu luyện tự nhiên là khịt mũi coi thường Cùng thi thi lướt nhau Hai người đi nhanh hướng bên trong đi Mà Diệp chăn chăn tắc đứng ở tại chỗ Trên mặt mặt một trận xanh trắng Mà người chung quanh đều bắt đầu chỉ chỉ trò trò Xem cái gì xem Có cái gì đẹp Diệp chăn chăn một câu nhưng thật ra sợ hãi chung quanh không ít người. Ừ, người loại này không biết xấu hổ nữ nhân còn có mặt mũi hô, thật là thói đời ngày sau. Chung quanh thỉnh thoảng có người nói nói mát, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình bộ dáng gì, người lấy cái gì cùng thi thi học tỉ so à. Này thi thi ở trường học, tuy rằng thoạt nhìn kiêu ngạo, nhưng là làm người hiền lành, nhưng thật ra được không ít người duyên. Chính là chính là, liền biết câu dẫn nam nhân, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, liền biết trang đáng thương, ghê tẩm. Người này muốn mặt thụ muốn ra, người này đều không biết xấu hổ, cùng xuất sinh cũng không có cái gì phân biệt đi. Trung quanh đến nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn. Diệp chăn chăn không có cách nào, chỉ có thể chạy chối chết. Bất quá bọn họ chi gian sự tình, lại như là một trận gió giống nhau, chuyển khắp toàn bộ vườn trường. không 038 bình thường người theo đuổi, thi thi bị hố. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào à, nữ nhân này không phải thật sự cùng đồng thu luyện tuy rằng không thường xem báo chí. Nhưng là bởi vì trước đó vài ngày báo chí nội dung quan hệ đến nàng nhận thức hai người, đồng thu luyện liền chuyên môn nhìn một chút, bất quá nàng vẫn là không tin từ kính liêu sẽ là loại người này. Chính là ngươi thấy như vậy. Tới, tiểu dịch, trước đó vài ngày có người đưa kẹo, cho ngươi ăn. Thi thi tử trong ngăn kéo mặt lấy ra một cái sắt lá hộ, phim hoạt họa vẻ ngoài, thập phần đáng yêu, tiểu dịch vừa nhìn thấy cái này đóng gói liền hai mắt sáng lên. Hắn gần nhất đồ ngọt tan đến quá nhiều, hàm răng có điểm không tốt. Thứ này liền không cần cho hắn ăn Mọ mì, ta liền ăn một chút Mọ mì tiểu dịch bước chân ngắn nhỏ Chạy đến đồng thu luyện chân biên Giống cái con lười giống nhau ôm lấy đồng thu luyện đùi Được rồi, liền ăn một chút mà thôi Không có gì đáng ngại Ngươi đừng đem hải tử quản được quá nghiêm Lại đây A-Z nơi này Thi thi hướng về phía tiểu dịch vây vây tay Tiểu dịch lập tức vọt qua đi Đây là cố bắc thần đưa Thi thi vẫn luôn không có động Hôm nay vừa lúc cấp tiểu dịch mang về Hôm mở ra Này dẫn vào mi mắt chính là một đoá hoa hồng tiêu bản, thi thi thấy, tiểu dịch thấy, đồng thu luyện tự nhiên cũng thấy, ta muốn đường tiểu dịch nơi nào quảng cái gì hoa, a, trực tiếp động thủ từ phía dưới cầm một viên đường, thi thi a gì, cái này kẹo đăng quý, ta làm mỏ mì cho ta mua, nàng cũng không chịu, thi thi tiểu dịch vui dạo dực lột ra giấy gói kẹo. Đây là trước đó vài ngày nào đó kẹo công ty đẩy ra hạn lượng bảng, ta chuẩn bị mua thời điểm đã không có, nghe nói bên trong nhân viên đều không có đính đến này một hộp chính là giá trị xa xỉ, ai đưa, còn có cái kia hoa hồng a Ta kẻ hái mộ vẫn luôn rất nhiều hảo đi, tiểu dịch thích là được. Đồng thu luyện nhưng không tin thi thi này bộ lý do thoái thác, tiểu dịch ôm hộp sắt ngồi xuống một bên, đồng thu luyện cùng thi thi còn lại là ngồi vào cùng nhau, tiểu luyện, ngươi đừng dùng một loại thẩm phạm nhân ánh mắt nhìn ta hảo sao. Người nam nhân này không phải học trưởng đi đồng thu luyện lời này cũng không phải là hỏi câu. Ngươi luôn luôn đều như thế nhảy bén, chính là gần nhất một cái người theo đuổi thôi. Này cũng không phải là bình thường người theo đuổi A Cái này kẹo lúc ấy đánh ra quảng cáo chính là chân ái nhất sinh nhất thế à. Còn nữa nói, toàn cầu hạn lượng đem bán, ta chính là dùng tiêu ra quan hệ, đi thời điểm cũng là đã muộn một bước, không co đính đến, người này. Tiểu luyện, ngươi có thể đừng như thế mẫn cảm sao. Thật là, đều nói là bình thường người theo đuổi. Ông ngọng, ông ngọng, thi thi di động đống nhiên văng lên, cái này di động là ở trong ngăn kéo mặt, là cố bác thần đưa cho di động của nàng. Nàng trực tiếp ném tới trong ngăn kéo mặt, như thế nào lúc này vang lên. Ngăn kéo khoảng cách đồng Thu Luyện rất gần, đồng Thu Luyện tự nhiên trực tiếp rút ra ngăn kéo, cầm lấy di động, điện báo biểu hiện, cư như là ta nam nhân. Nghe. Người điện thoại. Thi Thi vừa thấy đồng Thu Luyện thần sắc không đúng, trực tiếp tránh thoát di động, vừa thấy đến kia mặt trên ghi chú, Nị mạ, đây là cái gì quỷ, mà di động còn ở vang, đồng Thu Luyện lại vẻ mặt hài hước nhìn Thi Thi, Thi Thi bất đắc dĩ ấn xuống cắt đức kiện. Không phải học trường đi. Cái này di động tiêu thần trước đó vài ngày cũng mua đưa cho ba mẹ, tình lữ khoản, đơn độc một cái di động không ra bán. Đồng thu luyện trong mắt tràn đầy hứng thú, này khoản di động càng là giá trị xa xỉ, này bình thường người theo đuổi đưa đến khởi sao? Còn không phải là cái di động sao? Có cái gì tặng không nổi? Thi Thi đưa điện thoại di động tùy tay một ném, vừa lúc ném tới trên sofa mặt, tiểu dịch nhìn thoáng qua di động, không có hứng thú, tiếp tục ăn đường. Nhưng là di động bỗng nhiên vang lên, này Thi Thi thần kinh nháy mắt căng thẳng này còn không có đưa điện thoại di động lấy lại đây, tiểu dịch đã trực tiếp cầm lấy di động, ấn xuống tiếp nghe kiện, huy. Cố bác thần vừa nghe là cái tiểu hài tử thanh âm, nữ lại mày, nửa ngày không ngôn ngữ, ngươi là thi thi a di cái kia bình thường người theo đổi sao. Thi thi cả người đầu góc con lập tức nổ tung, chết chắc rồi, người nam nhân này sẽ không bỏ qua chính mình. Đồng thu luyện vừa nhìn thấy thi thi này vẻ mặt tảo não, trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ, nhìn dáng vẻ thi thi đối người nam nhân này cũng không phải toàn vô cảm giác ra. Bình thường người theo đuổi, nguyên lai like nàng là như thế miêu tả ta a vậy ngươi là? Cố bác thần rất có thú vị nói. Ta là tiêu dễ, ngươi là ai à? Ta còn không phải là cái kia bình thường người theo đuổi sao? Có thể hay không làm thi thi A-Z tiếp cái điện thoại, ta có việc gấp tìm nàng. Tốt. Tiêu dễ nghiêng đầu, người này còn khá tốt, thanh âm đặc biệt dễ nghe. Thi thi A-Z, ngươi người theo đuổi điện thoại, hắn làm ngươi tiếp điện thoại. Hảo. Thi thi rũ đầu. Thật là bị cái này chết tiểu hài tử cấp hại chết. Ui, thi thi tiếp nổi lên điện thoại, nàng đã làm tốt tiếp thu cố bác thần mưa rền gió giữ tập kích. Ta là người bình thường người theo đuổi, ngươi nói ta bình thường, có phải hay không còn có không bình thường người theo đuổi. Cố bác thần rối tay vốt về trong tay nhẫn. Ta không phải ý tứ này. Thi thi thật là hết đường chối cãi A. Ta đây chờ ngươi giải thích. Cứ nhiên nói cô ra gia, gia chủ là cái bình thường người theo đuổi, lá gan rất lớn sao không một ngày nào đó đùa giỡn trở về. Cái kia Thi Thi nào biết đâu rằng như thế nào giải thích ra, ma tiểu dịch còn lại là nghiêng đầu. Nhìn Thi Thi, tựa hồ đang nhìn cái gì cảm thấy hứng thú đồ vợ, mà đồng thu luyện càng là vẻ mặt hứng thú rả rào. Này đồng thu luyện ngày thường một bộ băng sân mặt, giờ phút này cũng lộ ra một loại tên là xem diễn biểu tình. Thi Thi đây là cố bác thần lần đầu tiên kêu tên nàng, thông qua điện thoại truyền đến thanh âm, khó tránh khỏi mang theo một ít tạc âm. Bất quả hắn thanh âm trước sau như một trầm thấp có tư tính, thi thi không tự giác tim đập nhanh, này mặt đều không tự giác đỏ. Thi thi a di, ngươi mặt đỏ cái gì, có phải hay không người này khi dễ ngươi? Tiểu dịch thanh âm rất lớn, này cố bác thần nghe được rõ ràng. Cơm miệng, ăn ngươi đường. Thi thi chừng mắt nhìn tiểu dịch liếc mắt một cái. Thi thi a di thèn thùng, ta đều hiểu, ngươi nhìn xem ngươi một phên tuổi, còn sẽ thèn thùng. Ta bao lớn tuổi a, ta liền so mẹ ngươi lớn một chút mà thôi. Thi thi thật là chịu không nổi cái này tiểu phá hải. Đừng rào biện, đây là trột dạ biểu hiện, thái gia ra nói cho ta. Thi thi im lặng, như thế nào cùng tiểu hải tử đấu võ mồm chính mình đều có thể thua, chính mình là có bao nhiêu suy a Ha ha điện thoại kia đầu truyền đến nam nhân thấp thấp tiếng cười, thi thi lúc ấy căn bản chính là đầu góc nóng lên, dậm một chút chân, cầm di động đi ra ngoài, mà điện thoại kia đầu nam nhân giờ phút này trên mặt mặt tràn đầy hứng thú, nhưng thật ra rất ít thấy tiểu nữ nhân ăn mệt bộ ráng, đứa nhỏ này nhưng thật ra rất thú vị. Cười chết ngươi được. Thi Thi hiện tại tâm tình thật không tốt, bạch bạch làm người nhìn chê cười, lại bởi vì diệp chăn chăn sự tình, này tâm tình thật là hạ xuống tới rồi cực điểm. Ngươi mặt đỏ bộ dáng, hẳn là thực mỹ này cố bác thần nói lời ô yếm thời điểm cũng là mặt không đỏ tầm không ngẻ, mà Thi Thi lại không biết nên nói cái gì, người nam nhân này còn có thể hay không muốn mặt một chút ta Ta có đẹp hay không cùng người có nửa mau tiền quan hệ a Ngươi bất luận cái gì sự tình đều cùng ta có quan hệ. Ngươi gọi điện thoại lại đây rốt cuộc có cái gì sự tình Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không còn sống Cố bác thần trước mặt trên bàn phóng rất nhiều ảnh chụp Đại đa số đều là từ kính liêu cùng diệp chăn chăn Thi thi ảnh trụ bị đơn độc phân ở một bên Ngươi là cái gì ý tứ Ta tự nhiên là sống được hảo hảo Ngươi thi thi tựa hồ nháy mắt minh bạch Người nam nhân này cũng không phải là người bình thường Cố ra một tay che trời Không chỉ là tại đây tòa thành thị Chính là phóng nhãn toàn cầu Đều là không có người dám trọc Người nam nhân này tin tức cỡ nào khẳng định thực linh thông, ngươi có phải hay không đã biết kia chuyện, ngươi là tới gọi điện thoại tới xem ta chê cười. Nay liên tạc bao, nhìn dáng vẻ thật đúng là bị nữ nhân kia tức giận đến không nhẹ a Thi thi sinh khí, cố bác thần cố nhiên đau lòng, nhưng là hắn muốn thi thi toàn thân tâm thuộc về chính mình, đây là nhất định phải đi qua giai đoạn. Ngươi có phải hay không thực vui vẻ, nữ nhân này nếu là thực hiện được, ta cùng hắn khẳng định không thể ở bên nhau, kia cũng không đại biểu ta và ngươi có thể ở bên nhau. Ngươi cảm thấy ta là như thế tưởng sao? Cố bác thần nhưng thật ra không hiểu, thi thi trong lòng chính mình nhưng thật ra cái thực sẽ chơi thủ đoàn người. Bất quá có thể hay không ở bên nhau, còn phải xem ngươi có thể hay không chịu đựng hắn phản bội. Nếu ta có thể đâu? Ngươi không yêu hắn. Cố bác thần chém đinh chặt sắt thi thi kinh ngạc, không yêu, mới không để bụng, theo ý ta tới, chính là cái nam nhân xem ngươi liếc mắt một cái, ta đều chịu không nổi. Cố bác thần, ngươi có thể đừng như thế tự lại sao? Kìa nữ nhân này khiêu khích ta, ngươi như thế nào không giải quyết? Thi thi ổn định tâm thần, làm chính mình nỗi lòng không bị cố bắt thần nói quay rời, nhưng là trong lòng rồi lại bắt đầu bang bang loạn nhảy. Nếu ngươi tưởng, ta có thể giúp ngươi ra tay, thần không biết quỷ không hay, ngươi biết ta có năng lực này. Ngươi đừng làm bậy. Thi thi tự nhiên biết cố ra thực lực. Bình thường người theo đuổi sự tình, ngươi còn không có giải thích rõ ràng. Thi thi rỗi tay bắt lấy lang can, người nam nhân này muốn hay không trí nhớ như thế hảo a Ngươi vốn di chính là ta bình thường người theo đuổi, ta còn không có hỏi ngươi về cái này di động ghi chú vấn đề đâu. Ngươi đây là cái gì ý tứ, ta nam nhân. Ta vốn dĩ chính là ngươi nam nhân. Thình ngươi đừng tự đại, hảo sao? Chuyện sớm hay muộn? Cố bác thần. Thi thi hét lớn một tiếng, bên kia chuyển đến thấp thấp tiếng cười, bên trong đồng thu luyện cùng tiểu dịch cũng nghe thấy. Đồng thu luyện trong miệng mặt lầm bẩm niệm, cố bác thần ba chữ, này ba chữ như thế nào có chút quen thuộc đâu. Treo điện thoại, thi thi tự nhiên là tức giận Mỗi lần đều phải bị nàng đùa giỡn, thi thi thể một ngày nào đó nàng sẽ đùa giỡn trở về thi thi hoàn toàn không có chú ý chính mình đã nghĩ đến bọn họ về sau ma cố bác thần này thông điện thoại bất quá là xác nhận nàng thật sự không có việc gì nữ nhân này từ kính liêu không đau lòng hắn đau lòng a nếu ngươi không biết quý trọng về sau cũng đừng hối hận không muốn không thi thi bị tập kích. Diệp chăn chăn căn bản không có nghĩ đến trường học tin tức cư nhiên chuyển như thế mau nàng nhìn chính mình tràn đầy vết bẩnt váy trong lòng thập phần ảo não. Vừa mới ăn cơm thời điểm, bị người châm chọc niềm ai, có người cư nhiên làm bộ không cẩn thận, trực tiếp đem đồ ăn bát sái tới rồi chính mình trên váy mặt, đây chính là chính mình tân mua váy A, diệp chăn chăn ra cảnh giống nhau, hư vinh tâm quấy phá, làm nàng ở ăn mặc mặt trên có vẻ thập phần cố tình. Có lẽ nhìn qua tương đối bình đạm một mạc, bất quá này đó đều là nàng tỉ mỉ phối hợp, này váy 500 nhiều đâu, chính là nàng nửa tháng sinh hoạt phi A, đáng chết. Nhưng là chung quanh đều là một ít châm trọc thanh âm, Diệp Chăn Chăn tuy nói có tâm cùng bọn họ tranh chấp, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải thời điểm A, chỉ có thể sám xịt chạy ra nhà ăn. Vì không càng thêm dẫn nhân chú mục cũng là không nghĩ mất mặt, Diệp Chăn Chăn cố tình lựa chọn một cái dân cư thưa thất đường nhỏ trở lại phòng ngủ, vừa đi một bên trong miệng mặt còn lầm bẩm. Đáng chết, còn không phải là xem ta dễ khi dễ sao. Một ngày nào đó ta sẽ làm các ngươi hối hận, thật là đen ủi, giờ muốn chết. Diệp chăn chăn bốn dĩ chỉ là tưởng cấp thi thi chế tạo một chút năng kham, làm nàng biết khó mà lui, nhưng là không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đại. Diệp chăn chăn. Phía sau truyền đến một thanh âm, Diệp chăn chăn theo bản nàng quay đầu lại, nhưng là lại ở quay đầu lại trong nháy mắt, miệng mũi bị người nháy mắt dùng một khối vải bố trắng che lại, nàng nháy mắt mất đi ý thức, nhưng là trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Lệch cạch, nàng ba lô rừng ở trên mặt đất mặt, nhưng là người đã biến mất không thấy. Thi thi vốn dĩ tâm tình liền rất kém Đồng thu luyện mời nàng cùng đi đi dạo phố, thi thi tự nhiên là vui vẻ đồng ý, các nàng giờ phút này đang ở một nhà tiệm cà phê nghỉ ngơi, tiểu dịch vùi đầu đang ở cùng kem tắc chiến, mà đồng thu luyện còn lại là nhìn trước mặt ôn khai thủy, thi thi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dựa theo đồng thu luyện tính cách, là tuyệt đối không có khả năng ép dạ cầu toàn, húng chi so nàng càng thêm kiêu ngạo thi thi đâu. Ta cũng không biết. Thi thi thật sự có chút mê mang, từ nhỏ đến lớn, cùng từ kính niêu kết hôn. Chuyện này vẫn luôn là đương nhiên, bởi vì bọn họ hôn sự từ nhỏ thời điểm chính là hai bên gia đình ngầm đồng ý, nhưng là giờ phút này lại không duyên hứng cớ toát ra như thế nhiều sự tình, thi thi thật sự có chút mê mang. Nhưng là bên kia cố bác thần, tuy rằng nói trong điện thoại mặt xác nhận thi thi không có việc gì, nhưng là trong lòng lại vẫn là không yên lòng, này không, trực tiếp lái xe tới rồi thi thi hiện tại nơi địa phương, hắn xe liền ngừng ở tiệm cà phê cửa, xuyên thấu qua cửa kính có thể đem tình huống bên trong xem đến rõ ràng. Giờ phút này Thi Thi đôi tay chống cảm, vẻ mặt mê mang, tuy rằng thoạt nhìn người chính là ngốc manh đáng yêu, nhưng là trong mắt lại cất dấu che giấu không được yêu thương. Frank, đông nhiên một tiếng sung vang, ở Thi Thi trước mặt cửa kính mặt trên nháy mắt xuất hiện một cái ham sâu lỗ thủng, pha lê không có vỡ vụn, nhưng là chung quanh lại xuất hiện vết dạng, tất cả mọi người bị dọa tròn váng, mà Thi Thi còn lại là nhìn cái này lỗ thủng, đối diện đầu mình. Đặc sao, ai là gan như thế đại? Súng lục cấn một chút loa, Từ trong túi mặt lấy ra thương, vừa mới chuẩn bị xuống xe, cố bác thần đã đi trước một bước xuống xe, gia chủ, gia chủ này cố bác thần nhưng ngàn vạn không thể bị thương A. Tiến hành bắn chết người là hai người, toàn bộ mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm bộ dáng, hai người nhanh chóng vọt vào tiệm cà phê bên trong, mà giờ phút này tiệm cà phê đã là một đoàn rối loạn. Phanh phanh phanh, liên tiếp khai xuống máy, thi thi giờ phút này đã có thể xác nhận, này nhóm người là hướng về phía chính mình tới, chính mình cái gì thời điểm chọc tới loại người này. Thi thi cuốn quyết tranh nẽ, mà liên quan đồng thu luyện cùng tiểu dịch lại là tao hương, này tiểu dịch liền tránh ở cái bàn phía dưới, tiểu dịch, đừng ra tới. Đồng thu luyện đem tiểu dịch dàn xếp ở cái bàn phía dưới, bốn phía có khăn trải bàn, trung quanh có sofa chống đỡ, nhưng thật ra an toàn, chẳng qua phía dưới không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể cất chứa một cái hải tử mà thôi. Thi thi, chúng ta đi mau. Đồng thu luyện dối tay nắm lấy thi thi tay, giờ phút này hai người tay đều là lạnh lẽo. Hiện trường toàn bộ đều là ồn ảo tiếng ồn ảo, các nàng căn bản không biết nên đi chạy đi đâu à, giờ phút này tất cả mọi người là nơi nơi tán loạn, kia hai cái cầm súng người giờ phút này liền đứng ở khoảng cách các nàng không xa địa phương, tiếng súng nhưng thật ra đình chỉ, chẳng qua càng thêm bách cận tiếng bước chân, làm các nàng hai người đều tâm như nổi trống. Thi thi tiểu thư Trong đó một cái cầm súng người rốt cuộc đứng ở các nàng hai người trước mặt, hán từ trong túi mặt lấy ra một trương ảnh trụ, so đối lúc sau. Xác nhận trước mặt người là Thi Thi không thể nghi ngờ Người rốt cuộc là ai Người phải làm cái gì Thi Thi thanh âm có chút run rẩy Nàng thừa nhận chính mình căn bản vô pháp bình tĩnh Làm cái gì Tự nhiên là lời còn chưa dứt Phênh, một tiếng súng vang Đạo tặc đồng tử trận co rút lại Liền như thế nhìn các nàng hai người Sau đó trực tiếp ngửa ra sau, ngã xuống đất Người một cái khác đạo tặc còn không có mở miệng Lại là một tiếng súng vang Hiện trường nháy mắt tan tĩnh Tất cả mọi người là đại khí cũng không dám xuyến Như thế nào xử lý? Súng lục thanh âm văng lên. Kéo trở về, băng bí cẩu. Cố bác thần thanh âm đột nhiên văng lên, thi thi tâm nháy mắt rơi xuống đất. Không bốn một cố đại gia ăn mệt, hắn là hư thúc thúc. Đương cô bác thần xuất hiện ở thi thi trước mặt thời điểm. Thi thi cùng đồng thu luyện thân mình là gắt gao rửa vào cùng nhau, xúc ở sofa góc, hai người tay gắt gao mà nắm chặt ở bên nhau. Cố bác thần tiếp cận một em mở chín thân cao, đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng, hắc con ngươi không thấy chết khiếp gợn sóng Chỉ là ánh mắt ở chạm đến đến thi thi kia trương bởi vì quá độ kinh hách, có vẻ có chút hoảng sợ bất lực khuôn mặt nhỏ khi, nháy mắt mềm hóa vài phần. Đã không có việc gì. Cố bác thần tiến lên một bước, đồng thu luyện cảnh giới nhìn cố bác thần, hắn trong tay còn cầm thường, nàng rõ ràng biết, vừa mới kia hai người là bị người nam nhân này đánh chết. Người đừng tới đây. Thi thi tuy rằng chấn kinh quá độ, nhưng là nàng rõ ràng biết, chuyện này cùng cố bác thần có trực tiếp quan hệ, có thể bên đường khai hòa người. Tuyệt đối không có khả năng là người bình thường, nếu là sau lương không người, như thế nào khả năng như thế không kiêng nể gì. Thi Thi sắc mặt tái nhật, không có một tia huyết sắc, chính là môi cũng là trắng bệnh, lộ ra một loại bệnh trắng bạch nàng mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm cố bác thần, kia trong đó có hoàng sợ, có sợ hãi, thậm chí là sợ hãi. Sú lục giờ phút này đã rửa sạch hiện trường, gia chủ, đã thu thập sạch sẽ. Sú lục nhìn thoáng qua Thi Thi, nhặt lên trên mặt đất mặt một chương ảnh trụ, đưa cho cố bác thần. Kêu bức ảnh mặt trên dính vào một chút huyết oh, cố bác thần ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm ảnh chụp trong con ngươi hiện lên sắc bén quang, cha, ngữ khí lãnh ngạnh, mang theo không được xế bảo, làm người nghe không khỏi cảm thấy sợ hãi, là, xuống lục nói trực tiếp thối lui đến một bên, cố bác thần nhìn nhìn thi thi, hắn biết sự tình phát sinh đột nhiên, thi thi một chốc không tiếp thu được cũng là bình thường, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua đồng thu luyện, phiền toái ngươi chiếu cố nảng, đồng thu luyện trinh lang gật gật đầu Cố bác thần thật sâu mà nhìn thoáng qua thi thi, xoay người liền chuẩn bị đi, này vừa mới xoay người, liền phát hiện chính mình ống quần bị đồ vật kéo lấy. Một túi đầu, phát hiện một đôi trắng non thịt mùm mút tay nhỏ chính lôi kéo chính mình ống quần, cố bác thần nhữ lại mày, hắn có thói ở sạch, không thích bị người đục vào. Đồng thu luyện lập tức đã nhận ra dị thường, xúc lên khăn trải bản, tiểu dịch, ngươi làm gì đâu, chạy nhanh bông tay. Đồng thu luyện biết người nam nhân này hiển nhiên không dễ chọc mì tiểu dịch lúc này mới từ cái bàn phía dưới bò ra tới này vốn di trắng non khuôn mặt nhỏ mặt trên dính vào một ít cho bụi, này tiểu dịch không biết đã phát cái gì điên đồng nhiên ruỗi tay ôm lấy cố bác thần ùi sợ tới mức đồng thu luyện trực tiếp dỗ tay muốn đem hắn xả lại đây nhưng là tiểu dịch tả hữu trốn tránh đồng thu luyện nhưng thật ra trong lúc vô ý đụng phải cố bác thần quần áo cố bác thần khỏe miệng run dẩy hai hạ, hạung quanh nhiệt độ không khí đều nháy mắt thấp mấy độ cố bác thần trực tiếp đem tiểu dịch sách lên sách theo hắn quần áo Còn vẻ mặt ghét bỏ, trong mắt tràn đầy đánh giá. Tiểu Dịch tùy ý cô Bác Thần đánh giá, nhưng thật ra hướng về phía Cố Bác Thần cười, mạo một câu, thúc thúc lớn lên thật xinh đẹp a. Trung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ, Cố Bác Thần thân mình cứng đờ, khỏe miệng không ngừng run rẩy, mà hắn phía sau súng lục, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Này, đồng luôn vô kỳ a, đồng luôn vô kỳ a. Cố Bác Thần sắc thật lớn lên đẹp, con ngươi thâm thủy u buồn, mũi cao thẳng tuấn tú, môi rất mỏng. Lại rất gợi cảm, làn da trắng non thông thấu, mang theo một loại cấm dục hương vị, đặc biệt là quanh thân tự do với trần thế ở ngoài cái loại này gặp biến bất kinh cùng đạm mạc lãnh đạo làm hắn cả người cho người ta cảm giác thập phần cao lãnh. Chẳng qua này quanh thân rồi lại lại cứ cho người ta một loại thập phần quỷ quyệt cảm giác, đồng thu luyện giờ phút này cũng là sử sốt, nhưng thật ra thi thi bỗng nhiên bật cười, ha ha, ta nói sai cái gì sao? Tiểu dịch cắn cắn môi, hú lam sắc mắt to, mang theo vô tội cùng ngây thơ chất phác. Ngươi cố bác thần vừa mới muốn mở miệng, thi thi lại bỗng nhiên tiến lên, một tay đem tiểu dịch từ cố bác thần trong tay đoạt lại đây, hộ ở trước ngực, cố bác thần giờ phút này là cực lực gáp chế nội tâm lửa dợ, xinh đẹp. Nay vẫn là lần đầu tiên có người dám như thế cùng chính mình nói, tiểu tử lá gan rất lớn sao. Ngươi phải làm cái gì? Thi thi che chở tiểu dịch, lộ ra tới cánh tay phải mặt trên có một đạo rõ ràng hoang ngân có lẽ là vừa rồi tránh nẽ thời điểm, xẻo cỏ tới rồi cái gì địa phương? Người tay xảy ra chuyện gì? cố bác thần giờ phút này trong mắt nơi nào còn thấy được những thứ khác ca? Thi thi lúc này mới phát hiện chính mình cánh tay bị hoa bị thương, cố bác thần đầu ngón tay chạm vào chính mình cánh tay thời điểm, nàng mới cảm thấy có nhẹ nhẹ đau đớn. Ta cũng không biết. Thi thi là thật sự không biết. Bao lớn người, như thế nào còn sẽ không chiếu cố chính mình, cùng ta trở về, ta tìm người cho người băng bó. Ta chính mình có thể xử lý. Tuy rằng là pháp y ý nhưng là y học thường thức vẫn phải có. Ngươi không cùng ta trở về, ta liền cố bác thần nhìn thi thi như là hộ nghẽ giống nhau che chở tiểu tử này, trong mắt hiện lên một tiêu nghiêng ấm, lộng chết tiểu tử này. Ngươi, ô ô thi thi cứng họng, tiểu dịch đông nhiên khóc, mọ mì, có hư thúc thúc, có hư thúc thúc, cứu mạng a cứu mạng a Hắn muốn lộng chết ta, cứu mạng a tiểu dịch đông nhiên tới như thế vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cố bác thần lại một lần tứ chi cứng đờ Thi thi còn lại là không chút khách khí cười lên tiếng, này duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, nói quả nhiên không tồi a Không bốn hai thúc thúc, ngươi có bạn gái sao? Khu khu súng lục đứng ở cố bắc thần mặt sau, rõ ràng nhìn đến nhà mình anh minh thần võ gia chủ đại nhân, thân mình cư nhiên run rảy một chút, mà đồng thu luyện cùng thi thi còn lại là túi đầu, muôn thanh không dám cười ra tiếng âm. Tiểu dịch kia khóc phải gọi một cái thẳng a lúc này tiểu dịch bất quá 3 tuổi không đến, khuôn mặt nhỏ có rõ ràng trẻ con phì, bữ môi. Hảo không bị khuất, kia lượng ánh ánh mắt to, chứa đầy nước mắt, nhìn cố bác thần, trong mắt tràn đầy lên án. Nay cố bác thần trực tiếp đem tiểu dịch cấp một fan ôm lên, đồng thu luyện hoảng sợ, cuốn quyết nhảy dựng lên, dối tay mấy dục giữ chặt cố bác thần, lại bị cố bác thần phía sau H. Y. Y. H. nhân dối tay ngăn cản, đồng thu luyện nhữ lại mày, gắt gao mà nhìn chầm chầm cố bác thần. Liên ở tất cả mọi người cho rằng dựa theo cố bác thần tính cách, nay tiểu dịch khẳng định đến bị đét mông thời điểm cố Bắc thần lại hay còn cười Rồi tay quát quát tiểu dịch cái mũi, bao lớn người, còn như thế ái khóc nhẹ, nam tử hán đều là không khóc cái mũi. Ta còn nhỏ, ta còn không phải nam tử hán. Tiểu dịch hít hít cái mũi, bất quá này tiểu hài tử thông thường là hảo vết sẹo đã quên đau cái loại này, cư nhiên hoạt động một chút thân mình, ở cố bắc thần trong lòng ngực mặt tìm một cái an ổn thoải mái vị trí. Không phải nam tử hán, chẳng lẽ là tiểu cô nương. Tiểu dịch sừng sốt một chút, lắc lắc đầu, kia chẳng phải là, về sau khóc nhẹ sẽ bị người chê cười Ngươi nhìn xem mọi người đều nhìn ngươi đâu. Tiểu dịch đứa nhỏ này lúc này còn thực hào lựa, này nhìn thoáng qua bốn phía, thật là mắc cỡ chết người. Xúc đầu hướng cô bác thần trong lòng ngược mặt toảng, này cố bác thần thân mình lại nhìn không được co rúm lại một chút, xuống lục ở phía sau âm thầm chửi thầm. Gia chủ đại nhân, hiện tại nói dối đều là không chuẩn bị bản thảo sao. Này đại gia rõ ràng xem chính là người A. Giờ phút này nghe tin mà đến cảnh sát đã đem hiện trường toàn bộ vây quanh, này bọn họ không quen biết cố bác thần. Lại nhận thức súng lục, nhìn đến súng lục Những cái đó cảnh sát đều là có một lát do dự Nhưng thật ra Pẹt cư nhiên ra hiện trường Đi tới súng lục cùng cố bác thần bên cạnh người Thi Thi vừa thấy đến Pẹt Ngáy mắt như là thấy được thân nhân giống nhau Pẹt, ngươi như thế nào tới Khu náo nhiệt phát sinh đấu súng án Chúng ta tự nhiên muốn lại đây Cái kia cầm súng đạo tạc đâu Thi Thi nhìn nhìn cố bác thần Pẹt tuy rằng không biết cố bác thần thân phận Nhưng là biết súng lục à Này hắn nơi nào có lá gan dò hỏi A Xu lục chỉ là ý bảo một chút chính mình thủ hạ, bọn họ lập tức cùng cảnh sát đi thuyết minh tình huống. Cố ra tuy nói độc đại, hơn nữa lấy một loại không coi ai ra gì cường ngạnh tư thái xâm nhập mọi người tầm mắt, nhưng là bọn họ lại không muốn cùng chính phủ phương diện từng có nhiều dây dưa. Tiểu dịch, tới, lại đây mỏ mì nơi này. Đồng thu luyện chính là bị dọa đến chết khiếp, người nam nhân này rõ ràng không dễ trọng này tiểu dịch như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh à. Không cần, ta muốn ở chỗ này. Thúc thúc, ngươi có bạn gái sao? Mọi người cứng họng, chính là thi thi cũng là ngạc nhiên, ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chầm cố bác thần. Cố bác thần ánh mắt trước nhiên đảo qua thi thi kia vẻ mặt dại ra biểu tình, Ừ, lá gan rất lớn sao, cho ta giả chết sao? xảy ra chuyện gì? Cố bác thần tuy nói tính tình lãnh, bất quá hắn nhưng thật ra đem cố nam xanh cùng cố san nhiên một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo lớn, đối với tiểu hải tử, tự nhiên là có một bộ. Nếu là không đúng sự thật, ngươi làm đạt đi của ta như thế nào? Khu cụ thi thi không chút khách khí bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi cố bác thần con ngươi tối sầm lại nhìn thi thi kia bị sạc hồng khuôn mặt nhỏ khỏe miệng xả quá một tia cười lạnh tiểu dịch nói bậy cái gì à? Đồng Thu luyện nói cường ngạnh đem tiểu dịch từ cố bác thần trong lòng ngược mặt đoạt trở về cảnh giới nhìn cố bác thần nhưng thật ra cố bác thầnú vai đi đến thi thi trước mặt ruỗ tay cầm thi thi tay bởi vì ho khan thi thi gương mặt đà hồng giờ phút này mở to mắt đẹp Nghghi hoặc nhìn cố bác thần thi thi A Di Ngươi như thế nào có thể cùng nam nhân dắt tay đâu, ngươi như vậy là không đúng. Tiểu dịch lòng đầy căm phân nói, người này là ta coi trọng A. Cái kia, ta thi thi thật đúng là không biết nói cái gì. Đây là ngươi thúc thúc bạn gái. Cố bác thần trực tiếp cường ngạnh rối tay ôm thi thi bả vai, thi thi nửa cái thân mình đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã vào cố bác thần trong lòng ngược mặt. Đồng thu luyện trong lòng đã sớm phỏng đoán người này có lẽ chính là thi thi trong miệng bình thường người theo đuổi, nhưng là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Người này cư nhiên sẽ lấy như thế cường thế tư thái xâm nhập bọn họ trong tấm mắt, hơn nữa lấy như thế chấn động phương thức lên sân khấu. Gạt người, thi thi A-di có bạn trai, người gạt người. Tiểu dịch không cao hứng. Rõ ràng không phải như thế. Ta ở truy nàng. Ta không đồng ý. Cùng ngươi có cái gì quan hệ A? Ngươi phải làm đạt đi của ta. Tiểu dịch nói thẳng nhiên, chỉ là chung quanh đại nhân đều sôi nổi túi đầu, đặc biệt là đồng thu luyện, kêu kêu một cái xấu hổ A. 043 Cố bác thần đau lòng. Cuối cùng vẫn là đồng thu luyện uy hiếp tiểu dịch. Tiểu dịch mới ngoan ngoan đi theo nàng trở về. Liền này còn lưu luyến mỗi bước đi. Thúc thúc, Thì thi thi a di thực hùng. Tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là đẹp không còn dùng được. Ta mỏ mì so nàng khá hơn nhiều. Thi thi cùng đồng thu luyện khỏe miệng đều nhịn không được run dẩy một chút. Dùng tốt. Đây là cái gì quỷ? Là sao? Ta đây sẽ suy xét một chút. Cố bác thần cười cười, dối tay xoa xoa tiểu dịch đầu. Vậy là tốt rồi. Tiểu dịch cảm thấy mỹ mãn rời đi, nhưng thật ra Thi Thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cả người đã bị cố bác thần nhét vào trong xe, vừa mới lên xe tử, cố bác thần trực tiếp lập tức kéo lấy Thi Thi cánh tay. Bị xẻo cọ địa phương, cũng không có xuất huyết, chỉ là xuất hiện xanh tím dấu vết, ở Thi Thi trắng nón làn da mặt trên, có vẻ phá lệ chói mắt, cái kia. Không có việc gì, ta chính mình có thể xử lý, phiền toái người đưa ta trở về đi. Ai nói muốn đưa người đi trở về Hồi đại trạch. Cố bác thần nói xong, xe lập tức hướng tới một cái tương phản phương hướng khai đi. Ta nói ta phải về trường học. Trở về làm cái gì, ta xem ngươi là hảo vết xẻo đã quên đau, như thế nào. Còn không có bị người nhục nhã đủ. Cố bác thần lời này thật là tranh chua, thi thi thân mình run lên một chút, không biết nơi nào tới sức lực, lập tức đem cánh tay từ cố bác thần kiểm chế chung xả ra tới. Không cần ngươi quản Thi thi ôm cánh tay, hướng bên cạnh xê dịch, đôi tay ôm ngực, nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt mặt xẹt qua một tia bị thương. Có lẽ là bởi vì đồng thu luyện cùng tiểu dịch duyên cớ, có lẽ là bởi vì đấu súng án duyên cớ, Thi Thi đã đem từ kính liêu cùng tiểu bạch hoa sự tình vức tới rồi sau đầu, nào từng tưởng bị cố bác thần nháy mắt sách ra tới, tâm tình của nàng nháy mắt đã tới rồi đấy cốc cái loại này bị phản bội chua sốt cảm, cùng với ở cùng cố bác thần rằng có chung bất lực cảm, nháy mắt tịch thượng trong lòng. Thi Thi không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ nghĩ, này nước mắt giống như là chặt đức tuyến chân châu. Một giọt một giọt đi xuống lạc. Dừng xe. Cố bác thần hô một tiếng, súng lục lập tức sang bên dừng xe, nơi này đã là vùng ngoại thành, ngươi đi xuống. Thi thi trực tiếp kéo ra cửa xe, nay chân còn không có rơi xuống đất, toàn bộ thân mình đã bị một cổ thật lớn quán tính cấp kéo tốn tiến bảo. Ta làm ngươi đi xuống. Cố bác thần hướng về phía súng lục hô một câu. A. Nga, cố bác thần sắc mặt ngưng xương súng lục lập tức xuống xe, theo cửa xe bị đóng lại, trong xe liền dư lại bọn họ hai người Người làm gì thi thi trốn tránh cố bác thần, muốn tránh đi hắn lôi kéo, nhưng là thùng xe nhỏ hẹp, lại là vô luận như thế nào đều tránh nẻ không khai, thi thi nói chuyện thời điểm mang theo nồng đầm giọng ngũi, nghe được cố bác thần đầu quả tim đều run dậy. Cố bác thần không nói lời nào, kỳ thật hắn là không biết nên như thế nào làm, hắn có thói ở sạch, từ trước đến nay đều là chán ghét nữ nhân nước mắt, nhưng là đối mặt thi thi nước mắt, hắn lại có vẻ có chút chân tay luôn cuống, thi thi còn lại là như cũ đưa lưng về phía cố bác thần. Yên lặng mà bắt đầu rớt nước mắt, nàng chỉ là căm ghét chính mình vô dụng, chán ghét chính mình vì cái gì không thể đủ sống được tiêu sái, vì cái gì luôn là phải bị như thế nhiều người cùng sự răng buộc, nàng bề ngoài tiêu sái không kèm chế được, nhưng là nội tâm cũng kỳ thật mẫn cảm yêu đớt. Đừng khóc, ta làm cho bọn họ đưa ngươi trở về. Cố bác thần thanh âm hiển nhiên mềm vài phần, thi thi lại không đáp lại, chỉ là thấp thấp nước nở, nghe được cố bác thần tâm phiền ý loạn. Vẫn là nói ngươi thật sự không muốn cùng ta ngốc tại cùng nhau. Ta đây đi ra ngoài hảo. Cố bác thần thật sự không có cách nào, này rốt cuộc muốn như thế nào làm a này cố bác thần thật là không hiểu a Ở hai người tiếp xúc chung, cố bác thần vẫn luôn lấy một loại chủ động cường thế tư thái, xâm nhập thi thi sinh hoạt, kia cũng là cố bác thần thật sự không hiểu như thế nào tiếp cận một người nữ sinh, hắn chỉ biết chính mình thích nàng, lúc nào cũng muốn cùng nàng ở bên nhau mà thôi, lại không hiểu như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui. Thấy thi thi không nói lời nào, cố bác thần có chút suy sụp. Hắn rôi tay đụng vào một chút thi thi bả vai, thi thi thân mình đều co rúm lại một chút, cố bác thần tâm như là bị người hung hăng mà nắm một chút, nguyên lai like hắn đụng vào nàng là thật sự chán ghét ta Thi thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền nghe thấy được một khắc sườn cửa xe mở ra thanh âm. Đưa nàng hồi trường học. Kêu ra chủ ngươi đâu? Số lục khó hiểu, tuy rằng nói bọn họ phía sau còn đi theo nhà mình xe, nhưng là ra chủ cùng cái này thi thi tiểu thư lại là nháo cái gì à? Đây là ngươi nên hỏi sao? Súng lục túi đầu không nói, đưa nàng trở về. Là. Súng lục lập tức lên xe, khởi động xe. Thi thi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ nam nhân đưa lưng về phía thi thi, lỗi lạc mà đứng, chính là một cái bóng dáng cho người ta cảm giác đều là như vậy tràn ngập cảm giác thân bí, cũng mang theo một loại khó có thể ngôn ngữ sức giãn cùng quyết đoán. Thi thi tiểu thư, hồi trường học là sao? Thi thi không nói lời nào, súng lục trực tiếp lái xe xe, thay đổi xe đầu, theo xe rời đi. Cố Bắc Thần tâm giống như là bị cái gì đồ vật lôi kéo giống nhau, sẽ rách đau đớn, chính mình làm hết thể có lẽ đều là suy sụp đi, không yêu chính là không yêu, chính mình chính là dùng cường, chơi thủ đoạn, không phải ngươi, chung quy không chiếm được. Không 044 Cố bác Thần, ngươi bình tĩnh một chút. Cố bác Thần đời này chưa từng có đối cái gì đồ vật biểu hiện ra như thế mãnh liệt khát vọng, chính là cố ra gia chủ vị trí, nếu là Cố Nam sanh thật sự thành thủ, hắn hoàn toàn có thể thoái vị nhược quyền. Tài phú, địa vị, quyền thế, Mỹ nữ, hắn đều không đệ bụng, cũng hoàn toàn không có hứng thú, có người thậm chí dùng thành tâm quả dục tới hình dung cố ra gia, gia chủ, nói hắn là bọn họ xuống ống đạn dược giới một đóa kỳ ba, cái gì đều không cần, nhưng là cố tình là cái dạng này người, lại chặt chẽ đem khống sở hữu sự tình quyền chủ động. cố bác thần là điển hình tròm sự nữ, quá nghiêm khắc hoàn Mỹ, hắn không cho phép chính mình có một chút thất bại, nhưng là đối mặt thi thi, hắn lại hoàn toàn vô kế khả thi. Hắn thi, thi xoay người nhìn cố bác thần thân ảnh dần dần biến mất ở chính mình trong tâm mắt, đông nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Thi thi tiểu thư xảy ra chuyện gì? Xuống lục trong lòng cũng là tâm tắc ga, nhà hắn gia chủ đại nhân, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn địa vị có địa vị, muốn tài phú có tài phú, muốn cái gì có cái gì, nhiều ít nữ nhân muốn bỏ lên trên hắn rừng à, khu khu. Nhà hắn gia chủ đại nhân có thói ở sạch, này đó nữ nhân đều không có một cái có thể tiến bọn họ cố gia đại môn. Cái này thi thi tiểu thư nhưng thật ra hảo, cho hắn ra ra chủ đại nhân quăng bao nhiêu lần mà ta. Thi thi nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc cứu chính mình, tuy rằng nói hắn nói chuyện thật sự không dễ nghe, nhưng là ở nàng bị thương trước tiên, người nam nhân này là lo lắng cho mình, liền hướng về phía này đó, thi thi trong lòng vẫn là cảm thấy không đành lòng. Đây là nhân ra xe à, này chính mình cũng quá bá đạo đi, cư nhiên đem xe chủ đuổi đi đi xuống, thi thi cắn cắn ngôi, thay đổi xe đầu, trở về đi. Xuống lục trong lòng mừng thầm. Chẳng lẽ là chính mình nhắc mãi có tác dụng? Bất quá trong lòng mừng như điên, trên mặt mặt lại một chút không biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh xoay xe đầu. Cố Bác thần lại một lần xuất hiện ở thi thi trước mặt thời điểm, hắn đứng ở ven đường, cách đó không xa ngừng bốn chiếc màu đen xe hơi, hắn liền đứng ở ven đường, ngưỡng mặt nhìn không chung, hắn một bàn tay cắm ở quần trong túi mặt, một cái tay khác điểm một cây yên, chú ý tới có chiếc xe xử tới, đạm nhiên mà nhìn thoáng qua, trong lòng chấn động. Hung hăng mà hút một ngụm biển, ánh mắt mê ly kêu biểu tình đáng chết gợi cảm mê người, cố bác thần cực nhỏ hút thuốc, đều là ở cái loại này cực độ buồn khổ thời điểm, nhưng là có thể làm cố đại gia buồn khổ thời điểm, đó là thiếu chi lại thiếu, súng lục thật là bội phục cái này thi thi tiểu thư, có thể làm ra chủt như thế buồn bực. Chiếc xe ở cố bác thần cách đó không xa rất ổn, thi thi trực tiếp mở cửa xe, xuống xe, hai người khoảng cách bất quá 5-6 mét, cố bác thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua thi thi, phun vòng khói, xương khói lờ Cô bác thần mặt bộ hình dáng ở xương khói chung, có vẻ có chút mơ hồ, nhưng là ở Thi Thi trong lòng lại càng thêm rõ ràng. Như thế nào đã trở lại? Tuy rằng cách một khoảng cách, Thi Thi tựa hồ không cảm giác được kia một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lá. Cô bác thần giọng nói châm thấp, mang theo một loại nói không nên lời dụ hoặc. Lên xe. Thi Thi vẫn là lần đầu tiên thấy cô bác thần dùng một loại suy suốt tư thái đối mặt chính mình. Cô bác thần là trọm sử nữ, có thói ở sạch còn có rất nhỏ cưỡng bách trứng, người như vậy. Luôn là lấy một loại hoàn mỹ tư thái kỳ người, giờ phút này lại làm Thi Thi cảm thấy trước mắt nam nhân. Càng thêm chân thật, cũng làm nàng nhẹ nhẹ đau lòng. Ngươi trở về đi. Cố bác thần chào phúng cười. Cố bác thần, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi liền vĩnh viễn đừng thấy ta. Thi Thi cảm thấy cô bác thần giờ phút này giống cái hài tử, chính mình đều đã trở lại, hắn còn đặng cái mũi lên mặt. Xuống lục khỏe miệng run rảy một chút, Thi Thi tiểu thư, ngươi xác định ngươi đây là gọi người lên xe thái độ sao. Người này vẫn là gia chủ A súng lục thật là tâm can đều dọn ác. Muốn thượng hay không thì tùy, ta đều đã trở lại, hắn còn tưởng như thế nào, chẳng lẽ muốn ta cầu hắn sao? huống hổ vốn dĩ chính là hắn ngại kích thích ta. Người hẳn là biết chưa từng có người dám cùng gia chủ như thế nói chuyện. Thi thi ngạc nhiên, đáng chết, chính mình như thế nào liền đã quên người nam nhân này căn bản là không phải chính mình nhận thức những cái đó bình thường nam nhân A. Liên ở tất cả mọi người chờ cố bác thần tiếp theo bộ động tác thời điểm. Cố bác thần bỗng nhiên đem yến bốc tắt, ném xuống, sau đó trực tiếp đi tới thi thi bên cạnh xe, kéo ra cửa xe, lên xe, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn. Người thi thi nào biết đâu rằng, chính mình đều như vậy nói chuyện, người nam nhân này cư nhiên thật sự lên xe, mà trên xe mặt nháy mắt quay trung quanh như có như không mùi thuốc lá nói. Xuân sao, xuống lục còn chờ xem diễn đâu, nhưng là chắn bản nháy mắt bị kéo xuống dưới, liền ở trong nháy mắt, thi thi cả người bị một cổ mạnh mẽ kéo lấy, cùng cố bác thần cơ hồ là mặt đối mặt. Hai người chi gian khoảng cách, 1 cm đều không có, cố bác thần ánh mắt lành lạnh. Cái kia. Ngươi bình tĩnh một chút. Thi thi biết chính mình hôm nay xem như hoàn toàn trọc bao hắn. Biết sợ. Ngươi biết thượng một lần cùng ta như thế người nói chuyện ở nơi nào sao. Cố bác thần dối tay nắm lấy thi thi để ở chính mình trước ngực tay. Thi thi ngước mắt nhìn cố bác thần. Chính là này liếc mắt một cái, tràn đầy bị khuất, đỏ bừng môi khẽ cắn đầy bụng bị khuất, kia bộ dáng thật đáng thương. Cô bác thần vốn đang có chút sinh khí, nháy mắt khi đã tiêu hơn phân nửa, chỉ là muốn đem cái này vô lại nữ nhân xem tiến trong lòng. Ta đem hắn nghiền xương thành cho. Thi thi thân mình nháy mắt cứng đở. Không bốn năm chúc chắc rung động nụ hôn đầu tiên. Nhìn đến thi thi trong mắt hoàng sợ, cố bác thần vừa lòng gật gật đầu, chóc mau ta, còn có lá gan trở về. cố bác thần trong giọng nói nghe không hiểu bất luận cái gì tình cảm gận sóng. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới đối ta giống to kêu to thời điểm không phải thực thản nhân sao? Xảy ra chuyện gì? Hiện tại người câm. Cố Bác Thần nháy mắt tới gần, hai người hô hấp dây dưa ở bên nhau, Cố Bác Thần trên người mặt trừ bỏ bản thân tươi mát hương vị, còn có nhàn nhạt cây thuốc lá mùi hương, cực kỳ vẫn luôn kháng cử yên vị thi thi, đương nhiên cảm thấy loại này hương vị mang theo một loại có thể mê hoặc người tác dụng. Nói chuyện. Cố Bác Thần thanh âm liền ở nách ai, thi thi rũ con người, nàng khi đó cũng là bỗng nhiên có chút tức giận, nơi nào nghĩ tới hậu quả a? Bọn họ hai người giờ phút này dựa vào rất gần, chỉ cần ai động một chút, này mặt đều có thể vướt vẹ ở bên nhau. Thi Thi không dám núp đích, nhưng là cố bắt thần thanh âm như là mê hoặc nhân tâm giống nhau, nghe được nàng cả người tê dại, cả người nửa người đều mềm mại. Chết nam nhân, nói chuyện như thế dễ nghe làm cái gì? Có thể hay không ly tà xa một ít? Thi Thi ngữ khí mềm rất nhiều, chính mình hiện tại chính là kia trên cái thất mặt thịt ca à, chính mình nào dám hô to gọi nhỏ a Người nam nhân này chính là giờ phút này đem chính mình phát gục, sau đó cưỡng. Chính mình cũng không có cách nào A Thi Thi nghĩ cảm thấy chính mình có bệnh A, làm gì trở về A, thật là chính mình cho chính mình đào hố. Sau đó còn đem chính mình cấp chôn Không thể, ngừng đầu nhìn ta. Cố bác thần thanh âm luôn là mang theo một loại không được xế bào, này Thi Thi trong lòng tuy rằng không ớn, nhưng là thân thể cũng đã bản năng làm ra phản ứng. Bất đắc dĩ hai người ai đến gần, Thi Thi này vừa nhấc đầu. Môi trực tiếp cỏ qua cố bác thần lương bạc ngôi, hai người đều là sửng sốt, cố bác thần con ngươi tối sầm lại, đây là ngươi đưa tới cửa. Thi thi giờ phút này còn ở vào thật lớn khiếp sợ chung, cố bác thần đã phong bế thi thi môi đỏ, chỉ là nhẹ nhàng ở bên ngoài nghiền ma, cố bác thần tựa hồ cũng không vội vã muôn tiến công. Thi thi không nghĩ tới, cố bác thần cư nhiên cũng không có như nàng suy nghĩ, trực tiếp công thành đoạt đất, mà là ở bên ngoài tinh tế nghiền nát, cánh môi chi gian nghiền nát, mang theo một chút thử, lại làm người tim đập nhanh Cô bác thần là sợ hãi, hắn lần đầu tiên thân nữ nhân, hiển nhiên thực mới lạ, hắn không biết thi thi sẽ có như thế nào phản ứng, nhưng là giờ phút này hắn lại không cách nào rời đi này mê người môi đỏ. Mang theo nhẹ nhẹ thơ ngọt, giống như là tốt nhất rượu ngon, ngọt lành thuần mỹ, một khi hưởng qua hương vị, liền cả đời khó có thể quên. Mà thi thi giờ phút này là tròn váng, nàng nụ hôn đầu tiên à, từ kính liêu đều không có cấp, nàng là chuẩn bị lưu tại hôn lễ hiện trường, hiện tại hảo, cư nhiên. Bất quá thi thi giờ phút này tim đập hỗn loạn, đôi tay chỉ có thể mềm nếu không có xương, không tự giác kéo lại cố bác thần cổ áo. Cố bác thần ngôi hơi lạnh, liền cùng hắn cho người ta cảm giác giống nhau, nhưng là cho người ta cảm giác lại dị thường nóng bỏng. Cố bác thần con ngươi ám trầm, thi thi quay đầu đi, muốn trốn tránh, nhưng là... T, cố bác thần lại bỗng nhiên há mồm cắn một ngụm thi thi môi, thi thi mặt đều đỏ, không biết là bị tức giận đến, vẫn là thẹn thùng, tổng cảm thấy thẹn thùng khả năng tính tựa hồ không lớn. Người thì thi bất mãn trừng mắt cố bác thần, cố bác thần lại đông nhiên rối tay ôm thi thi eo. Hai người nửa người trên nháy mắt gần sát, thi thi mặt đà hồng, thi thi giấy rủa một chút, cố bác thần lại không cho nàng bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Nụ hôn đầu tiên, cố bác thần chỉ cần nghĩ vậy loại điểm mỹ, hắn không phải lần đầu tiên niềm đến, này trong lòng liền thập phần hụt hững. Thi thi này bị người chiếm tiện nghi, nơi nào còn sẽ như thế ôn tổn, quan ngươi cái gì sự thỉnh à, ta cùng từ kính yêu nhận thức như thế lâu. Ngươi cảm thấy ta nụ hôn đầu tiên còn ở sao? Ta liền đầu đêm đều không? Nô, no, cố bác thần trực tiếp lắp kín Thi Thi lại nhảy môi đỏ, Thi Thi trực tiếp ngây ngẩn cả người, lại tới. Chẳng qua lúc này đây, tê, liền ở hai người cánh môi tưởng rán mấy mắt, Thi Thi liền cắn một ngụm. Ngươi thuộc cầu sao? Cố bác thần đời này lần đầu tiên bị người cắn, vẫn là cái nữ nhân. Ai làm ngươi hơn ta? Ta đây hiện tại muốn thân ngươi, có thể sao? Không thể. Nị mạ. Trước đó trưng cầu ý kiến cũng không được a Này như thế nào hành? Kia chẳng phải là, hỏi không hỏi đều giống nhau. Vô sỉ. Ngươi đã không phải lần đầu tiên nói ta. Có phải hay không ngươi nụ hôn đầu tiên? Cố bác thần còn ở dối dám vấn đề này. Cùng ngươi có quan hệ sao? Có quan hệ. Thi thi nghi hoặc. Đó là ta nụ hôn đầu tiên, ngươi phải đối ta phụ trách. Cố bác thần lời này nói xong, thi thi cả kinh cầm thiếu chút nữa rớt. Tuy rằng nói kia cũng là nàng nụ hôn đầu tiên đi. Nhưng là Thi Thi nhưng không có nghĩ tới làm người nam nhân này phụ trách ta Cái kia. Cái này liền không cần đi. Nói nữa, ngươi cũng già đầu rồi, nụ hôn đầu tiên. Lừa quỷ đâu? Ngươi nói cái gì? Không có gì. Thi Thi trực tiếp trả lời. Kìa đêm nay cùng nhau ăn cơm. Thi tạo áp lực căn không biết nên nói cái gì. Chỉ là ruôi tay vướt vẹ miệng mình, trên mặt mặt tràn đầy hảo não. Chính mình cũng là nụ hôn đầu tiên à. Có thể hay không liền như thế triệt tiêu rất ta Ai cũng không nợ ai à, chẳng qua thi thi lời này vừa mới nói ra, liền lập tức hối hận. Mà người nào đó ở trong lòng nàng mặt vô sỉ trình độ lại một lần được đến đổi mới. 046 cố đại gia là tao bao. Thi thi ảo não ngồi ở trong xe, không ngừng cắn môi, người nam nhân này hơi thở quá mức mãnh liệt, chính là hắn quanh thân. Giờ phút này như có như không nam tính hơi thở, còn có độc đáo mùi thuốc lá nói, không có lúc nào là không ở kích thích thi thi cảng quan. Mà cố bắt thần giờ phút này nhìn ngoài cửa sổ. Này tay cắm ở túi quần bên trong, lòng bàn tay hắn đều thấm ra tới, thân tới rồi, cư nhiên thân tới rồi. cố bác thần thật sự có thể trực tiếp phóng pháo chúc mừng. Vừa mới cái kia hôn kỳ thật lại nói tiếp là cái ngoài ý muốn, nhưng là cố bác thần lại ma xui quỷ khiến liền nhịn không được. Nói nữa, cái loại này tư vị thật sự là quá mức tốt đẹp, làm cho cố bác thần hiện tại nhớ tới môi biên cái loại này mềm nhẹ ấm áp xúc cảm, này tim đập còn không tự giác nhanh hơn. Này thân nhân ra thời điểm, lá gan nhưng thật ra rất đại. Chẳng qua hiện tại ngẫm lại nhưng thật ra có chút hậu chi hậu rác ngượng ngủng, cho nên nói, cố bác thần loại người này, chính là điển hình bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm sao, muộn tao buôn phóng. Kỳ thật thi thi giờ phút này thật là ảo não muốn chết, đây là chính mình nụ hôn đầu tiên A, như thế nào liền kia gì. Thi thi hiện tại ngẫm lại vẫn là mặt đỏ thai hồng, chính là cùng từ kính liêu nàng đều không có như thế gần tiếp xúc quá, bờ môi của hắn, hơi lạnh, nhưng lại như là mang theo ngôi sao chi hỏa giống nhau, hôn lên. Tâm đều bị nóng, giữ. Phi phi phi, nị mạ, nương là bị chiếm tiện nghi. Lúc này ngươi nên hung hăng mà ném hắn một cái tát, như thế nào còn dư vị đi lên. Xe thực mo ở một nhà tiệm cơm cửa dừng lại, cố bác thần xuống xe, lập tức đi phía trước đi. Thật giống như là mặt sau có cái gì ôn dịch giống nhau. Xuống lục còn lại là xuống xe giúp thi thi khai cửa xe. Thi thi căng ra đầu xuống xe tử. Thi thi tiểu thư, gia chủ khả năng yêu cầu muộn một chút lại đây, ngày trước điểm cơm. Thi thi hướng bên trong đi. Còn có thể thấy cố đại gia bước đi nhanh, lập tức hướng tới thang máy đi đến, thang máy đã bị phục vụ sinh mở ra, liền cho hắn, phục vụ nhưng thật ra chú đáo. Hắn vội vội vàng vàng làm cái gì? Thi Thi trực tiếp tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, tùy ý điểm vài món thức ăn. Cái này xuống lục nghĩ, này Thi Thi tiểu thư là nhà hắn gia chủ ý trung nhân, này giáp mặt nói ra chủ đoạn, có phải hay không không tốt lắm a Như thế nào? Còn không thể nói. Thi Thi nhướng nhướng chân mày. Trong mắt tràn đầy khinh thường, không nói ta còn không muốn biết đâu. Hẳn là đi tắm rửa. Xuống lục thanh âm thực nhẹ, thi thi khỏe miệng nhịn không được run rời hai hạ, nhưng thật ra thực sự có thói ở sạch. Thi thi nhìn nhìn thời gian, đã qua đi 40 phút, người có thể hay không đi kêu một chút nhà người già chủ lại nhân, này đã qua đi 40 phút. Nịm à, đây là chuẩn bị đem chính mình lượng ở chỗ này bao lâu a Xuống lục túi đầu trầm mặc, chẳng qua trong lòng ở phạm nói thầm, lúc này mới 40 phút. Hắn đều tẩy quá bốn cái giờ hảo sao Bất quá cô bác thần thực mau liền xuất hiện Màu trắng áo sơ mi Sấn đến hắn khí chất càng thêm lánh ngạo thanh quý Quanh thân tản ra như có như không xa cách cảm giác Người nam nhân này cho người ta cảm giác chính là tự do với trần thế ở ngoài Tựa hồ bất luận cái gì tục sự đều sẽ ô nhiệm hắn giống nhau Màu đen quần tây Đem hắn hai chân kéo thẳng tóc thoa dài Hắn vừa đi lại đây Một bên khẩy thủ đoạn màu đen đá quý cổ tay áo Tóc nửa làm Đen nhánh sợi tóc làm hắn thoạt nhìn có vẻ phá lệ thâm trầm, cặp kia sâu thẳm con người, chặt chẽ tỏa định đang ở phát ngốc tiểu nữ nhân. Tao bao. Thi thi nhịn không được mạo một câu. Khu khu, xuống lục thiếu chút nữa trực tiếp ké ngã, nị mạ, lời này cũng liền nàng dám nói, nhà hắn gia chủ tao bao. Nàng còn không có gặp qua chân chính tao bao người đâu, tỉ như cố gia thiếu chủ, cố nam xanh. Thật là, sợ người khác không biết hắn cỡ nào có mị lực sao. Không đi coi chừng bác thần, mà cố bác thần đã muốn chạy tới bàn ăn trước, số lục giúp cô bác thần kéo ra ghế dựa, sốt ruột chờ. 50 phút. Thi thi chỉ chỉ trên cổ tay mặt đồng hồ. Con hảo. cố bác thần hôm nay chính là nhanh hơn tốc độ, hắn ở trên xe mặt thời điểm, cũng đã cảm thấy khó chịu đến không được, cả người đều không được tự nhiên. Cái này kêu con hảo. Thi thi thật là muốn hộp máu hảo sao. Ngươi thật là có thói ở xe ta, cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau người, về sau đến nhiều thống khổ A. Nị hôn ta thời điểm, ngươi như thế nào không nói ngươi có thói ở sạch ta, có thói ở sạch người có thể như thế tùy ý thân người khác. Ta vừa mới không có đánh răng súc miệng. Cố bác thần lo chính mình bắt đầu cầm tiêu độc khăn giấy lau tay, một ngón tay một ngón tay xoa, liền khe hở đều không đông tha. Xem đến thi thi trong lòng thật là cách ứng. Ngươi xoát không đánh răng cùng cùng ta có cái gì quan hệ sao? Bang, tiêu độc khăn giấy bị hung hăng mà ném vào thùng rắc bên trong, thi thi theo bản năng ngẩn đầu nhìn cố bác thần. Cô bác thần ánh mắt lành lạnh, thi thi không hiểu, chính mình này lại như thế nào chọc cái này sắc tinh. Cô bác thần nhìn đến thi thi này vẻ mặt ngốc manh vô tội, chỉ phải âm thầm lắc đầu, thật đúng là bị ăn đến gắt gao. Qua đã lâu, cô bác thần mới sâu kín nói một câu. Bởi vì vừa mới thân ngươi. Thi thi biểu tình giống như là bị sét đánh giống nhau, người nam nhân này. Không chỉ có vô sỉ, còn dị thường không biết xấu hổ. Không bốn bảy ngươi còn dám phản bác thử xem. Xu lục ở một bên cũng là ngốc lăng nhìn hai người, một cái là biểu tình đạm nhiên, thành thơi ăn cái gì, kia động tác cực kỳ ưu nhã, giống như là tiêu chuẩn sách giáo khoa giống nhau. Mà đối diện người, còn lại là đầy mặt toán hận, cầm nĩa, không ngừng quấy mâm đồ ăn bên trong ý mặt, ánh mắt đều có thể đủ giết người, hình như là này ý mặt chính là nhà hắn gia chủ đại nhân, này lại là chọc lại là quái, này còn có thể ăn sao. Kỳ thật kia cũng là ta nụ hôn đầu tiên, chúng ta không ai nợ ai, ta sẽ không làm người phụ trách. Ngươi cũng đừng làm cho ta phụ trách. Thi thi thình lình toát ra tới một câu. Lên khen, cố bác thần tay vừa trượt, trong tay nĩa nháy mắt chảy xuống, xuống lục lập tức thức thời an bài người giúp cố bác thần thay đổi một bộ bộ đồ ăn. Ngươi nói chính là thật sự. Cố bác thần cầm khăn giấy ưu nhã xoa xoa miệng, này rõ ràng trong lòng kích động muốn chết, này mặt ngoài thoạt nhìn lại dị thường bình tĩnh, này trang nhưng thật ra khá tốt. Không được liền tính, chuyện đó ngươi về sau cũng đừng để ra, coi như không có phát co Thi, thi đây là ở lửa mình dối người a cùng ta phân rõ giới hạn đây là tuyệt đối không có khả năng a cố bác thần mặt lập tức liền đen trong mắt hắn nháy mắt lướt qua một mà đảm đạm cùng tinh quang người lặp lại lần nữa cố bác thần Thanh âm đều mang theo hàng ý thi tạo áp lực căn không đi coi chừng bác thần mắt người nam nhân này mắt tựa hồ mang theo một loại ma lực bất luận cái gì đồ vật đều trốn bất quá hắn mắt cố bác thần đợi một lát này trung quanh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người là đại khí cũng không dám xuyến một chút Cô bác thần kiên nhẫn tựa hồ hao hết, nhìn ta. Thanh âm bỗng nhiên tăng đại, thi thi sợ tới mức cả người đều đánh cái giật mình. Làm ta sợ muốn chết, cố bác thần, người muốn chết ta. Thi thi trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về phía cô bác thần chính là lớn tiếng ồn nào nay phát tiết xong rồi, thi thi rõ ràng nhìn đến cô bác thần sắc mặt khó coi muốn chết, mà trung quanh càng là không người dám nói chuyện, chính là tiếng thở dốc đều không có. Thi thi nháy mắt có chút khiếp, nị mà chính mình vừa mới là ăn gan hủ mật gấu sao. Làm cô ra ra chủ đi tìm chết. Mà giờ phút này súng lục liền đứng ở cố bác thần phía sau, hướng về phía thi thi so cái ngón tay cái. Đi một bên ngón tay cái, người nam nhân này khẳng định không tha cho ta. Bạch bạch bạch, cố bác thần bỗng nhiên cổ vài cái trưởng, dũng khí đáng khen a Thi thi trong lòng nghĩ lần này là xong đời, người nam nhân này sẽ không bỏ qua chính mình. Chính mình đã một lần lại một lần đụng vào hắn điểm mấu chốt, cố bác thần ưu nhã đứng dậy, vòng qua cái bàn, lập tức đi tới thi thi trước mặt. Rồi tay nhéo lên thi thi cảm Thi thi chỉ có thể bị bắt cùng cố bác thần đối diện Ngươi muốn làm gì thi thi thanh âm đều hơi hơi có chút run dậy Đó là nụ hôn đầu tiên Cố bác thần thanh âm đi trở nên dị thường ôn nu Chính là kêu một đôi vốn dị như là người chết giống nhau Lô chống con ngươi giờ phút này đều mang theo điểm điểm tinh quang Thoạt nhìn dị thường thâm thúy mê người ân Thi thi lên tiếng Ngươi Nô no. Thi thi vừa mới muốn hỏi vì cái gì Cố bác thần bỗng nhiên bám vào người Ở thi thi trên môi mặt thân mổ một ngụm, thi thi cả người đều làng ốc, người nam nhân này có phải hay không có bệnh A, hắn không phải hẳn là một phát súng bắn chết nàng sao. Như vậy mới là mọi người cảm nhận chung cố ra ra chủ hình tượng A, cao lanh xác cách, tàn nhẫn máu lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng là hắn vì cái gì? Ngươi lần đầu tiên là của ta, cho nên, về sau ngươi chính là người của ta. Hống, thi thi cả người đầu góc đều làng ốc. Cố bác thần, ngươi có phải hay không có? Còn dám phản bác? ta liền ở chỗ này muốn ngươi." Cố Bác Thần bám vào Thi Thi bên hai, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Thi Thi lập tức bị định trụ, miệng khẽ nhếch, lại lăng là một chữ đều phun không ra. Ngoan ngoãn nghe lời không phải hảo, ăn No đi, ăn No ta liền đưa ngươi trở về." Cố Bác Thần nói trực tiếp kéo Thi Thi tay, đi nhanh đi phía trước đi. Ta đều như vậy nói ngươi, ngươi vì cái gì ngồi ở trong xe?" Cố Bác Thần túi đầu nhìn vấn kiện, Thi Thi nhịn không được mở miệng hỏi, bất luận cái gì nam nhân gặp được vừa mới cái loại này tình huống đều sẽ cảm thấy bị người khiêu khích đi, húng chi là trước mắt người nam nhân này. Nếu là người khác, ta căn bản sẽ không cho hắn mở miệng cơ hội, bởi vì là ngươi, ta cho ngươi cái này quyền lợi. quyền lợi? Đây là cái gì quyền lợi? Thi thi thật không hiểu được, người nam nhân này thật đúng là không có cái gì điểm mấu chốt, chẳng qua hắn đấy lòng lại tràn ngập dị thường ấm áp bởi vì đây là lần đầu có người thật sự có thể như vậy bao dung nàng. Nàng khỏe miệng rơ lên độ cùng là nàng chính mình đều không có chú ý. Ngươi ở ta bên người, ta có thể cho ngươi hết thảy, bất quá ngươi nếu là muốn rời đi. Ngươi muốn làm gì, giết ta. Thi thi biết, chính mình này mệnh, cố ra căn bản không bỏ ở trong mắt. Cố bác thần không ngôn ngữ, rời đi chính mình lại có thể như thế nào. Hắn là không thể trơ mắt nhìn nàng cùng người khác ôm hôn môi, chỉ cần ngẫm lại trong lòng đều khó chịu, giết nàng. Chính mình còn không có như thế biến thái. Giờ phút này Diệp chăn chăn đã dần dần thức tỉnh lại đây, nàng đầu hôn mê, nô. No. Nàng phát hiện miệng mình mặt trên bị dán băng rán, đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, mà nàng giờ phút này còn lại là nằm ở một cái hắc gám trong phòng, an tĩnh, có chút quỷ dị. Không bốn tám não tàn thật nhiều. Diệp chăn chăn dùng sức hoạt động một chút chính mình thân mình, nàng phát hiện chính mình thân mình một bên là dựa vào vách tường, vách tường thực thô giáp, thô giáp tường thể cọ nàng chân bóng đuổi, có chút đau. Bởi vì lúc ấy bị tiểu dịch đánh vài cái, này chân liền rất đau, Diệp chăn chăn hoàn toàn không biết chính mình là như thế nào đến nơi đây. Nơi này thức ác, chỉ có một địa phương có ánh sáng thấu tiến vào, nhìn dáng vẻ nơi đó chính là môn, chỉ có kia khe hở chung ánh sáng nhạt căn bản không đủ để làm nàng thấy rõ ràng phòng này bố cục. Nàng đấy lòng đột nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm, đặc biệt là giờ phút này không thể động đậy, nàng muốn kêu cứu, nhưng là nàng miệng bị băng dán phong bế, chỉ có thể phát ra một ít ố ương ố ương thanh âm. Thi Thi trở lại phòng thí nghiệm thời điểm, đã thể xác và tinh thần đều mệt, cùng nam nhân kia đại ở bên nhau, thật là có một loại như đứng đống lửa. Như ngồi đống than cảm giác. Nang đầy mở cửa, liền thấy Từ Kính Liêu hắt chầm khuôn mặt, hắn mắt kính là đặt ở trên bàn, sắc bén con ngươi ở thi thi trên người mặt qua lại quét một chút, cuối cùng vẫn là rừng ở thi thi trên mặt mặt. Hắn con ngươi sắc bén, mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu, có chút không kiêng nể gì, thi thi thực không thoải mái, ngươi như thế nào lại đây? Ta đợi ngươi hai cái giờ, biết nói ngươi ở khu náo nhiệt bị tập kích, ta đánh ngươi điện thoại cũng không tiếp. Từ Kính Liêu nói xong, thi thi tử trong bao mặt nhảy ra di động. Ngựa ngủng, hình như là không điện, ngươi biết ta công tắc không quy luật, di động luôn là quên nạp điện. Thi Thi nói trực tiếp đi đến chính mình bản làm việc phía trước, vừa mới chuẩn bị từ trong ngăn kéo mặt lấy ra đồ sạc, nàng ngăn kéo bị người mở ra quá, nàng tâm đống nhiên buộc chặt. Mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn từ kính liêu ngươi lật qua ta ngăn kéo. Ai đều không thích chính mình đồ vật bị người dễ dàng phiên động đi, từ kính liêu chỉ là ngồi vào trên sofa mặt, dôi tay đem mắt kính cầm lấy tới, chậm gì gì mang ở mắt mặt trên, Thi Thi. Ngươi có yêu thích người. Thi thi hoảng sợ, cắn cắn môi, thích người. Hắn chỉ chính là. Thi thi từ nhỏ liền thấy cha mẹ chi gian quyết liệt, mẫu thân ái phụ thân, nhưng là phụ thân lại ái nữ nhân khác. Thi thi biết chính mình cùng từ kính yêu chi gian không tồn tại tình yêu, nhiều nhất chính là hòa thân người giống nhau cảm tình mà thôi. Cho nên thi thi vẫn luôn đều ở khắc chế chính mình, không cho chính mình yêu bất luận cái gì một người. Xảy ra chuyện gì? Ngươi có tân hoan. Liên hoài nghi ta có tân hoan. Thi Thi nhưng chưa quên hôm nay nữ nhân kia trực tiếp tới cửa khiêu khích. Từ kính liêu tin tức linh thông, như thế nào khả năng không biết hôm nay phát sinh sự tình. Ta không có tùy ý phiên người khác đổ vật thói quen, bởi vì trong ngăn kéo mặt di động văng lên. Từ kính liêu nói xong, Thi Thi trong lòng lạc một chút. cố bác thần tên hôn đàn này, rõ ràng vừa mới đưa chính mình đến dưới lầu, như thế nào điện thoại liền tới rồi. thì tính sao? Thi Thi giờ phút này thật muốn cắn cố bác thần một ngụm, lúc ấy cắn hắn một ngụm thật là nhẹ. Thi thi, ngươi nói dối thời điểm luôn là sẽ có theo bản năng động tác nhỏ, khẩn trương thời điểm còn sẽ tắn ngôi, cái kia trong điện thoại mặt liền có một cái dây số. Từ kính liêu trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Giống như là cái loại này vẫn luôn thuộc về chính mình đồ vật, đồng nhiên bị người cướp đoạt cảm giác, thực không thoải mái. kia lại như thế nào, ngươi xem cũng xem qua, ta không có gì sự tình, ta bên này còn có chuyện muốn xử lý, ngươi xin cứ tự nhiên đi thi thi trực tiếp hạ lệnh chúc khách. Nàng hiện tại cảm thấy cùng Từ Kính Liêu thêm một khắc đều cảm thấy rất thống khổ. Chăn chăn ngươi thấy không có. Từ Kính Liêu do dự một lát, rốt cuộc hỏi ra khẩu. "Từ Kính Liêu, ngươi có bệnh đi, ngươi tiểu hồng nhan không có, ngươi tìm ta làm cái gì a?" Thi Thi cười lạnh một tiếng, "Nima, hắn có phải hay không có bệnh a? Nàng cuối cùng thấy người hẳn là người, ta hiện tại liên hệ không đến nàng." Thi Thi thật không biết chính mình như thế nào sẽ nhận thức như thế nào tàn người. Từ Kính Liêu là học tâm lý học Phân tích thi thi tâm lý nhưng thật ra một bộ một bộ, kia nữ nhân như vậy làm ra vẻ, vì cái gì hắn chính là nhìn không thấy, thi thi thật là muốn đem từ kính liêu đầu góc trực tiếp kệ ra nhìn xem, có phải hay không thần kinh đáp sai rồi. Đầu tiên, nàng là tới đi tìm ta, bất quá chúng ta ở dưới lầu nói vài câu nàng liền đi rồi, lúc sau ta cùng tiểu luyện cùng đi khu náo nhiệt, sau đó bị tập kích, tiếp theo, nàng là người trưởng thành, có tự chủ hành vi năng lực, nàng không thấy, người tìm ta là cái gì ý tứ, cuối cùng. Từ kính yêu chúng ta nhận thức như thế lâu, ngươi cư nhiên chất vấn ta, thật là khổ sở đâu. Thi thi cười lạnh hai tiếng. Từ kính liêu sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn đi tìm dịp chăn chăn hiểu biết mọi người, đều nói không có gặp qua nàng, hắn lúc này mới. Hiện tại thì ngươi rời đi, nếu là thật sự tìm không thấy, ngươi liền đi báo nguy, ta lại không phải cảnh sát, cũng không phải nàng ba mẹ, không có nghĩa vụ giúp ngươi tìm người. Thi thi ngữ khí lánh lạnh từ kính Liêu tự nhiên hiểu biết thi thi tính cách, Từ kính liêu rời đi sau, thi thi thật là sắp tức giận đến nổ tung, nị hai người kia có phải hay không đều là nao tàn A nàng lấy ra trong ngăn kéo mặt di động, hai cái chưa tiếp, nàng trực tiếp hồi bắt qua đi, uy, cố bác thần, ngươi muốn làm gì à, ta lại không phải tiểu hải tử, ngươi muốn làm gì. May mắn khi đó đem điện thoại ghi chú sửa lại, bằng không từ kính yêu khẳng định bắt lấy chính mình không bỏ, hiện tại ghi chú là hôn đảng. Cố bác thần cầm di động, đứng ở xe biên, kéo ra bức màn. Thì thi thi ngẩn người, kéo ra bước màn, xe còn ở, nam nhân kia liền rửa vào bên cạnh xe, phản phất cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Không bốn chín có phải hay không quá rung tú ngươi. Thi thi trong lòng cả kinh, đồng nhiên có chút khẩn trường, từ kính liêu vừa mới rời đi, cố bác thần cư nhiên vẫn luôn không có rời đi quá, bọn họ. Ngươi như thế nào còn không có đi. Thi thi ngữ khí không tự giác mềm xuống dưới, nàng mở ra cửa sổ, gió đêm thổi tiến bảo, có điểm lãnh. Phòng của ngươi vẫn luôn không có lượng đèn ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Cố bác thần ngữ khí ra này ô nu, sao lại nghĩ có thể là bức màn không có kéo ra. Đại buổi tối, ai đem bức màn mở ra? Thi thi nhịn không được phung tảo, ta đã đến phòng, vậy ngươi có thể rời đi sao? Có lẽ thi thi chính mình đều không có phát hiện, đối mặt từ kính yêu thời điểm, thi thi là hoàn toàn mâu thuẫn, nói chuyện khẩu khí cũng là dị thường sống ngội, nhưng là tiếp khởi điện thoại, kia đầu thanh âm truyền đến, tuy rằng cái kia thanh âm lạnh băng không có độ ấm cơ hội đều không có cảm tình dao động, nhưng là nàng tâm lại nháy mắt mềm một ít. Về sau đem điện thoại mang theo. Như cũng là cái loại này mệnh lệnh hình ngữ khí. Thi thi vốn dĩ chính là cái loại này có điểm phản nịnh người, vừa nghe loại này khẩu khí trong lòng liền tới hỏa, vừa mới đi rồi một cái là chất vấn chính mình, hiện tại tới cái mệnh lệnh chính mình. Bằng cái gì, cố bác thần, ngươi là ta cái gì người a ta liền không mang theo, như thế nào thích ngươi có thể đem ta như thế nào. Cố bác thần cầm di động tay nháy mắt xít chặt, này liền bắt đầu đặng cái mũi lên mặt. Có phải hay không chính mình quá dung túng nàng? Ta chỉ nghĩ yên lặng mà phun tào một câu, ngươi dung túng nhân ra cái gì? Tìm không thấy ngươi, ta liền trực tiếp vọt tới ngươi phòng thí nghiệm, ngươi hẳn là biết, ta làm được đến. Cố bác thần khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, thi thi quả nhiên không nói, người nam nhân này vẫn luôn là không kiêng nể gì, nhưng là chính mình muốn bận tâm đồ vật quá nhiều, cho nên có chút thời điểm chỉ có thể thuận theo hắn. Ngươi không có việc gì nói, ta liền treo. Thi Thi cảm thấy cùng hắn ở chung chung, chính mình vẫn luôn là ở vào như thế. Bất quá người nam nhân này trừ bỏ thích uy hiếp chính mình, thích động tay động chân, nhưng là thật đúng là không có đem chính mình như thế nào. Ngốc cô nương này nụ hôn đầu tiên đều bị người đoạt đi rồi, còn cảm thấy không có như thế nào. Đem cửa sổ con hảo, có điểm lãnh, ta đi rồi. Cố bác thần nói treo điện thoại, trực tiếp lên xe tử, xe thực mau liền rời đi. Ta càng không quan, hừ. Thi trực tiếp ngồi vào ghế trên mặt, đưa điện thoại di động hướng trên bàn một ném, cầm lấy văn kiện, tùy ý phiên hai chàng một chút đều xem không đi vào. Cuối cùng nàng vẫn là trực tiếp đứng dậy, đem cửa sổ nhốt lại. Xuống lục. Cố bác thần tùy tay thưởng thức di động, ngươi nói vì cái gì nàng đối ta thái độ như vậy kém. Ta đối nàng không tốt sao. Xuống lục tay run lên, thiếu chút nữa đánh sai tay lái, nhà bọn họ anh Minh thần võ ra chủ lại nhân, là ở hướng hắn cố vẫn cảm tình vấn đề sao. Ngươi đối nàng thực hảo. Ngài xem, hôm nay thi thi tiểu thư không phải còn trở về tìm ngài sao. Thi thi tiểu thư cũng không phải đối ngài hoàn toàn không có cảm giác ga. Súng lục dối tay xoa xoa cái trán mồ hôi mỏng. Gia chủ, truy nữ nhân loại sự tình này, ngươi muốn từ từ tới, không thể cấp. Ấn, ta đã chuẩn bị đánh đánh lâu dài. Khu khu súng lục bị chính mình nước miếng sặc. Dừng xe. Cố bác thần lời này âm chưa lạc. Súng lục lập tức sang bên dừng xe, xuống xe. Gia chủ súng lục không hiểu. Vừa mới còn hảo hảo, như thế nào liền Dơ Súng lục nháy mắt đầy đầu hấp tuyến Là ghét bỏ chính mình vừa mới ho khăn sao Ta đây để cho người khác tới lái xe gia chủ, ngài chờ một chút Súng lục ở trong lòng mặt đi Cố bác thần phun tạo cái biến Khó trách nhân ra thi thi tiểu thư không thích ngươi Hừ Giờ phút này diệp chăn chăn hoàn toàn không biết qua bao lâu Nàng chỉ là dãy rùa rửa vào tường Làm chính mình ngồi dậy Nàng hai chân cũng là bị trói chặt Không hảo di động Bất quá vẫn là có thể thông thả di động, nàng hướng tới khe hở phương hướng di động qua đi, trung gian va chạm tới rồi một ít đồ vật. Diệp chăn chăn cảm thấy cái này địa phương tựa hồ là cái phóng đồ vật chữ vật gian, bởi vì nàng luôn là sẽ đụng tới một ít thùng giấy, còn có một ít thiết chất đồ vật, bất quá tay nàng bị chói thực kín mít, hoàn toàn lấy không dậy nổi cái gì đồ vật, nàng ở trong lòng mà thảo não. Hơn nữa cái này địa phương có thực trọng ý gì dùng thiết bị hương vị, loại này hương vị thực gây mũi, giống như là bệnh viện hương vị. Thi thi là pháp ý đi à? Diệp chăn Chân trong đầu hiện lên thi thi kia một trương minh diễm kiêu ngạo mặt, khẳng định là nàng, khẳng định là nàng. Nàng phật nhìn không thèm quan tâm, kỳ thật khẳng định hận chết chính mình, hận chính mình đoạt đi rồi học trưởng, nữ nhân này thật sự là quá đáng độc, chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định phải ngươi đẹp. Diệp chăn chăn giờ phút này cảm thấy bụng đều bắt đầu tê ư, đi nhà ăn thời điểm, bởi vì bị đồng học trào phúng xa lánh, lăng là một chút đồ vật đều không có ăn đi vào, giờ phút này bụng bắt đầu thầm thì ở trống vắng trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng. Ô oh, oh, Diệp chăn chăn chỉ có thể nỗ lực mà hoạt động thân thể của mình, đùi không biết bị cái gì đồ vật xẻo cọ đến, làn ra đều bị hoa khai mấy cái khẩu tử. Không năm không trang đáng thương cho ai xem. Liên ở Diệp chăn chăn còn ở dùng sức dây rùa hoạt động thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Diệp chăn chăn giờ phút này hô hấp đều nháy mắt đình chỉ, không khí tử hồ đều nháy mắt đình trệ, Diệp chăn chăn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nàng an tính đái tại chỗ Tiếng bước chân càng ngày càng gần, là giày cao gót thanh âm, gõ mặt đất, phát ra tiêm tế trói thai lục cục, thanh, gần, gần. Diệp chăn chăn giờ phút này thân thể đều là cứng đờ, cái loại này nguy hiểm đang không ngừng bách cận, cảm giác thật sự là không tốt, An Tính phòng, trừ bỏ giày cao gốc thanh, chính là chính mình càng ngày càng dồn dập tiếng hít thở cùng không ngừng ra tốc nhảy lên tim đập. Rầm, kim loại chi dàn va chạm thanh âm, hẳn là chìa khóa va chạm thanh âm, nữ nhân kia liền ngừng ở cửa, giờ phút này đang muốn tiến vào. Có thể đem chính mình cột vào nơi này, Diệp chăn chăn tưởng cũng biết không có khả năng là cái gì chuyện tốt. Sau đó nàng liền rõ ràng mà nghe thấy, nếu là cắm vào ổ khóa, văn mẹo, xoay tròn, lệch cạch, cửa mở. Diệp chăn chăn giờ phút này tinh thần đã ở vào một loại độ cao căng chặt trạng thái, nàng mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm cửa, mà theo môn bị mở ra, trói mắt đèn dây tóc quang nháy mắt chiếu vào phòng này, Diệp chăn chăn bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi. Nơi này cư như là phòng giải phẫu. Khó trách nàng sẽ ngửi được một loại uy dược đồ dùng hương vị nơi này có một cái giải phẫu đài trung quanh đều là một ít cái giá thùng giấy linh tinh như là cái loại này bị vứt đi phòng giải phẫu, trung quanh đều là tuyết trắng vách tường tuyết trắng khăn trải giường tản ra lạnh băng hơi thở kim loại chế phẩm nơi này hết thể đều làm người cả người không tự giác mạo hàn ý lệch cạch phòng đẹp 2 dịp chăn chăn mắt một trận đau đớn nàng híp mắt chử giày cao ócp thanh âm lại lần nữa xuất hiện tỉnh Nữ nhân thanh âm tựa hồ mang theo nồng đẩm ý cười, nàng liền đứng ở Diệp chăn chăn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp chăn chăn, trong mắt tràn đầy hứng thú, kiêu kiểu tiếu trên mặt mặt tràn đầy nghiền ấm, bất quá trong mắt lại lộ ra nhẹ nhẹ hẳn ý. Diệp chăn chăn rũ con người, bởi vì trói mắt đèn dây tóc, làm nàng trước mắt xuất hiện ngắn ngủi mắt manh, đầu tiên dẫn vào nàng mi mắt chính là một đôi màu đen giày cao gót, dày đầu sắt đến lượng, tựa hồ đều có thể đủ ấn ra thân ảnh của nàng. Diệp chăn chăn tầm mắt dần dần Ở tiếp xúc đến kia một trường tiếu lệ khuôn mặt là, cả người như tao sẽ đánh. "Ô, Diệp chăn Chân vô pháp mở miệng, chỉ là mắt đồng tử không ngừng phong đại, kia trong mắt trừ bỏ kinh ngạc, chính là chậm rãi kinh hãi. Không nghĩ tới đi, cư nhiên là ta." Nữ tử trực tiếp đi tới một bên giải phẫu trên đài mặt, thuận tay cầm lấy một bên dao phâu thuật, kia trói lọi dao phâu thuật ở đèn dây tóc hạ tản ra màu bạc kim loại ánh sáng. Lạnh băng chói mắt. "Ô, Diệp Chân Chân liều mạng vặn vẹo thân mình, nhìn đến Diệp Chân Chân dễ bộ dáng, Nữ tử khoe miệng không ngừng mà thượng kiểu, ngươi không phải thực tiêu ngạo sao? Không phải thực sẽ trang đáng thương sao? Tới, hiện tại khóc một cái cho ta xem, có lẽ ta sẽ thả ngươi. Mà không hơi một lát đầu đại nước mắt liền từ diệp chăn chăn hốc mắt chung vẫn luôn chảy ra, nàng liều mạng lắp đầu, không ngừng mà lắp đầu, nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Nhìn một cái ngươi, như thế nào như thế không cẩn thận à, này thủ đoạn mắt cá chân đều cọ chảy ra, tấm tắc nữ tử cầm dao thuật liền như thế tùy tiện đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, thương tiếp dường như lắc lắc đầu. Diệp chăn chăn ăn mặc màu trắng váy, giờ phút này tuy rằng thập phần chật vật, tóc hỗn đột, nhưng là hốc mắt hồng hồng, đại đại mắt doanh nước mắt, kia thủ đoạn mắt cá chân hồng hồng, có địa phương đều chảy ra đổ máu, thoạt nhìn nhưng thật ra cho nàng bằng thêm vải phần nhu nhược đáng thương. Thật đúng là sẽ trang đáng thương đâu, nhìn xem này tiểu bộ dáng, thật là chọc người chịu miễn đâu. Nữ nhân cầm dao phẫu thuật, lạnh băng dao phẫu thuật, nháy mắt tới gần Diệp Chân Chân liếc hồ. Diệp chăn chăn giờ phút này đều đỉnh chỉ nước nở, lạnh leo xúc cảm, phản phất là tử thần tay. Làm nàng cả người mau tế mạch máu đều nhịn không được co rút lại, nàng thân mình bắt đầu không chịu khống chế run dậy. Đừng lộn xộn A, này dao nhỏ sắc bén, hoa hoa ngươi này trắng nón làn da liền không hảo. Ô, Diệp chăn chăn mang theo cầu xin nhìn nữ tử, kia trong mắt tràn đầy đau thương cùng bị thương. Đừng khóc, phiền đã chết, ta lại không phải nam nhân, ngươi ở trước mặt ta chăng cái gì nhu nhược đáng thương. Ngo. Nữ tử tựa hồ sinh khí, giao phâu thuật đột nhiên bị ném tới một bên, nhưng là hoa bị thương Diệp chăn chăn bả vai, miệng vết thương không thâm, nhưng là máu tươi nháy mắt nhiễm hồng nàng màu trắng váy liền áo. Gia chủ, Diệp chăn chăn bị nàng mang đi. số lục đứng ở một bên, giờ phút này cố ra ba người đang ở ăn cơm, cố bác thần chỉ là túi đầu đang ăn cơm. Nhưng thật ra cố san nhiên nháy mắt tới hương thú, Diệp chăn chăn là ai? Cố bác thần một đạo sắc bén tầm mắt bắn lại đây, cố san nhiên chỉ là nhấp miệng hơi hơi mỉm cười Chà nuôi, ngươi sẽ không nhớ thương mẹ nuôi còn nghị nữ nhân khác đi. San Nhiên, ăn nó đi, kia tam cổ thi thể kế tiếp giải phẫu công tác liền giao cho ngươi. Không phải nói tốt, giao cho xạ rồng sao. Cố San Nhiên nổi giận. Cố bác thần bùng chết đũa, xoa xoa miệng, nước miếng đều phun ra tới, giờ muốn chết. Cố San Nhiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, nước miếng. Nị mạ, lao nương là đang nói cái này sao? Không năm một tái uy hiếp người cố đại gia. Cố bác thần chỉ chừa cho Cố San Nhiên một cái cao ngạo kiên quyết bóng dáng, Cố San Nhiên sửng sốt một lát, "Đồng dưỡng phu, ta phun nước miếng ra tới sao?" "A, ngươi nói?" Cố San Nhiên quả thực không thể nhận a, cái gì đồ vật, nước miếng? "Không có, tuyệt đối không có, ngươi đừng nghe tiểu thúc nói bừa, chạy nhanh ăn cơm đi." Cố Nam xanh bất động thần sắc dùng ống tay háo xoa xoa mặt bộ, thật là có nước miếng. "Ngươi nha lau mặt làm cái gì? Lão nương nước miếng ngươi lại không phải không có ăn qua. Ngươi còn ghét bỏ ta?" Cô san nhiên cũng là từ nhỏ chịu quá đặc thù huấn luyện, nay cố nam xanh nhất cử nhất động nàng đều có thể quan sát đến, húng chi hắn ở lau mặt, biên độ còn không nhỏ. Không có A, ta chính là cảm thấy có điểm nhiệt. Hắc hắc cố nam xanh rỗi tay ôm cố san nhiên, ở cố san nhiên sườn mặt hôn một cái, được rồi, san nhiên bảo bối, đừng nóng giận, chạy nhanh ăn cơm đi. giờ muốn chết, đầy miệng ru. Cố san nhiên ghét bỏ cầm khăn giấy dùng sức xoa mặt, cố nam xanh khỏe miệng nhịn không được run rời hai hạ Thật đúng là có thủ án tất báo à. Hai người nếu là không ăn cơm, cho nhau ăn nước miếng hảo. Cố bác thần đứng ở thang lầu mặt trên, mắt lạnh bắn về phía hai người, hai người co rúm lại một chút, giống như là tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh giống nhau, đồng thời cầm lấy chiếc đũa vùi đầu ăn cơm, ăn nước miếng. Tiểu thúc, chan hôi, thật ghê tởm. Hai người nhịn không được ở trong lòng mặt phun tảo. Giờ phút này cố bác thần đứng ở cửa sổ, rôi tay vướt ve miệng mình, cái loại này tốt đẹp xúc cảm Thật là làm hắn tưởng quên đều không được. nay cố san nhiên cùng cố nam xanh bác uy hiếp lúc sau, hai người chỉ có thể hầm hực mà túi đầu ăn cơm, bất quá nảy trên mặt mặt lại là hóa nghiệm. Kêu tàm cổ thi thể như thế nào xử lý? Cố san nhiên rỗi chân đá một chút cố nam xanh. Tiểu thúc không phải làm ngươi xử lý sao? Ngươi nha, khi đó hắn là ngươi đừng cùng ta ở bên nhau, ngươi còn không phải cùng ta ở bên nhau, cái gì thời điểm như thế nghe lời? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi giúp ta xử lý. Không hào đi. Ta nói cái gì chính là cái gì, ngươi có ý kiến? Tuyệt đối không có. Cố nam xanh vùi đầu ăn cơm, hắn nào dám có ý kiến a Bất quá này hái huy hiếp người thật xấu, này cố nam xanh thân là chân chính chân chính cô ra người, nhưng thật ra không có gì chuyển đến, này cố san nhiên nhưng thật ra học mười phần. Sú lục nhận được thông chi thời điểm, còn ở cùng chu công chơi cờ, vừa nghe nói gia chủ tìm hắn, trực tiếp từ trên giường mặt ngảy lên, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Gia chủ! Có phải hay không có cái gì tình huống? Súng lục lấy một loại thần tốc xuất hiện ở cố bác thần trước mặt. Cố bác thần dối tay liêu liêu trên trán ở mức tóc đen, giờ phút này cố bác thần ẩn thân trong bóng đêm, mang loại này nhiếp người ma lực, giống như là ám dạ quân chủ, nguy hiểm, rồi lại mê người. Lái xe, đi xe đại. Súng lục khỏe miệng run rảy một chút, cố đại ra, hiện tại là 3 giờ sáng A, người đi nhân ra trường học làm cái gì A, tuy rằng bảo vệ cửa sẽ không ngăn nhưng là kia cũng không phải nhà ngươi A. Bất quá này cố đại gia xác thật là đã đem nơi đó trở thành nhà hắn, muốn đi liền đi. Chính là như thế tùy hứng. Thi Thi giờ phút này đã ngủ rồi, nàng nào biết đâu rằng, nào đó nam nhân ở nàng dưới lầu vừa đứng chính là một buổi tối mặt, thẳng đến đầy sao rút đi, cố bác thần mới ở xe mặt trên nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ cùng Thi Thi có tiến thêm một bước tiếp xúc lúc sau, nay cố bác thần trong đầu đều là loạn loạn, không phải sợ Thi Thi có một ngày rời đi, chính là mãn đầu góc màu vàng đổ vợn. Này cố bác thần làm cho tâm phiền ý loạn, thẳng đến đứng ở Thi Thi dưới lầu. Như vậy khoảng cách, làm cố bác thần cảm thấy bọn họ chi gian khoảng cách gần một ít, cũng làm hắn cảm thấy an tâm một ít. Thi Thi sáng sớm thức dậy tương đối sớm, bởi vì hôm nay muốn đi cục cảnh sát, Thi Thi đi tới cửa sổ, trực tiếp kéo ra bức màn, nàng nhớ rõ ngày hôm qua nam nhân hứng kia rời đi đi, Thi Thi bông nhiên đem bức màn khép lại, chẳng lẽ nói chính mình mắt hoa, Thi Thi xoa xoa mắt, sau đó lặng lẽ đem bức màn kéo ra một tia khe hở Cái gì tình huống? Thi Thi không hiểu được. Ông ông, di động đột nhiên văng lên. Thi Thi hoảng sợ, nàng rỗi tay vô vô ngực, cầm lấy di động, làm gì, không biết nhân ra đang ngủ sao. Xuống dưới. Cố bác thần tầm mắt chính là chưa từng có rời đi quá kia phiến cửa sổ, cư nhiên còn giả bộ ngủ. Ta muốn đi ngủ, ngủ. Thi Thi cảm thấy người nam nhân này xuất quỷ nhập thần, thật là dọa chết người. Người xác định không xuống dưới. Đều nói ta muốn đi ngủ. Ta đây đi lên. Người đi lên làm gì? Bồi ngươi ngủ. Ta đây đi xuống. Ngoan. Thi thi dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Không năm hai như thế nào bị đánh thành cái này hùng dạng. Thi thi tâm bất cam tình bất nguyện bồi cố bác thần ăn cơm sáng. Này bồi cố bác thần ăn cơm sáng quả thực là một loại tra tấn. Thi thi hiện tại thập phần bội phục, vẫn luôn đi theo cố bác thần bên người xuống lục Như thế nào chịu được người nam nhân này? Này ăn một bữa cơm, đương nhiên là như thế nào vui vẻ như thế nào hảo a Này thi thi uống lên khẩu sữa bò, này sữa bò dán lên miệng mặt trên cũng là thực bình thường đi, sữa bò dính vào miệng. Ta chờ lát nữa xác Thi thi vươn đầu lưới liếm một chút thượng ngôi, xem cô bắt thần con ngươi tối sầm lại, trực tiếp một khối khăn tay ném qua đi. lau khô. Ta không đâu. Thi thi vốn dĩ liền không phải như vậy nghe lời người. Ta không ngại giúp ngươi. Thi thi chỉ có thể cầm khăn tay, xoa xoa miệng. Này bộ đồ ăn chi gian luôn là sẽ phát ra một ít và chạm thanh ấm đi. Này cố bác thần mỗi lần nghe thế loại thanh âm đều là nhữ lại mày, hình như là ai thiếu hắn 258 vạn dường như, làm cho thi thi chầu này cơm ăn tràn đầy hoán nghiệm. Thật vất vả ăn xong rồi cơm sáng, thi thi thở phào nhẹ nhóm, bưng lên sữa bò, người này không chỉ là có thói ở sạch, còn có cưỡng bách trứng A. Là, cho nên ăn cơm thời điểm tận lực đừng nói chuyện. Cố bác thần lời này nói xong, thi thi nhìn nhìn trước mặt sữa bò, liền thừa một ngụm hảo đi, cũng mau ăn xong rồi A, sự tình thật nhiều. Chuyện này ba. Thi Thi trong miệng mặt lẩm bẩm. Ta không muốn làm người bà, ta muốn làm ngươi nam nhân. Cố bác thần lời này nói xong, Thi Thi trong miệng mặt cuối cùng một ngụm sữa bò thiếu chút nữa toàn bộ phun tới, quá vô sỉ, chơi lưu manh cũng không mang theo như vậy. Thi Thi vừa mới đến cục cảnh sát, liền phát hiện hôm nay không khí tựa hồ có chút dị thường. Đầu tiên là cùng Thi Thi còn tính hiểu biết một cái tiểu cảnh sát, Tôn Kiệt đã đi tới, Thi Pháp y đi tới rất sớm à. Bẹt không ở. Thi Thi nhìn nhìn trọng án tổ văn phòng. Hắn bị người tấu. Tôn Kiệt đúng vai, không biết chuyện như thế nào, cũng cha không đến cái gì người. Lá gan đủ đại A, tập cảnh A, này nếu như bị bắt lấy, khẳng định làm này nhóm người ăn không hết túi đi, thật là ăn gan hùn mật gấu. Phúc, bị người tấu. Thi thi quả thực không thể tin được chính mình nghe được sự tình, ở nhà sao? Ở bệnh viện, nếu như bị tấu đến nhẹ, dựa theo đội trưởng tính cách, đã sớm về đơn vị, nghe nói đều hủy dung, chúng ta đang chuẩn bị đi xem. Nháy mắt cùng đội trưởng giao lưu một chút vụ án đâu. Tôn Kiệt nói bắt đầu sửa sang lại đỉnh đầu văn kiện. ta đây cùng người cùng đi. Tôn Kiệt gật gật đầu. Đây là ai A, lá gan đủ đại A, tập cảnh A. Hú hổ cái này Pet có thể ở cục cảnh sát trọng án tổ đãi như thế lâu. Tự nhiên là hắn lợi hại địa phương. Hơn nữa cái này Pet, rắn người cường tráng. Này thân thủ cũng là không tồi. Ai có thể đem hắn tấu phải đi bệnh viện A. Tới rồi bệnh viện, bọn họ trực tiếp tới rồi Pet nơi phòng bệnh. Giờ phút này đã có một ít đồng sự ở trong phòng bệnh mặt, đều là người quen, chào hỏi, thi thi liền trực tiếp đi tới trước giường bệnh mặt. Nay không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a ngươi đây là đắc tội cái gì người a như thế nào bị đánh thành cái dạng này a này đặc sao cũng quá thảm đi. Thi pháp y thỉnh ngươi chú ý tố chất, chú ý tố chất hảo sao. Nói chuyện thời điểm, khoe miệng tác động trên mặt mặt miệng vết thương, làm hắn toàn bộ mặt bộ đều bắt đầu có rút đau đớn, đặc ngại mãi Ngàn bạn đừng làm lão tử tóm được này mấy cái quy tôn tử, bằng không có bọn họ hảo trái cây ăn. Rồi tay che lại sơn mặt, còn đang nói tản nhẫn lời nói. Thi thi chịu chịu khoe miệng, làm ta chú ý tố chất, ngươi tố chất đâu. nay bị tấu đến thật đúng là không nhẹ, mấy người này như là chuyên môn triều mặt tấu giống nhau. Này trên mặt mặt thanh một khối tím một khối, mỗi một chỗ tốt, đặc biệt là mắt, đều bày biện ra tím đen sát, cùng gấu trúc không sai biệt lắm, này hữu nửa bên mặt đều sưng đi lên. Pháp nhìn cực kỳ không đối xứng. "Đội trưởng, ngươi thấy rõ ràng tập kích ngươi người sao?" "Không có, bọn họ từ sau lưng trực tiếp tập kích, thủ pháp mau tàn nhẫn chuẩn, ta đều không có phòng bị, đối phương người nhiều, ngay từ đầu còn có thể quá mấy chiêu, nhưng là đối phương mỗi người đều là ra tay bất phàm, ta căn bản chống đỡ không được." "Có thể cùng đội trưởng đánh nhau người, cục cảnh sát cũng không nhiều lắm a, sẽ không phải quân đội người Tôn Kiệt lời này vừa mới nói xong, đã bị vẹt quát bảo ngưng lại." "Câm miệng, không cần nói bậy." Nếu không chính là hát đạo thượng, đặc công lời này nói xong, cố bác thần kêu một Trương lệnh như băng xương lại kiêu ngạo đến cực điểm mặt lập tức xuất hiện ở thi thi trước mặt. Nị mạ, không phải đâu, này cố bác thần cùng bẹt ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, này hảo hảo đem hắn đánh thành này phúc hùng dạng là phải làm cái gì. Đừng đoán, bất quá đối phương đều không có tấu ta trí mạng địa phương, nhìn dáng vẻ cũng không phải muốn muốn ta thánh mạng, chính là muốn giao hấn một chút ta, việc này các ngươi cũng đừng cha xét. Bẹt hiện tại cả người đều đ Con mẹ nó, này nhóm người thật đúng là sẽ chọn địa phương tâu A, xuống tay địa phương đều thực xảo quyệt. Vì cái gì không cha à còn có thể làm người bạch tấu A tôn kiệt này một tiếng ồn nào cũng không có khởi cái gì hiệu quả. Nơi này người cũng đều là nhân tinh, tự nhiên biết có thể ở chỗ này thần không biết quỷ bố cục tập cảnh người, khẳng định không phải người bình thường, liền tính là truy tra tới rồi, này đến cuối cùng phòng trừng cũng là không giải quyết được gì. Gia chủ, người đã giao hấn? Đã chết không? Không có. Ngày đó tập kích người đâu? Phía sau màn người cha được sao? Cố bác thần vướt ve ngón tay mặt trên nhẫn, u lục sắc đá quý, tản ra một loại tà mị ánh sáng. Cha được. Cố bác thần tay căng thẳng. 053 bác sĩ bị giết. Là ai? Cố bác thần ngồi ở trên sofa mặt, biểu tình đạm mạc, chẳng qua kia hát rượu thạch giống nhau con người lại nháy mắt bắn ra một kia hẳn ý. Cùng thi ra có quan hệ, cũng cùng chúng ta trong bàn mặt người có quan hệ. Sú lục túi đầu, này nếu ai chọc tới gia chủ Này hậu quả chính là rất nghiêm trọng, nhất muốn mạng người chính là, nhà này chủ đại nhân, căn bản chính là cái cái gì sự tình đều gặp biến bất kinh người, cho dù là hắn, đi theo hắn bên người như thế lâu, cũng là hoàn toàn nhìn không thấu. Đã điều tra xong sao, việc này nhưng thật ra hảo chơi. Thì ra, còn có những cái đó ngoe nghe rụt dịch người, nhìn dáng vẻ có người ngồi không yên a Còn không có, bất quá nhanh. cha rõ là, xuống lục nhìn nhìn cố bác thần. Việc này nếu là liên lụy đến thi ra, việc này sẽ hướng tới cái gì phương hướng phát triển đâu. Mà bởi vì vết bị thương, trọng án tổ chỉ có thể đủ đem văn phòng trực tiếp thiết trí ở trong phòng bệnh mặt. Chúng ta còn ở truy tra bệnh viện bác sĩ danh sách, bất quá bởi vì bọn họ đến khám bệnh tại nhà giải phẫu đều không có kỹ càng tỉ mỉ đăng ký tin tức, hơn nữa rất nhiều đều là dựa vào bệnh viện nhân viên y tế ký ức mà đến, cho nên trước mắt tư liệu cũng không phải thực tường tận. Như thế nào khả năng không có ký lục, liền tính là bệnh viện lén làm giao dịch Nhưng là bệnh viện tổng hội có người có ký lục, hướng hồ giải phấu này nếu là làm không tốt, xảy ra sự tình, khả đại khả tiểu, bệnh viện sẽ không đem loại này trách nhiệm toàn bộ ôm ở chính mình trên đầu, cho nên khẳng định sẽ có ký lục. Bạn nhữ lại mày, không tự giác lại tưởng chịu điếu thuốc. kia bọn họ cùng chúng ta nói không có. Tôn Kiệt nhữ lại mày. Ngươi ngốc ca, khẳng định có chút sự tình không nghĩ cho các ngươi biết thôi. Thi thi ở một bên không ngừng quấy ngón tay. Ta còn có chuyện, trước đi ra ngoài một chút. Thi Thi ra phòng bệnh, liền đi tới trực ban hộ sĩ nơi đó, xin hỏi các ngươi viện trưởng văn phòng ở nơi nào. Ngài tìm viện trưởng cái gì sự tình? Tiểu hộ sĩ có vẻ thực cảnh giác. Hỏi điểm sự tình mà thôi, yên tâm, ta không phải người bệnh người nhà, tới nháo sự. Thi Thi nói từ trong túi mặt lấy ra pháp y ghề chứng kiện, chỉ là muốn hỏi điểm sự tình mà thôi. Cái kia tiểu hộ sĩ vẫn là có chút khẩn trương thấp thỏng, bất quá cuối cùng vẫn là cấp Thi Thi chỉ cái phương hướng. Thi Thi là nhận thức cái này, bệnh viện viện trưởng. Cái này bệnh viện viện trưởng cùng Thi Thi lão sư xem như hiểu biết, cho nên tự nhiên cũng là nhận thức Thi Thi. "Nha, là ngươi lão sư phái ngươi lại đây." Viện trưởng thấy Thi Thi, có vẻ có chút kinh ngạc. "Không phải, ta chính là có điểm tư nhân vấn đề muốn thỉnh giáo thúc thúc, cũng không biết thúc thúc có thuận tiện hay không." Thi Thi đứng ở một bên, có vẻ càng thêm kính cẩn nghe theo. "Cái gì sự tình, ngươi nói đi, chỉ cần là thúc thúc có thể giúp được với." Viện trưởng là cái đã về hưu rồi, đầu tóc hoa râm, mang mắt kính Trên mặt mặt còn có chút ra đốm ngồi, có điểm sớm ra bộ dáng bất quá người vẫn là rất tinh thần. Chính là ta có cái học đệ phía trước ở các ngươi bệnh viện công tác, sau lại bị khai trừ rồi, ta tưởng. thì thi lời này còn không có nói xong, viện trưởng liền minh bạch, rốt cuộc này bị khai trừ người cũng không phải là mỗi ngày đều có, hướng hồ sự tình cũng chính là vừa mới qua đi, hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng. Đứa nhỏ này ta biết, tuổi trẻ, có mạnh dạn đi đầu nhi, thành tích cũng không tồi. Hơn nữa hắn phẫu thuật đều hoàn thành thật sự xuất sắc, là cái khá tốt hải tử. Viện trưởng nói thở dài, uống một ngục trà, tựa hồ suy nghĩ cái gì, bất quá biểu tình lại có vẻ có chút giảm đậm rồi. Ta nhìn đến thông báo mặt trên nói là vi kỷ, nhưng là cũng không có nói minh cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ nói là trong lúc phẫu thuật xảy ra vấn đề vẫn là đã xảy ra cái gì. Thi thi không rõ, hảo hảo người như thế nào đã bị khai trừ rồi. Tình huống của hắn có điểm phức tạp, như thế nào nói đi, kỳ thật viện trưởng muốn nói lại thôi. Nhìn nhìn thi thi, tựa hồ cũng không nguyện ý nói, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Trước kia một cái trường học học đệ, còn xem như hiểu biết. Thi Thi không rõ, rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Chúng ta bệnh viện sở hữu nhân viên y tế đều có nghiêm khắc khống chế quản lý, mỗi cái công nhân đều cần thiết phục tùng bệnh viện công tác cán bài, một khi trái với bệnh viện kỷ luật, khẳng định là muốn viện trưởng, không hảo, đã xảy ra chuyện. Một người vội vã đẩy cửa mà vào, đều không có gõ cửa, hô hấp dồn dập, thoạt nhìn thực hoảng loạn. Vội vội vàng vàng làm cái gì, không có thấy ta có khách nhân sao. Viện trưởng sắc mặt không tốt lắm, trách cứ hai câu, người nọ tay gắt gao mà nắm chặt góc áo, có vẻ có quắc bất an. Không có việc gì, ngài nếu là có việc, ngài trước vội đi. Rốt cuộc ra cái gì sự tình. Viện trưởng có chút trách cứ nhìn vừa mới đẩy cửa mà vào người. Chúng ta bệnh viện bác sĩ Lưu Tuệ bị người giết, nàng hôm nay còn có hai đại giải phẫu. Người nói cái gì? Viện trưởng trực tiếp vô cái bàn đứng lên. Mà Thi Thi cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, bị người giết, ra án mạng, khoảng cách thượng một lần án phát, lúc này mới qua đi bao lâu à. Lưu bác sĩ bị người giết, vừa mới nhận được tôn bác sĩ điện thoại, cảnh sát đã ở quá khứ trên đường mặt. Người nọ thở hồn hện, tuy rằng ở bệnh viện công tác người đều là xem quán sinh tử, nhưng là này bên người người đột nhiên đã chết, vẫn là bị người giết hại, ai đều sẽ sợ hãi. không 054 thảm thiết hiện trường, Thi Thi còn lại là vội vàng về tới bệnh viện. Vừa lúc tôn kiệt một đám người đang chuẩn bị đi hiện trường vụ án, thi thi vừa lúc trực tiếp qua đi, cục cảnh sát pháp y sẽ trực tiếp mang lên công cụ qua đi, thi pháp y cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Một đám người vội vã ra bệnh viện. Một đường bốc còi, thực mau liền đến hiện trường vụ án. Hiện trường là bình thường 3 phòng một sảnh, nhà này hai người đều là bác sĩ, bị hại người là nhà này nữ chủ nhân, cũng chính là vừa mới nhắc tới lưu thuệ lưu bác sĩ, mà nhà này nam chủ nhân còn lại là họ tôn, têu tôn ninh xa. Hắn mang theo mắt, giờ phút này chính tứ chi sủi lương ngồi ở ngoài cửa, cửa đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng là vẫn là có người hiểu chuyện ở trường đầu hướng tới bên trong xem. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a Thì thi giờ phút này chính bắt đầu mang lên bao tay mặc xong quần áo, mà giờ phút này trước một bước tới hiện trường cảnh sát đã đại khái hiểu biết một chút tình huống. Căn cứ báo án người, cũng chính là người chết trượng phu nói, hắn là vừa rồi kết thúc một đài phâu thuật lớn, về đến nhà bên trong, vừa mới lấy ra chìa khóa mở cửa. Môn vừa mở ra đã nghe tới rồi một cổ huyết tinh nhi hắn vừa mới hướng bên trong đi, liền thấy chính mình thê tử nằm trong vũng máu cảnh sát chỉ là đối phát hiện người chết trải qua tiến hành rồi đơn giản miêu tả. Chúng ta tại tiến hành tiến thêm một bước điều tra, các ngươi chạy nhanh đi vào trước đi. Tôn Kiệt đối mấy cái pháp y ghi nhân viên nói, thi thi còn lại là nghiêng đầu nhìn nhìn sủi lơ trên mặt đất mặt nam nhân. Người nam nhân này 40 suốt đầu bộ dáng, tóc không dài, sạch sẽ nhanh nhẹn, mang mắt kính, hốc mắt chung còn ngầm nước mắt. Hơn nữa hai tay của hắn cư nhiên ở run nhẹ nhẹ, Hiển nhiên hắn là từ thân thể đến trong lòng, đều không thể tiếp thu chính mình thê tử đột nhiên ly thế sự thật này. Sắc mặt của hắn tái nhuận, hơn nữa mắt còn mang theo quần thâm mắt, nhìn ra được tới là thức đêm người, thi thi ở đi ngang qua hắn tiến vào hiện trường thời điểm, còn nghe thấy được một cổ bệnh viện đặc có nước sắt trùng hương vị. Mà tiến vào hiện trường, cửa nam sĩ dép lê còn chỉnh tay bày, cư nhiên bên cạnh còn có một đôi nữ đồng dép lê, nhà này có hải tử. Thi thi nghĩ nghĩ đều hơn 40 tuổi người, trừ phi là đinh khắc gia đình, bằng không như thế nào khả năng không có hải từ đâu. Từ Huyền Quan chỗ rẽ phải liền tiến vào phòng khách, mà cái loại này mùi máu tươi nói, cũng càng thêm nùng liệt, tất cả mọi người là trong lòng ngảy dựng, bởi vì nếu không phải xuất huyết lượng quá nhiều, căn bản sẽ không tạo thành như thế nùng liệt mùi máu tươi nói. Khi bọn hắn tiến vào phòng khách thời điểm, ánh vào mọi người trước mắt một màn, thảm thiết. Chỉ có thể dùng cái này từ tới hình dung. Thi Thi ngay từ đầu còn đang suy nghĩ Cái này tôn ninh xa là bác sĩ, này thấy huyết cái gì, đều là bình thường như ăn cơm, vì cái gì sẽ lộ ra như vậy kinh hoàng vô thố biểu tình, nhưng là giờ phút này nàng minh bạch, bởi vì hiện trường thật là quá mức thẳng thiết. Chỉ cần là cá nhân nhìn đến loại này cảnh tượng, đều sẽ cảm thấy từ dạ dày bộ dùng tới một cổ ghê tởm cảm giác, cảm giác năm trước cơm tất nhiên đều có thể đủ bị nổ ra. Người chết là nằm ở trong phòng khách mặt, tứ chi vằn mẹo, nàng trên người mặt quần áo bị người có vũ khí sắc bén cắt ra. Chỗ cổ đã bị huyết bao trùm, hơn nữa tử vong đã có một đoạn thời gian, máu nhan sắc đã bày biện ra một loại màu đỏ sởm, hơn nữa chung quanh vết máu có chút đã khô cạn. Nàng biểu tình dữ thợn, mắt phun ra, trên mặt mặt cũng bị hoa hoa, tóc bị cắt nơi nơi đều là, trộn lẫn ở hắc hồng trong máu, tổng làm người có chút mau cốt tùng người. Nhất dẫn người chú mục vẫn là người chết bụng, cùng phía trước phát hiện hai cái người chết giống nhau, đều là bị người mổ bụng mổ bụng, không cần tưởng, mọi người trong lòng tựa hồ đều đã minh bạch Đây là cùng nhau liên hoàn giết người án, hơn nữa gây án người cũng không có thu tay lại tính toán. Trước tiến hành thi biểu kiểm tra đi, cầm đầu pháp y ghi dẫn đầu đi qua đi, từ hai mắt mũi miệng bắt đầu, bắt đầu kiểm tra, mà chung quanh mấy cái pháp y còn lại là bắt đầu tiến hành phụ trợ kiểm tra. Thi thi nhìn nhìn chung quanh, rất nhiều địa phương đều có phun tung tué hình vết máu, đặc biệt là người chết chung quanh trên sàn nhà mặt, đều là một ít huyết điểm, vũ máu, nơi này khẳng định chính là đệ nhất hiện trường vụ án. Có chút vết máu bị dấu chân giống quá này đó dấu chân khẳng định là hung thủ lưu lại chẳng qua này đó dấu chân chỉ ở người chết chếtung quanh hơn nữa này đó dấu chân rất kỳ quái rõ ràng là dấu chân nhưng là lại không rõ ràng như thế đại diện tích xuất huyết máu có điểm xệt sệt tự nhiên thực dễ dàng lưu lại giày hoa văn nhưng là lại không có hơn nữa dấu chân ở địa phương khác liền không có chẳng lẽ là hung thủ phảii dài vẫn là Rốt cuộc là chuyện như thế nào lúc này đây hiện trường vụ án cư nhiên là trong nhà Chẳng lẽ nói người này cùng người chết là nhận thức, nói cách khác, như thế nào khả năng công khai tới rồi người chết trong nhà mặt đâu, người chết hẳn là cũng sẽ không dễ dàng làm người xa lạ vào cửa đi. Đặc biệt là thi thi mắt thoáng nhìn trên bàn hai cái ly nước, nàng rối tay cầm lấy ly nước, có một cái ly nước mặt trên có rõ ràng vân tay, mà một cái khác thực sạch sẽ, mặt trên tàn lưu bị người trà lau qua dấu vết. Cái này hung thủ thật đúng là cẩn thận A Bất quá chỉ cần là hắn uống qua này thủy, cái này ly nước liền có có thể điều tra giá trị. Hơn nữa tiến thêm một bước chứng thực thi thi phòng đoán, người này cùng người chết rất quen thuộc. thúc đến có thể cùng nhau uống trà nói chuyện thiếm, bởi vì hai chén nước đều thừa không nhiều lắm, nếu là bằng hữu bình thường, nhiều nhất nói điểm sự, liền sẽ rời đi, sẽ không lâu giải trì hoãn, hai người kia rõ ràng hàn huyền có trong chốc lát. Thi thi lại nhìn nhìn chung quanh, trên sofa mặt có mấy cây tóc, căn bản phân biệt không được là của ai, chỉ có thể toàn bộ mang đi, thi thi nhìn nhìn chung quanh, tuyết trắng tường thể mặt đất đều là vết máu. Người chết đồng tử mở rất lớn, làm người sởn tóc gáy. Không năm năm hiện trường hung khí, đính hôn an bài. Kiểm tra đến như thế nào a? Thi Thi đi tới thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình, người chết sinh thời hiển nhiên là đã chịu cực đại mà kinh hách. Vẫn là hầu bộ một đao chí mạng, thân thể tứ chi cùng bụng thi cương hiện tượng đã bắt đầu biến mất, phỏng đoán tử vong thời gian là ở đêm qua 9 giờ đến 10 giờ chi gian. Về thi cương cái này hiện tượng, ở tử vong sau 3 giờ đến 6 giờ chi gian, Bởi vì cơ bắp tổ chức nội hóa học tác dụng suy yếu, mà khiến cho thi thể toàn thân cứng đờ, trước từ dưới ngạc cùng mặt bộ bắt đầu cứng đờ, sau đó đến phần đầu xuống phía dưới tới tứ chi. Cuối cùng hất với bụng, vẫn luôn liên tục cước 12 giờ lúc sau, lấy tương đồng chỉnh tự từ trên xuống dưới bắt đầu biến mất. Đến 24 giờ lúc sau, thi thể cơ bắp lần thứ 2 biến thành mềm mại. Bởi vì hiện tại nhiệt độ không khí còn hơi cao, cho nên thi cương biến mất sẽ mau một ít. Ngôi sổm trên mặt đất mặt pháp y dễ. Còn tại tiến hành thi biểu kiểm tra, mà thi thi mắt lại gắt gao mà chăm chú vào người chết hồ bộ, người này rốt cuộc vì cái gì muốn giết chết như thế nhiều người đâu. Húng hổ cái này chết người cư nhiên là cái bác sĩ, chẳng lẽ nói phía trước bọn họ suy nghĩ phương hướng là chính xác sao? Cái này hung thủ cùng bệnh viện có quan hệ. Ở phòng vệ sinh phát hiện hung khí. Đột nhiên có người là lớn. Tất cả mọi người là cả kinh, tiện đà trong lòng đều là một trận mừng như điên, đều sôi nổi đi tới phòng vệ sinh. Tuy rằng là 3 phòng một sảnh, bất quá phòng vệ sinh lại có vẻ dị thường nhỏ hẹp, bốn người ở chỗ này đều sẽ cảm thấy có chút chen chúc. Thi thi đứng ở cửa, lập tức thấy cái gọi là hôn khí, là một fan giao phẫu thuật. Chính là cái loại này thực thường thấy bình thường giao phẫu thuật, giờ phút này một cái kỹ thuật nhân viên chính cầm cái kìm, kẹp lươi dao đứng vậy, cũng không phải một fan hoàn chỉnh giao phẫu thuật, mà là một cái lươi dao Bình thường giao phẫu thuật là hoàn thành các loại giải phẫu quan trọng khí giới, nó kích cỡ đa dạng. Công năng cũng thập phần rộng khác, giải phẫu chung chủ yếu dùng cho cắt da làn da tầng ngoài cùng cắt tổ chức. Bởi vì lưới dao là dùng một lần sử dụng, bởi vậy lưỡi dao cùng chui đao là độc lập. Mặt khác, này lưới dao cực kỳ sắc bén, hộ sĩ cần thiết thông qua giải phẫu kiểm thượng nhận lại đau phiến, do đó bảo hộ chính mình không bị hoa thương. Cái này hung khí buồn ở liền ở đại gia đoán trước bên trong, bởi vì căn cứ miệng vết thương hoành tiết diện lề sách tới xem, cũng không phải giống nhau vũ khí sắc bén gây thương tích Mà hung thủ mỗi lần gây án thủ pháp đều là cực kỳ lao luyện, cụ bị loại này chuyên nghiệp thủ pháp người, khẳng định có giải phẫu học phương diện chuyên nghiệp tri thức. Căn cứ phía trước hai cổ thi thể tới xem, cái này hung thủ thực bình tĩnh, tố chất tâm lý rất mạnh, người chết thân thể mặt trên sở hữu lề sách đều là không có chút nào do dự, mà có thể chuẩn xác không có lầm mổ bụng mổ bụng, thậm chí chuẩn xác lấy đi người chết thân thể khí quan, cụ bị như vậy tố chất người thật đúng là không quá nhiều. Mà giờ phút này xuất hiện giao phẫu thuật Lại một lần nghiệm chứng đại gia phòng đoán, người này có lẽ là cái bác sĩ, có lẽ là cái pháp y, bất quá vẫn là phải đợi cụ thể kiểm tra kết quả, hiện tại hết thể bất quá cũng đều chỉ là suy đoán thôi. Đem thi thể kéo trở về, tiến hành tiến thêm một bước giải phẫu. Thi thể bị kéo sau khi đi, hiện tại còn tàn lưu tảng lớn vết máu, để lại một nhóm người tiếp tục tiến hành hiện trường khám tra, thi thi liền đi theo phía trước đoàn người đi trước rời đi. Nay vừa mới trở lại trường học, liền thấy Từ Kính Liêu đang đứng ở chính mình dưới lầu. Thi Thi lập tức đi qua đi, có cái gì sự tình sao? Ta mẹ làm ta mang ngươi về nhà một chuyến. Thi Thi nhướng nhướng chân mày, đối với tử kính yêu mâu thần Thi Thi không thể nói tới có cái gì hảo cảm. Thực mau xe liền đến từ ra, từ ra là cái loại này điển hình nhà cao cửa rộng, thiếu ra, Thi Thi tiểu thư. Người hầu giúp bọn hắn kéo ra tòa nhà đại môn. Đi vào liền thấy một cái phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên sofa mặt, mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, tóc bàn ở sau đầu. Một thân dây màu tím sần sám, bên ngoài khoác một kiện màu trắng gạo áo tràng, trong tay bưng một ly trà, nhìn đến bọn họ hai người trở về, cũng chỉ là hơi hơi ngẩn đầu nhìn thoang qua, cũng không nhiều nói cái gì. Mẹ! ba mẫu hảo! Thi thi đi theo từ kính liêu đi qua đi. Mai Linh hơi hơi ngẩn đầu uống ngụm trà, tuy rằng nói cũng là mau 50 người, nhưng là Mai Linh bảo dưỡng thực hảo, làn da thoạt nhìn vẫn là thập phần có co giãn, trừ bỏ khỏe mắt hơi hơi có chút nếp nhăn. Trên mặt mặt cơ hồ không có cái gì năm tháng dấu vết, được rồi, ngồi đi, thi thi cũng ngồi đi. Bá mẫu, tới quá vội vàng, cũng không có cho ngài chuẩn bị cái gì đồ vật, ngài đừng để ý. Mai Linh người này cũng là cái xuất thân rất cao quý người, lại thập phần chú trọng này đó nghi thức xã giao, thi thi cũng coi như là nàng nhìn lớn lên, nhưng là hai người lại chưa từng thân cận quá. Được rồi, là ta không có trước tiên thông chi ngươi, lần này tìm các ngươi lại đây, là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút đính hôn sự tình. Thi phóng ra ở trên đùi mặt tay, nháy mắt buộc chặt một ít. Mẹ, loại chuyện này, ngài an bài là được. Từ kính liêu vẫn là cái nổi danh hiếu từ đâu. Thi Thi cũng không nói chuyện, mà Mai Linh hiển nhiên cũng cũng không có tính toán làm Thi Thi mở miệng nói chuyện. Ta đã tìm người tính qua, tháng này là không có cái gì thích hợp nhật tử, tháng này 8 hào là cái ngày lành, các ngươi có cái gì ý kiến sao? Này rõ ràng chính là thông tri A, nơi nào là thương lượng A. Từ kính liêu phụ thân là cái học giả. Ngày thường cũng không quản này đó cái gọi là tục sự, mà Mai Linh đâu, còn lại là trưởng quản từ gia lớn nhỏ suy ý, xem như cái điển hình nữ cường nhân, ngày thường nói chuyện cũng là không giận tự uy, càng là không cho phép bất luận kẻ nào phản bác nàng ý kiến. 056 tử gia con dâu, cái kia, bá mẫu, tháng sau, ta phỏng trừng sẽ có điểm thi thi tháng sau sẽ đi theo láo sư đi bên ngoài tham gia hội nghị, phỏng trừng sẽ tương đối bội, nơi nào có thời gian A. Chẳng qua lời này bất quá là vừa rồi tới rồi bên miệng. Thì thi Thi A, ta thích ngươi là cảm thấy chúng ta hai người tính tình có điểm giống. Hảo Cường, chẳng qua ngươi hiện tại vẫn là cái hài tử Mai Linh uống ngụm trà. Này rõ ràng chính là đang nói, ngươi Hảo Cường lại như thế nào, ngươi hiện tại có cái gì từ bản Hảo Cường. Việc này ta và ngươi phụ thân thương lượng qua, hắn không có ý kiến. Ngươi đâu? Vừa mới tưởng nói cái gì. Mai Linh còn làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, Thi Thi chỉ có thể cắn chặn răng. Không có việc gì, nghe bá mầu an bài. Đúng rồi kính yêu, mấy ngày này, ngươi phải hảo hảo bồi bồi thi thi, đừng cả ngày cùng một ít không đứng đắn nữ nhân quẹ với nhau. Mai Linh con ngươi nháy mắt trở nên sắp bén. Này báo chí đưa tin bay đầy trời, này Mai Linh như thế nào khả năng không biết, cái này nữ hài nàng đã điều tra qua, bộ dạng bình thường, gia cảnh bình thường, bằng cấp bình thường, nhân phẩm sao. Cũng không có gì đặc biệt. Mẹ, nàng chính là... Ta không nghĩ từ miệng của người bên trong nghe thấy về nữ nhân này bất luận cái gì tin tức. Được rồi, người trước lên lầu, ta cùng thi thi có chuyện nói. Từ kính Liêu cũng là minh bạch hắn mẫu thân tính cách, chỉ có thể trước lên lầu. Từ kính Liêu vừa mới đi, Mai Linh liền ngồi tới rồi thi thi bên người, dôi tay liền kéo lại thi thi tay, Mai Linh tay tuy rằng bảo dưỡng thực hảo, nhưng là vẫn là có vẻ có chút lòng. Thi thi à, mấy ngày trước sự tình là chúng ta kính Liêu làm được không tốt, ngươi đừng để ở trong lòng. Thi Thi chỉ là nhàn nhã cười, hơi hơi lắc lắc đầu, nàng chính là để ở trong lòng, lại có thể như thế nào, nhà ngươi nhi tử thích a. Bất quá nam nhân sao, bên ngoài hoa dại rất nhiều, luôn có chút thời điểm Mai Linh chỉ là rỗi tay vô vô thi thì tay, người mỗi ngày như vậy vội, cũng muốn nhiều rút ra chút thời gian bồi bồi kính liêu, miễn cho làm nữ nhân khác chui chỗ trống. Ta biết, Thi Thi hiện tại đều không muốn cùng từ Kính Liêu nhiều lời một câu, nhiều bồi hắn. Hắn hiện tại phòng trừng còn ở mãnh thế giới tìm nữ nhân kia đâu. Nhà ngươi nhi tử thật đúng là si tình loại đâu. Đúng rồi, Thi Thi, gần nhất ta nghe nói ngươi cùng một người nam nhân đi được rất gần. Thi Thi kinh ngạc nhìn Mai Linh, chẳng lẽ nàng nói chính là cố bác thần, ta chính là nghe người khác nói nói mà thôi. Ta biết ngươi không phải loại người này, ngươi phải biết rằng ngươi là chúng ta tử gia con dâu. Những lời này nhưng thật ra thực sự có chút ý vị thâm trường. Loại này liên hôn, thuần túy chính là lợi ích của gia tộc, có thể có mấy phân cảm tình đang nói, không phải từ kính liêu lá bà. Mà là các ngươi tử ra con dâu Mệt ngươi nói xuất khẩu Thì thi ra tử ra Cảm thấy trên người mặt lạnh bước Này rõ ràng là 7 tháng thiên Như thế nào vẫn là cảm thấy như thế lạnh đâu Giờ phút này Diệp chăn chăn cũng là như truy hầm băng trùng Phòng này phong bế an tĩnh Diệp chăn chăn không biết chính mình ở chỗ này đãi bao lâu Mà giờ phút này nàng cả người đã không có một chút ít sức lực Nàng chỉ có thể nằm ở lạnh leo trên sàn nhà mặt Tựa hồ chờ đợi nàng chỉ có vô tận tuyệt vọng Lại có thanh ấm bách c Diệp chăn chăn lập tức tập trung tinh thần, nàng thân mình bắt đầu không tự giác run nhẹ nhẹ, hoàn toàn không chịu không chế, bởi vì nằm trên mặt đất mặt, lô thai dán mặt đất, tiếng bước chân có vẻ hết sức rõ ràng. Người kia mua đi một bước, Diệp chăn chăn đều cảm thấy như là dẫm lên nàng ngực, nàng tâm đều nhắc tới cổ họng, cái loại này đến từ thân thể mạc danh khủng hoảng, làm nàng tinh thần ở vào độ cao căng chặt trạng thái. Kéo kẹt, môn bị đẩy ra, Diệp chăn chăn nâng mắt nhìn người tới, nam nhân, nàng nhận thức nam nhân Ngươi nọ nhìn đến Diệp Trăn chân, chân hiển nhiên cũng có vẻ có chút kinh ngạc, bất quá kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì Diệp Chân Chân thấy hắn chậm rãi cởi ra trên người mặt trường y y áo khoác, lộ ra bên trong dính vết máu quần áo. Tảng lớn tảng lớn phun tung tóe hình vết máu, làm cái này tuấn tú nam nhân, thuật nhìn như vậy nguy hiểm, rầm, hắn ném cái đồ vật đến một bên không cương mâm bên trong, Diệp Chân Chân biết, nơi đó đặt chính là giải phẫu công cụ. Mà trên người nàng mặt bị dao phẫu thuật hoa khai miệng vết thương, tựa hồ lại ở ẩn ẩn làm đau. Nam nhân ghét bỏ cầm quần áo cởi ra, chỉ lộ ra tinh trắng nửa người trên, hắn trên người mặt khó tránh khỏi mang theo vết máu, bất quá hắn nhanh chóng cầm lấy một bên trong dương quần áo, nhìn dáng vẻ là dự phòng quần áo, đổi ở trên người mặt, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp chăn chăn, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Hắn động tác vẫn luôn là bình tĩnh, mà hắn trên người mặt cái loại này như có như không mùi máu tươi nhi, làm Diệp chăn chăn cảm thấy nguy hiểm cùng tử vong tựa hồ khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Diệp Chân chăn chừ phút này ở nam nhân con ngươi bên trong đọc ra một loại nguy hiểm tín hiệu, bản năng, nàng vặn vẹo thân mình, nàng phần lưng toàn bộ gián ở lạnh lẽo trên vách tường mặt, trong con ngươi đều là kinh sợ. "Người đã trở lại." Nữ nhân thanh âm vang lên. "Ân." Đương Minh đạm mạc trở về một câu, "Nữ nhân này ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý?" "Nghe nói Hoài hài tử, vẫn là lão biện pháp bái." Đồng Tuyết đứng ở cửa, lương dựa ở trên cửa mặt, trong mắt tràn đầy nghiêng ngẫm, mà Diệp Chân chăn mắt dư quang thấy Đường Minh trong tay xuất hiện một phen dao phẫu thuật, lạnh băng chói mắt. 057 ôm một cái, sau đó thân thân. Nô, no, nô, no, Diệp chăn chăn lắc đầu, nàng cực hạn vặn vẹo thân mình, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoảng sợ. Hai tử. Ai? Đường Minh nhìn nhìn đồng tuyết, đồng tuyết còn lại là chậm gì gì đi tới Diệp chăn chăn trước mặt, dôi tay nắm Diệp chăn chăn cảm, hơi hơi dùng sức, kêu bén nhọn móng tay thiếu chút nữa véo vào Diệp chăn chăn thịt bên trong. Diệp chăn chăn đau nước mắt đều chảy ra còn có thể là của ai Tấm tắc. Ngươi nhìn xem, cỡ nào sẽ trang đáng thương à, chúng ta này còn không có động thủ đâu, ngươi như thế nào liền khóc. Đồng tuyết nghi hoặc khó hiểu, chẳng qua kia trên tay mặt lực đạo lại là không hề có thả lỏng, dùng sức, nô, móng tay nháy mắt véo vào diệp chăn chăn cằm, diệp chăn chăn lần này là thật sự đau. Được rồi, đừng đùa, không còn sớm, ta ngày mai còn có chuyện, ta đi về trước tắm rửa. Đường Minh nói đem giao phẫu thuật tùy tay một ném, bước đi đi ra ngoài, đồng tuyết ngay sau đó bị môi bà Hôm nay liền tính, ngươi liền ngoan ngoán đãi ở chỗ này đi. Nói đồng tuyết đứng dậy rời đi, mà theo môn bị khóa lại, Diệp chăn chăn mới nhẹ nhàng thở ra. Đại viên đại viên nước mắt không ngừng hướng phía dưới lạc, phía trước nàng còn cảm thấy bọn họ bất quá là muốn đe dọa một chút chính mình. Nhưng là hôm nay nàng thấy đường mình kia nhiễm huyết quần áo, kia rõ ràng chính là người huyết ta, chẳng lẽ sẽ là máu gà heo huyết sao. Diệp chăn chăn chính là muốn vì chính mình tìm lấy cơ tìm kiếm tâm lý an ủi, đều không có bất luận cái gì biện pháp Bởi vì giờ phút này kia kiện quần áo liền ở chính mình cách đó không xa, mà phòng này trừ bỏ y đi hay đồ dùng hương vị, chính là kia cột như có như không mùi máu tươi. Cái này đồng tuyết nàng cũng liền gặp qua một lần, chính là ở tiệm cơm bên trong, nàng cùng thi thi ở bên nhau. Khẳng định là thi thi chỉ là nữ nhân này làm, khẳng định đúng vậy, nữ nhân này quá ác độc, khẳng định biết nếu là học trưởng biết ta hoài hắn hài tử, khẳng định sẽ không cùng nàng ở bên nhau, nữ nhân này quả nhiên ác độc, như thế nào xứng đôi học trưởng. Diệp chăn chân nhìn trên mặt đất mặt giao phâu thuật, nàng hoành liều, bắt đầu cố sức hướng tới kia thanh đao hoạt động, đây là nàng duy nhất hy vọng, nàng nhất định phải đi ra ngoài, nàng nhất định phải tồn tại đi ra ngoài, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, nàng nhân sinh mới vừa bắt đầu, nàng không thể đủ chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Giờ phút này Thi Thi kéo mỏi mệt thân mình về tới phòng thí nghiệm, nay vừa mới đi vào liền thấy nàng phòng thí nghiệm bên trong ngồi một người, một cái nàng không tưởng được người. Cố Bắc Thần, ngươi nha ở chỗ này làm cái gì? Giờ phút này cố bác thần liền ngồi ở thi thi ghế trên mặt, trên tay mặt còn cầm thi thi trên bàn ảnh chụp, ảnh chụp là thi thi độc chiếu, cố bác thần nhìn nhìn thi thi, ảnh chụp rất xinh đẹp. Ta vốn dĩ liền đẹp. Thi thi nhẫn không ra phun tảo một câu, không đúng, ngươi tới nơi này làm cái gì, bị người khác thấy làm sao bây giờ. Cái gì làm sao bây giờ? Ta bình thường theo đuổi ngươi, chẳng lẽ còn muốn trốn tránh không thành. Cố bác thần đứng dậy đi tới thi thi bên cạnh, cố bác thần thân cao làm cho Thi Thi chỉ có thể đủ nước nhìn hắn, mà loại cảm giác này thật là không tốt lắm. Ta là có gia thất người, ta có vị hôn phu, chúng ta tháng sau tám hào đính hôn. Thi Thi nói ra những lời này thời điểm, có vẻ có chút cố hết sức, nguyên lai loại này đoán trước bên trong hôn nước, nàng thật sự không có cái gì chờ mong a. Ta biết. Cố Bác Thần lại bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ Thi Thi tóc đẹp, Thi Thi nhìn Cố Bác Thần, ngươi còn có cái gì là không biết sao? Cố Bác Thần tựa hồ xem thấu Thi Thi tâm tư. Ta muốn biết sự tình, liền nhất định sẽ biết. Nói nữa, ngươi cùng hắn không phải còn không có đính hôn sao. Hết thẻ còn có biến số. Ngươi biết ta sẽ không. Ngươi sẽ không, hắn sẽ cô bác thần chính là toàn bộ đều tính toán hảo. Ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Từ kính Liêu tuy rằng có yêu thích người, nhưng là từ kính yêu là không có khả năng vi phạm hắn mâu thần Đây cũng là vì cái gì thi thi vẫn luôn cảm thấy trận này đính hôn thế ở phải làm nguyên nhân, bởi vì bọn họ hai người chính là lại không muốn. Cũng có phi tiến hành không thể lý do Cái này ngươi cũng đừng quản Vậy ngươi đến lúc đó nguyện ý theo ta đi sao Cố bác thần rũ con ngươi Hát rượu thạch giống nhau trong con ngươi lẻ nhỏ vụn ánh sáng Làm thi thi tim đập nhanh phát run Vốn dĩ có thể một ngụm từ chối hắn Thi thi từ trước đến nay đều là giữ khoát người Nhưng là giờ phút này nàng nhúc nhát Thậm chí có chút mong đợi Ngươi đang nói cái gì đâu Ngươi chạy nhanh đi thôi Đã ở chỗ này để cho người khác thấy nhiều không hảo à Thi Thi rỗi tay xô đẩy cố bác thần đi ra ngoài. Cố bác thần nơi nào có thể dễ dàng rời đi, ớ ớ, này cố bác thần trực tiếp đem Thi Thi ôm tới rồi trong lòng ngược mặt. Cố bác thần tuy rằng thoạt nhìn cao lãnh đạm ạc, nhưng lại ôm ấp vẫn là dị thường ấm áp Uy ngươi muốn làm gì à, vùng ra, đưa ta đi xuống đi. Cố bác thần nhìn Thi Thi co quắc bất an bộ ráng, trong lòng một trận bật cười, xem đem nàng sợ tới mức. Chạy nhanh đi thôi. Thi Thi cảm thấy cố bác thần ở chỗ này chính là cái bom hẹn giờ. Nơi này tùy thời sẽ có người lại đây, thấy nói, nàng một đời danh dự a Nay cố bác thần vừa mới kéo ra môn, cửa đang đứng hai người, bốn người tám hai mắt chữ, hai hai tương đối, tựa hồ đều ngây ngẩn cả người. Mọc mì, bọn họ đang làm gì? Ôm một cái. Nữ nhân sắc mặt thanh nạo, nói chuyện cũng là gặp biến bất kinh. Chẳng lẽ phía dưới liền phải thân thân? Ai nói? Ra ra cùng ngãi ngãi chính là như vậy, ôm một cái, sau đó thân thân. Thi thi tức khắc muốn trực tiếp một đầu đâm chết. Có thể hay không đừng như thế nghiêm trang thảo luận loại này để tài A a như vậy a có lẽ đi. Nữ nhân trong mắt tràn ngập nghiền ngấm. Chúng ta đây yêu cầu lảng tránh sao? Ú làm sắc con ngươi tràn đầy thiên chân vô tả. Sau đó cửa hai người đều là mang theo dò hỏi ánh mắt, nhìn trong môn hai người, mà mặc cho thi thi như thế nào dãy ruộng, cố bác thần đều không có bông ra tính toán. Xem ra là không cần. Đồng thu luyện khỏe miệng đống nhiên cười, nhìn dáng vẻ người nam nhân này như là muốn ăn vạ không đi rồi. Như vậy không hảo đi. Tiểu dịch vẻ mặt ngốc manh. 058 nhận chan uôi. Cuối cùng vẫn là cố bác thần trước buông lòng tay. Đồng thu luyện nhìn cố bác thần, trong mắt tràn đầy hồ nghi thần sắc. Chạy nhanh vào đi, này đều như thế chậm, ngươi như thế nào lại đây? Thi thi xoay người tiếp đón đồng thu luyện đi vào, tiểu dịch còn lại là lại trực tiếp đi qua đi, dối tay kéo lấy cố bác thần quần áo. Cố bác thần túi đầu nhìn tiểu dịch, ngồi sổm xuống thân mình, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói sẽ suy xét ta mỏ sao Đồng thu luyện này chân chức vừa mới bước vào trong môn mặt, thiếu chút nữa một cái lảo đảo không có té ngã, vội vàng qua đi đem tiểu dịch ôm lên, ngươi đừng để ý, tiểu hài tử nói bậy. Đồng thu luyện tuy rằng cùng người nam nhân này không thân, nhưng là người nam nhân này rất nguy hiểm, cho nên bản năng không nghĩ tiểu dịch cùng hắn nói tiếp xúc, nhưng là tiểu dịch này tay lại còn nắm chặt cố bác thần quần áo, cố bác thần nhìn nắm chặt chính mình quần áo tay, trong lòng nói thầm một câu, quần áo nhíu đứng ở nơi đó làm cái gì đâu, vào đi. Thi Thi nhìn ở cửa rằng co ba người, tiểu dịch cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra, chẳng qua này mắt lại quay tròn nhìn chầm chầm vào cố bác thần xem. Cố bác thần vừa mới ngồi xuống, ngươi còn không đi. Thi Thi liền thình lình mạo một câu. Cố bác thần thần sắc bất biến, chỉ là bình tĩnh ngồi xuống, Thi Thi a gì, ta vừa mới tới, ngươi liền phải đuổi thúc thúc đi, ngươi là cái gì ý tư a. Tiểu dịch đữ môi, có vẻ thập phần bất mãn. Cái kia, ta biết, ngươi không nghĩ làm hắn làm ta đặt đi. Cho nên ngươi muốn đuổi hắn đi đúng hay không, thi thi a di tâm cơ hảo trọng. Thúc thúc ngươi thấy không, như vậy nữ nhân ngươi không thể thích. Thi thi thật sự muốn hộp máu hảo sao. Thi thi nhìn thoáng qua đồng thu luyện, đồng thu luyện cũng là bất đắc di lắc lắc đầu. Nhưng thật ra giờ phút này cố bác thần đạm đạm cười, ta đây cũng thích nàng. Vì cái gì a Tiểu dịch không hiểu. Vậy ngươi thích mẹ ngươi có lý do sao? Cố bác thần kia hát rượu thạch giống nhau con ngươi, ở đồng thu luyện kia thanh lanh trên mặt quét một vòng Tiểu dịch lắc lắc đầu, kia chẳng phải là, cho nên ta là không có khả năng làm người đặt đi. Như vậy a kia hảo đáng tiếc à. Tiểu dịch đĩu môi, nhưng thật ra chọc đến đồng thu luyện trong lòng có chút không thoải mái, nào đó nam nhân mặt nháy mắt ở đồng thu luyện trong đầu hiện lên. Người nam nhân này lớn lên tà mị ô nhuận, nhưng là đối nàng. Lại chưa từng từng có nửa điểm thương tiếp, hừ, thôi, lúc trước cũng là chính mình thực xin lỗi hắn, chỉ là mỗi khi nghĩ đến hắn, đồng thu luyện trong lòng giống như là bị người quất đánh giống nhau đau đớn. Ta chính là không có việc gì, lại đây nhìn xem ngươi. Đồng thu luyện nhìn nhìn Thi Thi, bất quá này đồng thu luyện cũng không phải cái sẽ nói dối người, húng chi, Thi Thi đối đồng thu luyện vẫn là như vậy hiểu biết. Đồng thu luyện hướng về phía Thi Thi đưa mắt ra hiệu, Thi Thi liền tìm cái lấy cớ lôi kéo đồng thu luyện đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng học trưởng tri gian rốt cuộc là chuyện như thế nào a Đồng thu luyện lăng là xem không hiểu, cái gì chuyện như thế nào? Ngày đó tìm tới môn nữ nhân ngươi không có thấy sao? Ta cùng hắn còn có thể như thế nào? Thi Thi cười lạnh một tiếng, nói thật, tưởng tượng đến đính hôn chuyện này, nàng trong lòng là nửa phần vui sướng chi tình đều không có. Ta nghe người trong nhà nói các ngươi muốn đính hôn. Đồng thu luyện sở gả người là Tiêu Gia, Tiêu Gia cũng không phải tổ tông ở chỗ này, nhưng là ở cái này thành thị vẫn là rất có lực ảnh hưởng. Các ngươi một đám tin tức đều so với ta linh thông đâu, hóa ra muốn đính hôn ta là cuối cùng một cái thu được thông chi sao? Thi Thi dựa vào ven tường. Biểu tình có vẻ phá lệ cô đơn. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi cùng nam nhân kêu lại là chuyện như thế nào. Đồng thu luyện nhưng không tin bọn họ hai người chi gian có bao nhiêu sao trong sạch. Ta cùng hắn không có quan hệ. Thì thi lời này nói xong, đồng thu luyện lập tức dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Ngươi đừng như thế xem ta à, là hắn ở truy ta, bất quá chúng ta là thật sự không có gì. Truy ngươi người nhiều đi, ta thật ra chưa thấy quá cái nào nam nhân dám động ngươi một cái ngón tay. Càng đừng nói ô ngươi, hai người rốt cuộc phát triển đến nào một bước. Đồng thu luyện chính là đánh chết đều không tin, bọn họ hai người chi gian có thể có bao nhiêu sao trong sạch, nam nhân kia nhìn thi thi ánh mắt, đều hận không thể đem thi thi cấp ăn no bụng. Đều nói không có gì, ta đều là muốn đính hôn người, còn có thể có cái gì. Vậy ngươi chính là nghĩ tới có cái gì. Đồng thu luyện, ta nhưng thật ra không biết cái gì thời điểm bắt đầu ngươi tải ăn nói trở nên như thế hảo. Thi thi nhịn không được mắt trợ trắng. Hai người hàn huyên một lát liền trực tiếp đi trở về, này đẩy mở cửa, liền thấy tiểu dịch không biết cái gì thời điểm bỏ tới rồi cố bắc thần trên đùi mặt, mà cố bắc thần còn lại là một bàn tay bám trụ tiểu dịch phía sau lưng, một bàn tay ở tiểu dịch đầu tóc mặt trên xoa nhẹ hai hạ. Tiểu dịch, còn không chạy nhanh xuống dưới. Ta không. Tiểu dịch từ nhỏ liền khuyết thiếu tình thương của cha, này thật vất vả gặp được cái hợp khẩu vị người, nơi nào bỏ được buông tay. Người đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào như thế không nghe lời đâu. Ngươi còn như vậy lần sau ta liền không mang theo ngươi ra tới. Đồng thu luyện mặt bộ biểu tình, nhưng là nói lời này thời điểm, có vẻ có chút lạnh lùng sắc bén. Ta mới không sợ, hiện tại ta có chan uôi. Bác thần đặt đi nói, phải làm ta chan uôi. Cửa hai nữ nhân thiếu chút nữa kinh rất cảm, các nàng đi ra ngoài bất quá 15 phút chi gian đi, như thế nào này thân thích đều nhận thượng. Kỳ thật đi, sự tình phát triển là cái dạng này. 059 mua một tặng một đều không cần. Này thi thi cùng đồng thu luyện hai người vừa mới rời đi, tiểu dịch lập tức từ trên sofa mặt nhảy dựng lên, bước chân ngắn nhỏ, trực tiếp đi tới cố bác thần trước mặt, ngươi xác định không cần thích ta mò mì sao. Kia trên mặt mặt tràn đầy bỉ khuất, thật giống như là bị người khi dễ giống nhau, ngươi có thể đi tìm chính ngươi đạt đi A. Kỳ thật này cố bác thần sau lưng mặt đã đem đồng thu luyện thân ra bối cảnh điều tra rõ ràng, đối với xuất hiện ở thi thi bên người bất luận kẻ nào, vô luận là nam nhân nữ nhân hắn tự nhiên đều sẽ không dễ dàng tha Hướng chi, đồng thu luyện nhìn chính mình ánh mắt, thực rõ ràng mang theo đề phòng. Ta không có đặt đi, ta đặt đi là cái đại phôi đảng, ngươi làm ta đặt đi không hào sao? Chẳng lẽ ta không đủ đáng yêu? Ta mỏ mì không đủ xinh đẹp sao? Tiểu dịch nói còn hướng về phía cố bác thần chấp chấp vũ lam sắc mắt to. Cố bác thần có vẻ có chút vô lực, như thế quỷ mã tinh linh, rốt cuộc là với ai học à? Nói này đồng thu luyện tính tình còn cũ bé, khi còn nhỏ cũng không phải cái gì hoạt bác người, này tiêu công từ sao? Tuy rằng chưa từng gặp mặt, bất quá căn cứ điều tra, hẳn là cũng không phải cái hoạt bát người đi. Thật là, mua một tặng một đều không cần, ngươi người này có phải hay không ngốc ca? Cố bác thần khỏe miệng nhịn không được run rời hai hạ, ta khở. Nay vẫn là lần đầu tiên có người như thế nói hắn. Cố bác thần trực tiếp dối tay đem tiểu dịch ôm tới rồi chính mình trên đùi mặt, bất quá ta có thể làm chan uôi, cùng ngươi đặt đi giống nhau thương ngươi. Thật sự, tiểu dịch lập tức mặt mày hớn hở. Trực tiếp rôi tay kéo lấy cố bác thần cánh tay, cố bác thần hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, bất quá sau một lát, tiểu dịch lại chu lên miệng. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới không cao hứng trò lắm sao? Cố bác thần thật đúng là không hiểu được cái này tiểu quỷ tâm tư. Ta có người đau, chính là mò mì không có người đau a Cố bác thần hay còn cười, không nói chuyện nữa, này tiêu công tử là không có khả năng trốn tránh đồng thu luyện cả đời, hai người gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Căn cứ cố bác thần điều tra. Cái này tiêu công tử nhưng không thấy được cỡ nào thích đồng thu luyện, chẳng qua hai người kia chi gian là chú định liên lụy không ngừng, mà lúc sau bọn họ có thể hay không ở bên nhau. Chuyện này, cố bác thần nhưng khó mà nói cái gì. Đồng thu luyện mang theo tiểu dịch vừa mới rời đi, thi thi liền đưa cố bác thần xuống lầu, ngươi cùng tiểu dịch nói cái gì, như thế nào liền biến thành hắn chan uôi. Đây là chuyện của chúng ta. Cố bác thần nhìn dáng vẻ tâm tình cũng không tệ lắm. Hừ. Thi thi hừ lạnh một tiếng. Muốn biết cũng có thể thôn ta một chút liền thành. Này trước kia không có hưởng qua như vậy hương vị ngọt nào cố bác thần chỉ có thể ngắm lại, này từ hưởng qua, này liền bắt đầu ngày đêm tơ tưởng, nhuễn ngọc ôn hương, muốn quên đều khó. Ôn nu hương anh hùng trùng, câu này nói đến không phải không có lý. Thật vô sỉ. Thi thi bước đi ở phía trước, thân hình yểu điệu, cố bác thần đi ở nàng phía sau, chỉ có một bước xa, hắn có thể rõ ràng hương vị thi thi trên người mặt như có như không nhàn nhạt hương khí. Cố bác thần tiến lên, trực tiếp ôm thi thi eo uy, hôn đản, ngươi muốn làm gì, bông ra. Thi thi tránh thoát, quan sát đến chung quanh. Đừng náo loạn, nếu là thật sự đem người đưa tới, mất mặt cũng không phải là ta. Dù sao ta là không sao cả, bất quá ngày mai bắt đầu ngươi cùng từ kính liêu đính hôn tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ trường học. Hiện tại làm người thấy ngươi cùng một nam nhân khác lôi lôi kéo kéo, ngươi cảm thấy ngày mai trường học sẽ xuất hiện cái gì tin tức đâu. Ngươi vô sỉ. Thi thi trực tiếp dối tay bóp lấy cố bắt thần bên hông mềm thịt T, cố bác thần đột nhiên không kịp phòng ngựa, cô nàng này lần này tử chính là không nhẹ à, này cố bác thần trưởng kỳ rèn luyện, bất quá người này trên người mặt luôn có mấy chỗ mềm thịt, này trên eo liền có, này thình lình bị khác một chút, làm cố bác thần hung hăng mà hít ngược một hơi khí lạnh. Xứng đáng, là ngươi lại huy hiếp ta. Thi thi chính là chịu đủ rồi, nịm à, nương là bị người huy hiếp đại sao. Trước nay đều chỉ có ta huy hiếp người khác phân hảo sao. Đây chính là người tự tìm. Cố bác thần con ngươi tinh quang trận lué, thi thi theo bản năng thân mình muốn né tránh, lại tại hạ một khắc, thân mình 180 độ xoay tròn, à. Cả ngươi phía sau lưng gắt gao mà dán ở trên vách từng mặt, mà cố bác thần thân mình cũng tại hạ cái nháy mắt liền để ép đi lên, thân mình nháy mắt rán sát, làm hai người hô hấp liền nháy mắt trở nên ruồn rợp. Hô hấp chi gian dây dưa, nữ nhân trên người mặt hương thơm, nam nhân trên người mặt dương cương chi khí, ở hai người hơi thở chi gian lên lỏi, thi thi dương mắt nhìn, cố bác thần. Trong mắt có chút không biết làm sao, mà cố bác thần một bộ nhất định phải được tư thế. Ngươi phải làm cái gì? Thi Thi đôi tay để ở cố bác thần ngực, nịm ạ, cũng quá ngạnh đi, cố bác thần làn ra thập phân bạch, ngũ quan tuyệt diễm xuất trần, Thi Thi nhìn không tự giác có chút lốc lăng. Thẳng đến cảm giác được bên môi ấm áp, Thi Thi mở to mắt. Thi Thi theo bản năng muốn đẩy ra cố bác thần, nhưng là ngay sau đó, cố bác thần lại bỗng nhiên dối tay đem Thi Thi gắt gao ôm vào trong lòng ngực mặt. Người hái nam nhân kia sao? Cố bác thần thanh âm như là mang theo tư tính, thi thi cơ hồ là không có sức chống cự, ngây ngốc lắc lắc đầu. Bọn họ chi gian có lẽ có cảm tình, nhưng là kia bất quá là thanh mai chúc mã thân tình thôi. Nếu là thật sự có nam nữ cảm tình, dựa theo thi thi tính cách, cái kia Diệp chăn chăn cũng không có khả năng lần thứ hai ở nàng trước mặt ngại. Có lẽ là ứng câu nói kia, bởi vì không yêu, cho nên không sao cả. Vậy ngươi thử yêu ta đi. Cố bác thần đem đầu dựa vào thi thi đầu vai. Lời này như là từ hắn lồng ngực chuyển đến, tựa hồ mang theo ma lực, thi thi tâm bắt đầu không tự giác rung động. 06 không ai chôn ân mộ chảy, a Ngày thứ 2 thi thi nhận được chính mình lao sư điện thoại, lần này án tử bởi vì chậm chạp không có bất luận cái gì chứng cứ xuất hiện, hơn nữa đương sự chi gian không có bất luận cái gì liên quan, cho nên án tử trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bê tác. Cảnh sát chậm chạp không phá án, ở trong xã hội mặt sẽ tạo thành cực đại khủng hoảng. Mà thi thi lão sư vẫn luôn là cục cảnh sát đặc sính chuyên gia, cho nên lần này án tử đã thỉnh tới rồi thi thi láo sư, nhìn dáng vẻ cảnh sát bên kia là không hề tiến triển, hoặc là thật sự không có cách nào. Thi thi đến cục cảnh sát thời điểm, thi thi lão sư đã tới rồi, lão sư, ngài muốn đổ vật ta đã mang đến. Thi thi đối mặt vị này, lao giáo thụ vẫn là thực cung kính. David gật gật đầu, bung trong tầm tay ly nước, dối người, biểu tình rất là lười biếng, chỉ là cặp kia thâm màu nâu con ngươi Lại dị thường sáng ngời, lộ ra một loại thần bí khó lường cùng làm người đoán không ra khôn khéo giỏi giang. Các người đám hải tử này a phá gai án tử còn muốn xuất động ta vị này lão nhân ra, các ngươi này thế hệ A ngày thường liền không biết hảo hảo học tập, nhiều hơn tự hỏi, gặp được sự tình liền. Đúng vậy, vị này David giáo thụ thập phần thích thuyết giáo, thi thi biểu môi ba. Tới rồi phòng giải phẫu, sở hữu đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ bọn họ đi qua. Mà có thể tự mình nhìn thấy lừng lẫy nổi danh David giáo thụ giải phẫu, đây chính là khả ngộ bất khả cầu A, tất cả mọi người có vẻ thực phấn khởi. David giáo thụ ngài hảo, chúng ta chờ ngài đã lâu, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Giờ phút này Thi Thi cùng giáo thụ đều đã đổi hảo quần áo. Liên ở tất cả mọi người chờ vị này lao giáo thụ thời điểm, hắn đột nhiên toát ra một câu, Thi Thi, ngươi thất thần làm gì, còn không chạy nhanh giải phẫu thi thể. À, Thi Thi giờ phút này đang đứng ở phía sau ngây người đâu. Này trong lúc nhất thời có điểm lốc, chẳng lẽ không phải lão sư ngại chính mình thao đào sao? A cái gì a a, ta đều hơn 70 tuổi, lập tức 80 hơn tuổi, ngươi muốn ta cái này lão nhân tự mình thao đao, nói được qua đi sao? Các ngươi hiện tại này đó hài tử, hiểu hay không đến tôn lão IOA, muốn ta mấy cái giờ giải phẫu, các ngươi là muốn mệt chết ta a? Quả nhiên. Thi thị cắn cắn môi, Nima, ta chính là trời sinh bị người sai sử mệnh sao? Nay tất cả mọi người là nháy mắt trơ mặt, ngậy Cái này giáo thụ tuổi tác là có chút lớn, chẳng qua. Bọn họ luôn cho rằng ở Pháp y học giới được hưởng tiếng tăm David giáo thụ, hẳn là cái thập phần nghiêm túc nghiêm cần người. Cái này chôn ân mục hiển phân anh suy ạ vịt giáo thụ bản nhân sao. Hảo, ta lập tức bắt đầu. nay mọi người thấy như vậy một màn, đều là thập phần kinh ngạc, nhưng là rồi lại không dám nói cái gì. Thi thì tay chân luôn luôn là sạch sẽ lưu loát. Thực mô liền chuẩn bị ổn thỏa, nàng nhìn nhìn giáo thụ, kia lão sư, ta bắt đầu rồi. Ngươi đã sớm nên bắt đầu rồi, ngươi đã cỏ sắt 5 phút. David nhìn nhìn đồng hồ, các ngươi này đó hậu bối, như thế nào một chút thời gian quan niệm đều không có đâu, thật là làm người nhọc lòng. Ai, lại bắt đầu toái toái niệm, thi thi thật là ra đầu bắt đầu tê dại, vị này giáo thủ cái gì đều hảo, chính là hợp lại xẻo thác củ cắn lui lâm chơi chế không hợp đến đạp gê manh phỉ huy giả thiện mố lương cốc mạo châu chấu mộng dịch than đá môi hồn thị thứ bờ giờ. Ta lập tức liền động thủ. Thi Thi nói đem người chết trên người mặt vải bố trắng sốc lên, lập tức lộ ra người chết kia thảm không nỡ nhìn thi thể, mà David trừ bỏ ảnh chụp cũng là lần đầu tiên thấy cái này thi thể, nói thật, hắn giải phâu thi thể rất nhiều. Vô luận là tách rời quá thi thể, vẫn là nấu nấu quá thi thể, cũng là gặp qua không ít, nhưng là cái này vẫn là làm hắn cảm thấy có chút nhìn thấy ghê người. Người chết tên họ Lưu Tuệ, là cái bác sĩ, chết vào nhà mình trong nhà phòng khách, vết thương trí mạng là hầu bộ đau thương. Người chết trên người mặt còn có lớn lớn bé bé hoa ngân bao lớn 50 nhiều chỗ, bụng bị mổ ra, lấy đi rồi tử cung một bên cục cảnh sát pháp y ở tự thuật lúc trước nắm giữ kiểm tra kết quả. David giơ tay nâng lên người chết tay, người chết tay thực sạch sẽ, đặc biệt sạch sẽ, bác sĩ cùng pháp y y hệt giống nhau, tuy rằng chức nghiệp tính chất bất đồng, nhưng là bọn họ đều là muốn rửa một đôi tay ăn cơm, cho nên đối chính mình tay đều là phá lệ yêu quý. Lưu Tuệ tay có chút béo, khớp xương chỗ so địa phương khác muốn lớn hơn một chút. Thường xuyên làm nhân thủ sẽ cái dạng này, lòng bàn tay mặt trên có chút vết chai mỏng, là thường xuyên lấy công cụ tạo thành, nhìn dáng vẻ cũng không có cái gì đặc biệt. Lao sư, có cái gì vấn đề sao? Thi thi một tay cầm dao phẫu thuật, một tay cầm kẹp cầm máu, lăng là không có dám động thủ. Người chết cùng hung thủ rất quen thuộc, ở không có chút nào phòng bị thời điểm bị người giết hại, một chút dây rũa dấu vết đều không có. Cái này hung thủ thủ pháp cũng là mau tàn nhẫn chuẩn, chút nào không cho người chết một chút thở dốc cơ hội. David nhìn nhìn người chết đôi tay, phía trước hai cái người chết móng tay cũng là thập phần sạch sẽ, cái này hung thủ nhìn dáng vẻ là bọn họ người quen. Chính là ba gã người chết chi răn cũng không có quá nhiều giao thoa. Một người nói, chỉ là không có trực tiếp giao thoa mà thôi. David đem người chết tay bông, bắt đầu giải phẫu đi. Thi thi gật gật đầu, dựa theo trình tự vẫn là kiểm tra rồi một chút người chết mặt bộ, tiện đà bắt đầu giải phẫu, giao phẫu thuật bay nhanh từ người chết lồng ngực chỗ cắt mở một cái khẩu tử. Thi Thi chậm dãi đem hai sườn lồng ngược lội ra. Thực mau tiến hành cốt đục chi gian chia lịa, sau đó chính là cẩn thận kiểm tra giả người chết các nội tạng, bởi vì người chết tử vong thời gian thực ngắn ngủi, nhưng là máu tươi vẫn là từ hết hầu trỗi chạy tới một ít nội tạng bên trong, tạo thành có chút nội tạng nhan sắc thiên thâm. Thi Thi chậm rãi đem nội tạng một đám lấy ra, phóng tới riêng địa phương, mà David còn lại là ở một bên lẳng lặng nhìn, sắc mặt ngưng trọng, nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì Rồi sau đó mặt tiến hành còn lại là người chết phần đầu giải phâu, Cục Cảnh sát Pháp Y Thế, đã đem người chết phần đầu tóc cạo sạch sẽ, sau đó chính là chuẩn bị khai lô công cụ, này hết thể đều phải thi thi một người hoàn thành, không có cách nào, lao nhân ở chỗ này, thi thi đều ngượng ngủng sai xử người khác. Thi thi nhanh nhẹn đem người chết ra đầu hoa khai, lộ ra bạch xâm sâm xương cốt, còn có một ít huyết đủ, nhìn khiến cho người ước chế không được buồn ôn. 061 Bác sĩ gian tranh đấu gay gắt Lao sư Người chết phần đầu cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Thi thi cẩn thận kiểm tra rồi một hồi lâu. David đứng ở một bên, tựa hồ ở suy tư cái gì, cũng không nói lời nào. Thi thi chỉ có thể làm từng bước đem thi thể giải phẫu xong, mà sau thi thể khâu lại công tác liền giao cho người khác. Thi thi một bên bỏ đi bao tay, vừa đi đi ra ngoài. Lao sư, trước hai cổ thi thể giải phẫu công tác ta đều tham dự. Người chết trên người mặt cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt đổ vợt. Đem sở hữu giải phẫu tư liệu đều sao chép một phần cho ta. David tự hồ cũng thập phần buồn rầu, hắn không nghĩ tới cái này hung thủ thủ pháp cư nhiên sẽ như thế sạch sẽ.